liễu ngọc như không nói chuyện nàng nửa ngồi xổm tôn hát trước mặt nghiêm túc nói nhận thức lưu xuân sao không quen biết tôn hát quyết đoán mở miệng liễu ngọc như thở dài tôn tiên sinh ngài đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bọn họ nói lời này bên cạnh diệp thế an đã làm người đi điều tra tôn hát trong phòng liễu ngọc như nhìn thoáng qua bên ngoài cùng thẩm minh nói giữ cửa tu hảo mang vào nhà đến đây đi nói xong nàng đứng lên đi vào phòng trong thẩm minh làm người đi tu môn chính mình áp tôn hát vào phòng liễu ngọc như làm tôn hát ngồi xuống bình đạm nói tôn tiên sinh ta nếu tới chính là chắc chắn ngươi nhận thức lưu xuân còn cùng lưu xuân có quan hệ ta biết lưu xuân trước khi chết giao vài thứ cho ngươi mấy thứ này ngươi cầm không an toàn vì ngươi thân ra tánh mạng ngươi vẫn là giao ra đây đi tôn hát không nói lời nào hắn thân mình run nhẹ nhẹ liễu ngọc như uống ngục trà bình đạm nói tôn hát ta đã tìm tới muốn tới ngươi liền tính cái gì đều không nói chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp tìm ngươi phiền toái tiếp tục rằng có đi xuống có hại chính là ngươi bên cạnh người ở trong phòng gõ gõ đánh đánh tôn hắc hít sâu một hơi dướng mắt nhìn về phía bên cạnh thẩm minh nói đại nhân có cây thuốc lá sao thẩm minh nhìn liễu ngọc như liếc mắt một cái liễu ngọc như gật gật đầu quay đầu cùng bên cạnh cấp dưới nói đi tìm lao tam lấy bao cây thuốc lá cấp dưới quay đầu đi ra ngoài không nhiều liền liền cầm cái túi tiền tiến vào tôn hắc từ túi tiền rút ra cây thuốc lá lại từ bên cạnh trên bàn cầm tẩu thuốc bỏ vào tẩu thuốc bên cạnh người cho hắn điểm hỏa hắn thật sâu hút một ngụm hít mây nhả khói một lát sau hắn tựa hồ đột nhiên giàn mua xuống dưới chậm rãi nói kỳ thật lao lưu vừa chết ta liền biết sớm muộn gì có như vậy một ngày ta là thật không nghĩ tới hắn đi đến nhanh như vậy liễu ngọc như lặng im không nói tôn hát lại chịu mấy khẩu tựa hồ mới chấn định xuống dưới có chút mỏi mệnh nói ta giường trung gian là giống ruột hắn đặt ở nơi này đổ vật liền ở kia giường bên trong các người đem đi đi. Thẩm Minh nghe được lời này, chạy nhanh dẫn người đi ra ngoài tìm. trong phòng liền lưu lại hai cái thị vệ thủ Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như cấp tôn Hắc đổ trà, bình thản nói: chúng ta không phải ác nhân, thứ này ngài cho chúng ta, chúng ta sẽ bảo ngài an toàn. Tôn Hắc mỏi mệt gật gật đầu, Liễu Ngọc Như hiếu kỳ nói: ngài cùng Lưu đại nhân là bằng hữu, đồng hương. Tôn Hắc chịu yên, chậm rãi nói: khi còn nhỏ cùng nhau chơi bùn, tám tuổi năm ấy phát lũ lụt, thiên tai thời điểm, ta bị ta nương bán. Hắn mệnh hảo, có cái quý nhân nhận nuôi hắn, chờ sau lại gặp lại, hắn đã làm quan. Người khác không tồi, chúng ta đồng hương rất nhiều người đều đi theo hắn hỗn, ta nhắc gan, không muốn cùng hắn làm những cái đó rơi đầu chuyện này, tưởng hảo hảo chiếu cô ta nương, liền không cùng hắn lui tới. Nhưng hắn vẫn luôn chiếu cô ta, ta nương bệnh, cũng là hắn lấy tiền ý gì Bá mẫu hiện giờ còn hảo, ta đưa ở nông thôn đi. Tôn hát thở dài, lưu xuân vừa ra sự, ta liền biết không hảo. Chính là ta ở chỗ này sống nhiều năm như vậy, đi địa phương khác, sợ cũng chỉ có thể là đói chết. Ta nương cũng lăn lộn không dậy nổi, còn muốn uống thuốc, ta liền ở trong thánh đốc, ngao một ngày là một ngày. Ta mỗi ngày liền tính các ngươi sẽ đến, lại luôn là hy vọng các ngươi cái gì cũng chưa phát hiện, không tới. Tôn hát cười khổ, bất quá còn hảo các ngươi cũng không tính cái gì đại gian đại ác hạng người, ta đến cũng không nhiều sợ hãi. Ngài yên tâm liễu ngọc như lại lần nữa nói, ngài cùng bá mâu an toàn, chúng ta đều sẽ chiếu cố đến. Tôn Hắc gật gật đầu, Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Lưu Xuân làm chuyện này, ngươi đều biết. Biết một ít đi. Tôn Hắc phủi phủi khói bụi, hắn tử tiền triều, liền quản thương bộ. Hắn làm chuyện này cũng muốn đồng hương hỗ trợ, ta cũng nghe nói một ít. Hắn lại như thế nào làm? Liễu Ngọc Như ra vẻ chính mình đã biết được Lưu Xuân làm chút cái gì, đuổi theo dò hỏi. Tôn Hắc cũng không tính toán giấu Liễu Ngọc Như, chịu Yên nói, đem kho bạc từ kho hàng lấy ra tới, là nhất định phải ở bên ngoài công khai cởi sạch nghiệm thân. Đi vào nghiệm một lần, ra tới nghiệm một lần, phòng ngừa tư mang. Sau đó bọn họ liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như nói đem bạc giấu ở trong ấm trà, ấm trà hướng kiểm nghiệm người kia trước mặt đảo một lần thủy, liền tính nghiệm qua. Liễu Ngọc Như như mày, đảo một lần thủy là có thể qua. Này đó là sau lại tôn hát đáp, sau lại đại gia bạc nhiều, đem nghiệm thân người cũng thu mua, mọi người trong lòng biết rõ ràng đi ngang qua sân khấu mà thôi. Liễu Ngọc Như ngẩn người, lúc này nàng đột nhiên ý thức được. Kho bạc việc này liên lụy, sợ không chỉ là Lục Vĩnh cùng Lưu Xuân, mà là toàn bộ hộ bộ trên dưới, đều có liên lụy. Liễu Ngọc như trầm mặc không nói chuyện, Tôn hắc nói tiếp, lúc ban đầu thời điểm, đại gia vẫn là lo lắng, cho nên đều là dấu ở chính mình hậu đình bên trong, bí mật mang theo ra tới. Mỗi lần mang ra tới số lượng tuy rằng không nhiều lắm, năm rộng tháng dài, thật cũng không phải số nhỏ. Thời gian dài, mọi người đều cảm thấy sẽ không có ngoại lệ. Không nghĩ tới á Tôn hắc thở dài, chung quy là té ngã nói tôn hắc dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như vị này phu nhân người có thể sống sao liễu ngọc như biết tôn hắc hỏi chính là những cái đó đi theo lưu xuân tham dự người liễu ngọc như trầm mặc sau một hồi nàng mới nói không nhất định nhưng nếu là có thể đem tổn thất hạ thấp hẳn là vẫn là có hy vọng tôn hắc không nói chuyện nữa hắn chịu điếu thuốc mặt mày gian đều là sầu lo bọn họ những cái đó đồng hương cơ hồ đều cùng lưu xuân có liên lụy chỉ có hắn vẫn luôn đại ở bên ngoài Hiếm khi có người biết bọn họ quan hệ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lưu Xuân mới có thể đem sổ sách đặt ở hắn nơi này. Nhưng mà hiện giờ hắn vẫn là đem sổ sách giao đi ra ngoài. Tôn Hắc cũng không biết chính mình làm được đúng hay không, chỉ là nhớ tới cũng là vô pháp, người tồn tại, rốt cuộc vẫn là vì chính mình. Hai người nói chuyện, thần minh phủng một cái hộp đi ra. Liễu Ngọc Như lấy quá hộp, phát hiện bên trong sổ sách, cùng sổ sách đặt ở cùng nhau, còn có rất nhiều thư tử. Liễu Ngọc Như tùy ý phiên một chút, xác nhận đây là lưu xuân cùng lục vĩnh thư từ qua lại còn có lưu xuân viết xuống chỉ ra và xác nhận lục vĩnh khẩu cung liễu ngọc như quét xong rồi bên trong đồ vật đắp lên hộp đứng lên nói đem tôn tiên sinh nhận được cố phủ hảo hảo bảo hộ phái người đi ở nông thôn đem tôn tiên sinh mẫu thân cũng tiếp nhận tới thẩm minh lên tiếng liền đi làm liễu ngọc như cầm hộp cùng diệp thế an nói diệp đại ca ta phải đi tìm một chuyến cửu tư diệp thế an lập tức nói ta cùng ngươi đi hai người cũng không kéo dài Liễu Ngọc Như ôm chứng cứ lên xe ngựa, liền trực tiếp đi trước hình bộ đại lao. Liễu Ngọc Như cùng Ngục Tốt trước tiên chào hỏi, tới rồi lúc sau, Ngục Tốt liền làm nàng vào nhà tù. Hiện giờ nàng cùng hình bộ người đã thập phần quen thuộc, tiêu tiền tới thăm tù người nhiều, nhưng như Liễu Ngọc Như như vậy hào phóng lại không nhiều lắm. Liễu Ngọc Như hào phóng, không chỉ là cấp tiền nhiều, còn nhân tưởng săn sóc, thiếu cái gì cấp cái gì, so với ai khác đều bất lo. Hình bộ phía dưới người thấy Liễu Ngọc Như, đều mặt mày hớn hở thậm chí rất nhiều người cùng liễu ngọc như kết giao bằng hữu đem nàng trở thành người một nhà bởi vì người một nhà như vậy quan hệ liễu ngọc như thấy cố cựu tư là càng thêm phương tiện thiên còn không có hắc nàng liền vào lao ngục cùng diệp thế an cùng nhau ôm hộ đi vào cố cựu tư trước mặt liễu ngọc như đem tình huống cùng cố cựu tư hơi làm thuyết minh cố cựu tư liền nghe minh bạch liễu ngọc như ý tứ hắn nghe xong lúc sau ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhẹ nhàng gõ mặt đất sau một hồi hắn rốt cuộc nói cho nên Trộm lấy kho bạc chuyện này, từ trước triều cũng đã bắt đầu làm. Đúng vậy. Lưu Xuân ở Thương Bộ Tư Lang vị trí này thượng ngây người bao lâu? Cố Cửu Tư nhìn về phía Diệp Thế An, Diệp Thế An ngắn ngủi ngốc lăng sau, nhanh chóng trả lời, gần 10 năm. Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, ta kiểm kê tiền triều chướng ngục, là y đi theo chướng ngục tới. Nếu là ở tiền triều bọn họ liền bắt đầu tư nuốt kho bạc, hiện giờ kho bạc tuyệt đối không có 3000 vạn cái này số lượng này đột phá bệ hạ điểm mấu chốt cố cửu tư tư thầm mở miệng liễu ngọc như nhìn cố cửu tư tự hỏi không khỏi nói kia hiện giờ phải làm sao bây giờ cũng không có gì hảo biện pháp diệp thế an thở dài cửu tư cùng lục đại nhân chi gian chỉ có thể tuyển thượng một cái hiện giờ trong triều yêu cầu xử lý nghiêm khắc cửu tư thiệp thật là tuyết giống nhau đôi ở bệ hạ trên bàn chuyện này không có cái kết quả là sẽ không bỏ qua cứ như vậy diệp thế an quyết đoán nói đem chứng cứ giao đi lên làm lục vĩnh đi chịu tội phải Cố Cựu Tư không nói chuyện, hắn chuyển động trong tay bút, làm như tự hỏi. Liễu Ngọc Như cũng không nói lời nào, nàng cấp Cố Cựu Tư châm trà, nhíu chặt mày. Sau một hồi, Cố Cựu Tư đột nhiên nói, "Ta muốn gặp Lục Vĩnh." Diệp Thế An mở người, "Ngươi còn muốn gặp hắn làm cái gì?" Cố Cựu Tư nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như buông chén trà, vẻ mặt lại tất cả đều là hiểu rõ. "Ta đây liền đi an bài." Liễu Ngọc Như quyết đoán mở miệng, Cố Cựu Tư gật gật đầu, Diệp Thế An có chút mếch hoặc, "Cửu Tư" ngươi đây là ý gì lạc tử thương không có dễ dàng như vậy nhà ra cố cửu tư bình tĩnh nói cái này tôn hắc, sợ là lạc tử thương cố ý đưa cho ngọc như một trăm chương chín mươi chín này này nói như thế nào liễu ngọc như có chút sững sở cố cửu tư lại là nói ngươi tưởng dựa theo tôn hắc theo như lời hắn không có tham dự kho bạc việc bất hòa lưu xuân lui tới cho nên lưu xuân mới đưa đồ vật đặt ở hắn nơi này đồ cái an ổn có thể thấy được hắn là cực kỳ cẩn thận hoặc là nói người nhát gan kia hiện giờ lưu xuân đã chết hắn vì cái gì không chạy còn tại đây đông đông ngốc chờ các ngươi tới tìm diệp thế an gật gật đầu cửu tư nói được cực kỳ lại nói lạc tử thương ngọc như cùng hắn trò chuyện với nhau bất quá là một ít chuyện xưa trương hoài lễ việc ngọc như liền tính đem tề minh nói nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều hắn thậm chí không có suy xét một chút làm ngọc như trở về hắn đi điều tra một phen liền trực tiếp nói cho ngọc như tôn hắc tồn tại hắn lại là dễ dàng như vậy người nói chuyện kia hắn đổ cái gì liễu ngọc như những mày cố cửu tư suy tư nói chuyện này ta cũng suy nghĩ hồi lâu nhưng các ngươi cùng ta nói thái tử nhất định phải nghiêm trị ta ta lại có chút suy nghĩ cẩn thận các ngươi tưởng lục vĩnh là ai người bệ hạ diệp thề an quyết đoán nói hắn vẫn luôn ở khuyên bệ hạ lại lập hoàng hậu nhiều sinh con tự lục vĩnh tuy rằng lấy tiền nhưng hắn thật là bệ hạ người mà bệ hạ tuy rằng làm lạc tử thương lưu tại đông đô cũng là vì đánh xong lưu hành chi trở về thu thập hán lạc tử thương chẳng lẽ liền không vì chính mình tính toán một chút sao lạc tử thương hiện giờ ý đồ sợ là lừa dối thái tử lấy giúp thái tử danh nghĩa tính toán xếp vào chính mình người ngươi tưởng lúc này đây thế tất là thái hậu cùng thái tử liên thủ nhất định phải đem lục vĩnh hoặc là ta kéo xuống tới kéo xuống tới lúc sau hộ bộ chức vị liền có giành thiếu bọn họ liền có thể an bài người đi lên ngọc như ngươi ngâm lại hiện giờ ngươi tìm được tôn hát Nếu chúng ta không nhiều lắm tưởng, ngươi sẽ như thế nào? Liễu Ngọc Như do dự một lát, rốt cuộc theo tâm ý nói, thế tất là phải vì ngươi đi thảo cái công đạo. Đúng vậy, ngươi sẽ đi thảo công đạo, ngươi đem kho bạc án này nhảy ra tới, đem Lục Vĩnh chứng cứ giao đi lên, sau đó bệ hạ một cha, kho bạc thiếu hơn 1.000 vạn 2, mà Lưu Xuân làm thương bộ tư lang bị chết không minh bạch, như vậy án tử, bệ hạ không có khả năng không tức giận, nhưng lúc này sát Lục Vĩnh, Lục Vĩnh thủ hạ người làm sao bây giờ? Cho nên bệ hạ đại khái xuất thượng, là muốn đẩy ta đi ra ngoài để tội, rồi sau đó chấn an thái hậu thái tử, làm Lục Vĩnh giáng khớp. Ta đã chết, Lục Vĩnh cũng không phải thượng thư, hộ bộ đó là không hai cái vị trí, phân cho bọn họ. Mà Lục Vĩnh điều đến địa phương khác đi, buộc hắn nghị cách lộng hồi này hơn một ngàn vạn ngân lượng. Hắn tồn tại, người của hắn mã sẽ tiếp tục ở triều đình cắm rễ hiệu lực. Này đó là án này đối với bệ hạ tới nói kết cục tốt nhất. Nếu đúng như này cố cửu tư nhìn Liễu Ngọc như trong mắt lộ ra cười khổ, cầm chứng cứ ngươi, cũng liền lưu đến không được. bệ hạ sẽ không như thế. Diệp Thề An nghe được lời này, có chút không thể tiếp thu, lập tức nói, cửu tư, ngươi đây là đem bệ hạ trở thành những cái đó đê tiện tiểu nhân làm suy nghĩ. Thề An cố cửu tư bình tĩnh nói, ta không lo ác nhân, nhưng ta cũng sẽ không cảm thấy, trên đời này đều là người tốt. Này vốn cũng không là một cái sạch sẽ lộ. Lời này đem Diệp Thề An nói sử sốt, liễu ngọc như ngơ ngác nhìn ngồi quỷ ở trong ngục giam thanh niên. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, hoàng hốt làm nàng nhìn đến hắc phong trại thượng hố giết một ngàn chi chúng người kia, nàng không biết vì cái gì, tay hơi hơi phát run, nhưng nàng làm chính mình chấn định xuống dưới, neo nắm tay, che lấp chính mình thất thố, cố tình áp chế sở hữu cảm xúc, cùng cố cựu tư nói, này liền coi như là nhất hư tính toán đi. Nếu thật là như thế, cựu tư ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Nếu lạc tử thương mục tiêu là bệ hạ, ta đây cùng lục vĩnh kỳ thật cũng không phải địch nhân, chuyện này ngươi đã thấy được. Khi thật kho bạc một chuyện, rất nhiều năm trước đã bắt đầu, nếu chúng ta đem án này, liền làm thành Lưu Xuân trộm đạo kho bạc cán tử, ta cùng Lục Vĩnh đều là mới nhậm chức quan, không có khả năng sai xử hắn trộm đạo nhiều năm như vậy. Trộm đạo kho bạc vốn chính là tử tội, từ một đám tội phạm chung tìm ra chức quan lớn nhất cái kia tới đỉnh Lưu Xuân chi tử chuyện này, liền liền xong rồi. Đương nhiên, nếu là có thể tra được sát Lưu Xuân hung phạm, vậy càng tốt. Cố Cửu tư nói ra, hắn dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một lát sau. Hắn sửa miệng, không đúng, ta không thể tiên kiến lục vĩnh. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp, làm ta thấy bệ hạ. Ta đi tìm bệ hạ. Diệp thề an quyết đoán nói, ta cùng Chu đại ca cùng nhau cầu bệ hạ, làm hắn thẩm vấn ngươi. Cố Cửu tư lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Liễu ngọc như, ngọc như, ngươi tiến cung đi. Ta, Liễu ngọc như ngẩn người, cố Cửu tư nói tiếp, ngươi cầm chứng cứ, tiến cung đi, đem sở hữu tình huống nói cho bệ hạ, sau đó nói cho bệ hạ ta có biện pháp giải quyết khốn cùng, làm bệ hạ thẩm vấn ta. Nàng như thế nào tiến cung đi. hiện giờ phạm thúc thúc đã là thiên tử chi thân, ngọc như chưa kinh mông triệu, sợ là không thể vào cung. thúc phụ cùng chu đại nhân đều không muốn lại nhúng tay chuyện này. ta cùng chu đại ca chưa kinh triệu kiến, cũng rất khó nhìn thấy bệ hạ, tổng không thể lâm triệu đi cùng bệ hạ nói chuyện này như đi. diệp thê an nhũ mày, phân tích mở miệng, cố kiều tư đang định ra tiếng, liễu ngọc như liền nói, ta có biện pháp. liễu ngọc như lập tức nói ta đi thuận thiên phủ kích chống minh oan muốn gặp mặt bệ hạ hảo biện pháp cố cửu tư lập tức nói ngọc như đi minh oan ngươi cùng chu đại ca trùng hợp đi ngang qua sau đó lại hòa thuận thiên phủ doãn nói một câu làm thuận thiên phủ trình báo việc này ba người thương lượng hảo liễu ngọc như cùng diệp thế an lúc này mới đi ra ngoài chờ xuất ngoại mặt thời điểm đã là đêm dài từ trong nhà lao ra tới liễu ngọc như cảm giác gió lạnh thổi qua nhịn không được run rẩy diệp thế an quay đầu lại nhìn nàng một cái Do hỏi lãnh đảo cũng không có liễu ngọc như cười cười giơ tay đem tóc van ở nhĩ sau thanh âm có chút mơ hồ không biết vì gì đó người kỳ thật không lạnh liền cảm thấy trong lòng có chút nói không nên lời lạnh cả người không ngừng ngươi diệp thế an cười cười ta cũng là nói diệp thế an quay đầu đi nhìn chân trời sao trời chậm rãi nói ngọc như ngươi có hay không cảm thấy cựu tư có chút không giống nhau liễu ngọc như không nói chuyện nàng rũ xuống đôi mắt nghe diệp thế an nói ta nhớ rõ hắn còn ở Dương Châu thời điểm, ta mỗi lần thấy hắn, liền cảm thấy tinh thần phấn chấn bồng bột. khi đó Dương Châu khất cái đều đặc thích hắn, ta nghe nói hắn đầu vóc không dùng tốt, đặc dễ dàng bị lừa. nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhịn không được cười, hắn nơi nào là đầu vóc không dùng tốt? bất quá là tâm tình hảo, cam tâm tình nguyện bị người lừa mà thôi. hiện giờ không muốn bị người lừa diệp thế an thở dài, ngược lại là sẽ gạt người. Liễu Ngọc Như nghe lời này, cũng nhịn không được ngẩng đầu. đã lâu sau, nàng mới nói diệp đại ca người nói người sẽ biến sao diệp thế an không nói chuyện đã lâu sau xe ngựa lộc cộc mà đến diệp thế an đưa liễu ngọc như lên xe ngựa chờ liễu ngọc như ngồi ở trong xe ngựa khi diệp thế an cách xe vết tưởng đứng ở ngoài xe chậm rãi nói ngọc như chỗ nào có bất biến người đâu liễu ngọc như siết chặt trên đùi váy nàng trong lòng mạc danh liền có chút sợ hãi lên bên ngoài thị vệ mở miệng nói phu nhân hồi phủ liễu ngọc như lúc này mới lấy lại tinh thần thấp giọng nói về đi liễu ngọc như trở về trong phủ còn chưa tới cửa liền nghe thấy được thẩm minh thanh âm cuối cùng là đã trở lại liễu ngọc như cuốn lên mảnh thấy thẩm minh ngồi ở trên xe ngựa xe ngựa một chỗ khác ngồi diệp vận liễu ngọc như có chút kỳ quái các ngươi làm gì vậy liền nàng thẩm minh giơ lên roi ngựa chỉ bên cạnh diệp vận vẫn luôn la hét tầm ý muốn tới tiếp người ồn ào đến ta sọ não đau liền tới rồi nghe được lời này liễu ngọc như không khỏi cười diệp vận bản khuôn mặt lạnh lùng nói. Là ngươi muốn đi theo ta tới? Không phải ngươi kêu ta? Thẩm Minh lập tức mở miệng, ngươi không cần trở mặt không biết người a. Diệp Vận trào phúng cười khai, ta kêu chính là thị vệ, ai làm ngươi bà bà chạy tới? Ngươi. Hảo Liễu Ngọc Như cười đánh gãy bọn họ, trở về đi, ta còn có việc nhi muốn cùng Thẩm Minh ngươi nói. Liễu Ngọc Như nói xong liền buông xuống mảnh, Diệp Vận cùng Thẩm Minh đối xem một cái, sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình, xoay đầu đi. Chờ tới rồi trong phủ. Liễu Ngọc Như liền lập tức cùng Thẩm Minh đem tình huống nói một lần, sau đó nói: Tôn Hắc cấp chứa mục cùng danh sách ta xem qua, ngươi tối nay liền cầm quyển sách, dựa gần đi tìm người. Lục Hạ khẩu cùng tới cấp ta. Thẩm Minh gật gật đầu, cũng không hề chờ đợi, quay đầu liền đi ra ngoài. Liễu Ngọc Như ngủ một đêm, chờ ngày thứ hai tỉnh lại, ăn qua cơm sáng, nàng liền nhìn đến Thẩm Minh cầm một đại điệp giấy đặt ở Liễu Ngọc Như trước mặt. Thẩm Minh đem chân hướng trên ghế một đáp, Đắc Y nói: Thế nào, lao tử lợi hại đi? cả đêm hắn hướng trên giấy gõ gõ ngươi xem ta này thông thiên năng lực liễu ngọc như cười cười ôn hòa nói thập tiểu tướng quân tự nhiên là lợi hại nói nàng từ từ bên cạnh cầm khẩu cung một tờ một tờ đảo qua đi đều là những cái đó nhà kho người cùng khai bọn họ như thế nào trộm đạo kho bạc liễu ngọc như xem xong xác nhận khẩu cung thượng không có gì hàm tiếp lỗ hổng lúc sau liền làm người đem nó sao chép một lần mang theo phó bản cất vào hộ, sau đó mặc vào màu lam thêu hạc vân lụa hoa phụng đầu châm kim trâm liền phủng phó bản đi ra ngoài nàng lên xe ngựa xe ngựa lung lay hướng thuận thiên phủ qua đi nàng ôm này đó chứng cứ phó bản suy tư chờ một lát muốn như thế nào mở miệng mà thẩm minh lúc này cũng đi tìm diệp thế an cùng chu diệp hướng thuận thiên phủ đuổi đi qua liễu ngọc như trước bọn họ đến thuận thiên phủ thuận thiên phủ người ngoài nghề tới tới lui lui mà thuận thiên phủ chống to đứng ở cửa đã mọc đầy dây đằng liễu ngọc như tiến lên đi mạnh mẽ đem dùi chống từ dây đằng chung rút ra Nàng làm cái này động tắc khi liền có người nghỉ chân xuống dưới đây là ai ăn mặc như vậy đẹp đẽ quý giá hẳn là phú quý nhân gia phú quý nhân gia tới này thuận thiên phủ làm cái gì thấy kia xe ngựa sao có người chỉ một bên xe ngựa là cố gia cố gia cái nào cố gia ngươi không biết liên lần trước cái kia tuổi trẻ vô cùng từ hữu châu lại đây hộ bộ thị lang không phải nói bởi vì lưu đại nhân án tử hạ ngục sao lưu đại nhân Ngươi là nói Lưu Xuân Lưu Đại Nhân, chính là Quanh thân người nghị luận sôi nổi, Liếu Ngọc như cầm dùi trống, một chút một chút, nện ở cổ mặt phía trên. Lâu chưa bị người đấm đánh quá cổ mặt phát ra điếc thai vù vù tiếng động, Liếu Ngọc như dáng người gầy yếu, nàng làm như hao hết toàn lực, một chút một chút nện ở cổ trên mặt, thanh lệ thanh âm hô lớn ra tiếng, thiếp thân cố liêu thị, cầu kiến thiên tử, vi phu giải oan. Này thanh hô lên tới, càng ngày càng nhiều người hội tụ lại đây. Lúc này Diệp Thế An cùng Chu Diệp đám người cũng chạy tới. Chu Diệp bên người còn đi theo Tần Viễn Thanh, nàng đứng ở Chu Diệp bên người, nhìn Liễu Ngọc Như nói: Các ngươi không thể trực tiếp làm Thuận Thiên phủ doãn rút một chút sao? Thế nào cũng phải làm nàng đi mạo cái này đầu. Cái này quá trình là đến đi. Chu Diệp nhỏ giọng nói. Ngọc Như ở Thuận Thiên phủ giải hoàn cáo ngự trạng, vốn dĩ Thuận Thiên phủ doãn cũng muốn trình báo, chúng ta chính là thuận nước đẩy thuyền, làm Thuận Thiên phủ không cần khó xử. Nhưng nếu không có cái này quá trình. Thuận Thiên phủ cũng không có gì giúp nàng nghĩa vụ. Tân Uyển Thanh nghe hiểu được, gật gật đầu. Chu Diệp nhìn nhìn quanh thân, cùng Tân Uyển quét đường phố. Người giúp ta nhìn, ta đi tìm người. Nói xong hắn liền rời đi đám người, vòng tới rồi cửa sau, lén tìm một cái thị vệ, làm thị vệ đi vào thông bẩm. Ngài cùng đại nhân nói, bên ngoài kích chống Minh Loan vị kia là ta bằng hữu, mong rằng hắn nhiều hơn chiếu cố. Thị vệ nhìn Chu tự lệnh bài, không dám chậm trễ, chạy nhanh liền vào Thuận Thiên phủ trung, thông bẩm Thuận Thiên phủ doãn. Chu Diệp làm xong chuyện này, liền trở lại cửa chính, lúc này Thuận Thiên phủ đại môn rốt cuộc khai, thị vệ mở cửa, cùng Liễu Ngọc Như nói, vào đi thôi, đại nhân kêu ngươi. Liễu Ngọc Như buông rủi trống, hướng tới thị vệ hành lễ, liền hướng đại môn đi vào đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái trong trẻo giọng nữ nói, không nghĩ tới sẽ gặp phải Thuận Thiên phủ minh cổ nói, một nữ tử liền nhấc lên màn xe, từ một chiếc đẹp đẽ quý giá trên xe ngựa đi xuống tới, ôn nhu nói, bổn cung liền đi xem đi. Nghe được thanh âm này, liễu ngọc như cùng diệp thế an bọn người sửng sốt nhưng mà liễu ngọc như thực mau phản ứng lại đây dẫn đầu hành lê nói công chúa điện hạ lý vân thường đi tới cửa nhìn liễu ngọc như vội nâng dậy liễu ngọc như ôn nhu nói nguyên lai là cố phu nhân cố phu nhân như thế nào ở chỗ này nói lý vân thường lộ ra hiểu rõ biểu tình bổn cung minh bạch sợ là vì cố đại nhân chuyện này đến đây đi ngươi không cần lo lắng chuyện này bổn cung nhất định sẽ giúp ngươi nhìn hôm nay bổn cung tới Nhất định sẽ làm chuyện này công chính làm đi xuống. Liêu Ngọc Như nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, Lý Vân Thường lại là lôi kéo Liêu Ngọc Như, cùng mọi người nói, đây chính là cố đại nhân phu nhân, ta cùng cố phu nhân là cũ thức, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn chiêu đáy hảo. Lý Vân Thường như vậy nói mấy câu nói ra, bên ngoài người nhỏ giọng nói thầm mở miệng, đều cùng công chúa quan hệ tốt như vậy, đến thuận thiên phủ cầu kiến cái gì vậy hạ. Tìm công chúa không phải hảo, làm bộ làm tịch, kiếm cái hảo thanh danh thôi. Liễu Ngọc Như tuy rằng nghe không thấy bên ngoài trong đám người nói, nhưng cũng đại khái có thể đoán được. Nàng bị Lý Vân Thường nắm vào công đường. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa nhìn thấy Lý Vân Thường, ngẩn người sau, vội tiến lên tới, hành lễ nói, điện hạ. Lý Vân Thường bông ra Liễu Ngọc Như, cười nói, vương đại nhân, hồi lâu không gặp, hôm nay thấy vị này phu nhân ở ngoài cửa kích trống, bổn cung nhất thời tò mò, liền đến xem. Nói, Lý Vân Thường từ sư gia dẫn ngồi vào vị trí thượng, giơ tay nói. Vương Đại Nhân không cần để ý buồn cung, tự tiện liền hảo. Thuận Thiên Phủ doãn do dự một lát, rốt cuộc mới nói, ai? Kia hạ quan liền khai thẩm. Nói xong lúc sau, Thuận Thiên Phủ doãn run rẩy một thân thịt mỡ, về tới bên cạnh bàn, đỡ đỡ mũ, ho nhẹ một tiếng, nhìn quỳ trên mặt đất Liêu Ngọc như nói, đường hạ sở quỳ người nào. Liêu Ngọc như ru mắt, bình tĩnh mở miệng, thiếp thân cố liêu thị, ngại hộ bộ thị lang cố cửu tư chi thê. Sở tới chuyện gì? Vì phu giải đoàn. Liêu Ngọc Như dập đầu nói, ta phu quân vì kẻ gian làm hại, hiện giờ hàm đoan ngục trung, thiếp thân ngẫu nhiên biết được trần tướng, nhưng bởi vậy sự không tiện báo cho đại nhân, còn thỉnh đại nhân bẩm báo thiên tử, phương tiện dân nữ đem trong tay chứng cứ trình lên. Ngạch, kia, cái gì chứng cứ, không tiện ở thuận thiên phủ trình lên đâu. Lý Vân Thường đột nhiên mở miệng, thuận thiên phủ doãn ngẩn người, Lý Vân Thường ngồi ở ghế trên, phe phẩy cây quạt nói, cố phu nhân chẳng lẽ còn sợ thuận thiên phủ sẽ đem ngươi này chứng cứ làm hỏng không thành? liễu ngọc như nghe lời này giương mắt nhìn về phía thượng bàn lý vân thường phe phẩy cây quạt khoe miệng ngậm cười liễu ngọc như trầm mặc một lát quay đầu lại là nhìn về phía thuận thiên phủ doan nói đại nhân ta phu quân quan bái bao nhiêu chính tứ phẩm thuận thiên phủ doan không rõ liễu ngọc như ý tứ liễu ngọc như nói tiếp người chết lưu đại nhân lại quan bái bao nhiêu Từ ngũ phẩm thuận thiên phủ doan nhíu nhữ mày ngươi có ý tứ gì đại nhân ngài xác định ngài muốn thẩm án này sao Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn Thuận Thiên Phủ Doãn. Nếu đại nhân khăng khăng muốn thẩm án này, Thiếp thân liền đem chứng cứ trình lên tới. Kia liền trình lên tới. Lý Vân Thường quyết đoán tiếp lời. Thuận Thiên Phủ Doãn lại là nóng nảy, vội nói, chờ một chút. Nói, Thuận Thiên Phủ Doãn trên đầu mang theo mồ hôi lạnh, hắn trái lo phải nghĩ, quay đầu cùng Lý Vân Thường nói, điện hạ, án này phẩm cấp, vi thần quản không được a. Vậy thỉnh cố phu nhân đi nàng có thể quản địa phương đi. Lý Vân Thường dựa vào ghế trên, phe phẩy cây còn nói làm việc dù sao cũng phải hợp quy củ mới là kia xin hỏi liễu ngọc như cao giọng mở miệng ta đại hạ thuận thiên phủ chức trách ở đâu không đợi những người khác mở miệng liễu ngọc như liền quyết đoán nói quản đông đô bất bình việc ta phu quân việc phát sinh ở đông đô hiện giờ người nhốt ở đông đô đại lao ta có hoan khuất đang đường minh cổ vương đại nhân có thể thẩm hẳn là tại đây chủ thẩm không thể thẩm ấn thuận thiên phủ quy củ cũng nên trình báo bệ hạ từ bệ hạ quyết định ta cầu kiến thiên tử vương đại nhân thay truyền đạt Lại có gì không quý củ? Nói, liễu ngọc như dương mắt nhìn Lý Vân Thường, nhưng thật ra công chúa, ngài công chúa chi thân, ra sao chức vị, có thể tại đây thuận thiên phủ đường phía trên việt phủ doan chi trước, khoa tay mua chân, can thiệp rất nhiều. Ngài giờ này khắc này ngồi ở chỗ này, lại hợp nào nội quý củ? Ngươi! Lý Vân Thường méo ghế dựa đột nhiên lên, xem lại nghĩ đến bên ngoài rối đầu nhìn bên trong bá tánh cùng bên cạnh nha dịch, nàng thật sâu hô hấp, lại chậm rãi ngồi trở về, quay đầu cùng thuận thiên phủ doan nói. Vương đại nhân, là bổn cung còn nhiều. Không ngại sự, không ngại sự. Thuận Thiên phủ doãn chạy nhanh xuôi tay, theo sau nhìn về phía Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn Thuận Thiên phủ doãn, một đôi mắt kiên định thanh minh. Một lát sau, hắn ở trong lòng tính toán qua đi, rốt cuộc nói, kia bản quan này liền viết sổ con trình vào cung trung, nhưng triệu kiến cũng không, phải xem bệ hạ. Chờ một chút. Lý Vân Thường lại lần nữa mở miệng. Liễu Ngọc Như nhíu mày, điện hạ ý gì? Bổn cung nhớ tới Lý Vân Thường chuyển động cây quạt. Thuận Thiên Phủ kích chống Minh Loan, là muốn chịu hình, nam chịu ba mươi đại bản, nữ chịu tạc hình, nếu chịu hình, bất luận cái gì án tử, Thuận Thiên Phủ khái không chịu lý. Cố phu nhân Lý Vân Thường cười rộ lên, ngươi nguyện chịu hình sao? Liễu Ngọc Như ngần người, mà chen vào Thuận Thiên Phủ, đứng ở cách đó không xa nghe được lời này Diệp Thế An cùng Chu Diệp tức khắc thay đổi sắc mặt. Tân Nguyền Thanh nhíu Mày, thấp giọng nói, đem Ngọc Như kêu trở về đi, luôn là có biện pháp. Ngươi không phải nói có oan sao? lý vân thường nhìn liễu ngọc như cố đại nhân phạm phải án tử kia chính là xét nhà diệt tộc chém đầu tội lớn nếu bị như vậy đại hoàn khuất kẻ hèn tạt hình lại tính cái gì liễu ngọc như lẳng lặng nhìn lý vân thường đứng ở trong đám người tần luyện thanh nhìn không được lớn tiếng nói cố phu nhân đi thôi tạt hình cũng không phải là nói dỡn lại tìm biện pháp là được liễu ngọc như rũ xuống đôi mắt lý vân thường lại là cười nàng trong tay quặt tròn ở nàng trong tay tràn trọc lý vân thường nhìn về phía quạt tròn thượng đồ án trao phúng nói Cố phu nhân có biết, này thuận thiên phủ, cũng không phải muốn tới thì tới. Nếu thật là có thiên đại hoàn quất, liền sẽ không sợ khổ hình. Cố phu nhân hôm nay tới, chính là làm tốt chịu hình chuẩn bị. Nói, Lý Vân Thường dương mắt xem nàng, sợ là không có đi. Cố phu nhân, cố đại nhân có thể nói khó gặp thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đi tới hộ bộ thị lang vị trí thượng, suy đoán nhân tâm, xem xét thời thế, đều là một phen hảo thủ. Ngươi như vậy, ngươi thật sự hắn trong lòng thuần khiết vô cấu. Ngươi thật sự dám ở Thuận Thiên phủ gương sáng dưới đảm bảo cố cựu tư bị hoan ủng. Ngươi dám tin, hắn thật sự không có nửa phần vết nhơ, tại đây án chung không có nửa điểm liên lụy. Nghe những lời này, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Thường đôi mắt. Liễu Ngọc Như thần sắc quá bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút thấm người, Lý Vân Thường không khỏi ngẩn người. Nhưng mà Liễu Ngọc Như cũng không biết vì cái gì, nàng nghe Lý Vân Thường nói, đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua, nhớ tới chính mình kia một phần chần trợ nhớ tới hát phong trại thượng một ngàn hơn mạng người nhớ tới cô cửu tư ban đêm bình tĩnh nói chuyện bộ dáng nàng nhìn chăm chú vào lý vân thường cũng không biết vì cái gì ở nàng vô pháp xuất khẩu thời điểm lại đột nhiên nhớ tới lúc trước cô cửu tư vết thương chồng chất đứng ở dương châu đầu đường ngoái đầu nhìn lại kia khí phách hăng hái cười ta tin nàng đột nhiên sinh ra vô tận dũng khí bình tĩnh lại kiên định mở miệng lý vân thường ngẩn người liễu ngọc như quỳ trên mặt đất thật sâu dập đầu bình tĩnh nói thiếp thân nguyện chịu tạc hình thỉnh đại nhân bẩm báo thiên tử ngọc như diệp thế an nghe được lời này rốt cuộc không chịu nổi quát khẽ ra tiếng tới nha dịch tiến lên một bước ngăn cản diệp thế an chu diệp nhíu mày nhìn công đường phía trên liễu ngọc như liễu ngọc như phảng phất không có nghe được diệp thế an nói nàng quỳ trên mặt đất thần sắc thông rong thuận thiên phủ doãn một người do dự một lát sau hắn hướng tới sư già vẫy vẫy tay liền cầm lấy giấy bút đương đường viết tấu trường làm người chỉnh vào cung trung Rồi sau đó thị vệ cầm chỉ kẹp lại đây, bọn họ nhìn Liễu Ngọc Như, trong lòng cũng có chút không đành lòng, không khỏi nói, đắc tội, phu nhân. Liễu Ngọc Như chiều bọn họ ngầm đầu, ôn hòa cười cười, lại là nói, quấy rời. Bọn thị vệ không dám lại xem nàng, chỉ cảm thấy này nữ tử ôn nhu nếu hoa sen, chẳng sợ sắp tới đem ra hình lá lúc, cũng mang theo siêu phàm thông rong. Chỉ kẹp thượng trồng lên Liễu Ngọc Như tay, thuận thiên phủ Doãn vẫn là có chút không đành lòng, không khỏi nói, cố phu nhân, bệ hạ không nhất định đáp ứng. Ngài nếu không lại suy xét một chút, ta làm người đem sổ con truy hồi tới. Tẩu tử. Thẩm minh ở bên ngoài, suốt ruột nói, ngươi đừng nỡ ngẩn a tẩu tử. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu, rồi sau đó cất cao giọng nói, ta tin ta phu quân làm người công chính vô tư. Khi nói chuyện, chỉ kẹp đột nhiên dùng sức, Liễu Ngọc Như đột nhiên cắn chặt răng, đau đớn làm nàng nháy mắt trắng sắt mặt, nàng thân mình hơi hơi phát run, lại vẫn là mở miệng, thanh tuyến run lên, âm sát thanh minh. Ta tin ta phu quân, thượng không làm thất vọng hoàng ân mênh mông quần quận, hạ, không làm thất vọng lê dân ba tánh. Ta phu quân liễu ngọc như hít sâu một hơi, bởi vì đau đớn, mồ hôi đại viên chạy xuống tới, nàng căng thẳng toàn thân cơ bắp, lớn tiếng nói, là một con tốt. Hắn là một con tốt. Là cái hảo phu quân. Là cái bạn tốt. Là người tốt. Dù cho hắn lòng có tính kế, nhưng hắn không thẹn với quân, không thẹn với hiếu, không thẹn với ba tánh, không thẹn với người nhà, càng không thẹn với nàng, liễu ngọc như nàng tin liễu ngọc như thật sâu thở hổn hển cảm giác chỉ kẹp đột nhiên buông ra ở buông ra trong nháy mắt kia đau đớn dù cho đánh toán, một cái giật mình xông thẳng trán nàng mất sở hữu sức lực chật tê liệt ngã xuống trên mặt đất tân huyền thanh rốt cuộc nhịn không được một phen đẩy ra bên cạnh người vọt tới công đường thượng nâng dậy liễu ngọc như tới nôn nóng nói ngọc như ngươi không sao chứ thuận thiên phủ doãn cũng đứng lên vội nói Tiêu đại phu lại đây liễu ngọc như nói không nên lời lời nói nàng dựa vào tần luyện thanh trong lòng ngực thấp thấp thở hồn hển tay nàng chỉ đã hoàn toàn ô tím vẫn luôn ở run hoàn toàn khắc chế không được diệp thề an cùng thẩm mình cũng vọt tiến vào lý vân thường lẳng lặng nhìn liễu ngọc như sau một hồi nàng đứng dậy đạm nói trước đưa hậu viện tĩnh dưỡng đi nói xong lý vân thường liền lãnh người đi ra ngoài liễu ngọc như nằm ở tần luyện thanh trong lòng ngực bị người nâng hồi hậu viện đại phu chạy tới sau chỉ có thể là nhìn một cái căn bản vô pháp đụng vào Nhưng xương cốt cần thiết muốn tiếp thượng, chỉ có thể cắn răng một cây một cây cố định. Này đau đớn so chịu tạt hình càng làm cho người khó nhịn, Liễu Ngọc Như rốt cuộc nhịn không được, kinh hô ra tiếng tới. Bên cạnh Diệp Vận cùng ấn Hồng cũng đuổi lại đây, nghe được Liễu Ngọc Như tiếng khóc, Diệp Vận xông lên phía trước, một tay đem Liễu Ngọc Như ôm ở trong ngực, khàn khàn thanh âm nói, Lý Vân Thường, cái kia xúc sinh, ta sớm muộn gì. Vẫn nhi Liễu Ngọc Như suy yếu tiếng nói, khàn khàn mở miệng, ta khát. Diệp Vận đỏ mắt, Nàng biết Liễu Ngọc Như đã không có sức lực, nói lời này cũng không phải thật khác, chỉ là vì làm nàng không cần lại nói bậy. ấn hồng vội ở bên đổ nước, Diệp Vận Uy Liễu Ngọc Như uống xong đi, cũng không hề nói bậy. Liễu Ngọc Như cột chắc ngón tay đầu, bên ngoài rốt cuộc tới tin, lại là một cái công công đứng ở cửa, cung kính nói, cố phu nhân, bệ hạ thỉnh ngài vào cung một chuyến. Ngày khác, Diệp Thê An nói còn chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như liền ra tiếng nói, đỡ ta lên. Nhưng mà nói lời này khi nàng đã là chính mình đi lên tân luyện thanh cùng diệp vận vội tiến lên đỡ lấy nàng liễu ngọc như bị nâng suy yếu đi đến thái giám trước người nàng cười cười tái nhợt sắc mặt ôn nhu nói công công thỉnh đi đau đớn còn ở đầu ngón tay nhưng mà đã bắt đầu dần dần thói quen liễu ngọc như khắc chế chính mình từ người nâng đi tới thuận thiên phủ ngoại sau đó liền ngồi lên quốc kiệu nàng giờ phút này chịu không nổi quá lớn sóc này xe ngựa đã không thể ngồi diệp vận liền vì nàng sớm kêu đỉnh đầu kiệu liễn Liễu Ngọc Như từ người nâng ngồi trên đi, sau đó một đường nâng vào cung. Thái giám thấy nàng trạng thái không tốt, liền làm người trước tiên trở về thông báo, được đặc biệt cho phép, đem nàng một đường nâng tới rồi ngự thư phòng ngoại. Liễu Ngọc Như đến thời điểm, Phạm Hiên đang ở luyện tự. Thấy Liễu Ngọc Như, hắn mừng người, Liễu Ngọc Như y đi theo cung quy, quy quy củ củ cấp Phạm Hiên hành lễ. Phạm Hiên thấy nàng run rẩy quỳ xuống đi, lúc này mới phản ứng lại đây, vội tự mình đi đỡ nàng, nôn nóng nói, như thế nào thành như vậy? thuận thiên phủ cáo trạng cần chịu tạt hình liễu ngọc như quỳ trên mặt đất hoàn hoàn chỉnh chỉnh khấu xong đầu lúc này mới đứng dậy tới khàn khàn nói dân nữ nhân hình thất nghi mong rằng bệ hạ thứ lỗi phạm hiên nhìn liễu ngọc như nhất thời có chút nói không ra lời hắn làm người đỡ liễu ngọc như ngồi trên vị trí thở dài nói dĩ vạng đang nhìn đều, tổng cảm thấy các ngươi thấy ta thực dễ dàng hiện giờ ở đông đô mới phát hiện các ngươi thấy ta lại như vậy khó khăn bệ hạ là thiên tử Liễu Ngọc Như bình tĩnh trả lời, thiên tử tất nhiên là không giống nhau. Lời này làm Phạm Hiên mặt người, hắn rũ xuống đôi mắt, cười gượng một tiếng, theo sau nói, ngươi là vì cựu tư cầu tình đi. Bệ hạ Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, nếu là cầu tình, liền sẽ không phí như vậy đại công phu cầu kiến. Phạm Hiên dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như nói, dân nữ đã tra được Lưu Xuân án tử sau lưng chủ mưu, dân nữ còn có chứng cứ. Phạm Hiên siết chặt trong tay bút, có chút khẩn trương nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như phảng phất cái gì cũng không biết, tiếp tục nói, nhưng dân nữ biết, bệ hạ cũng không nguyện ý đem cái này chủ mưu đem ra công lý, hoặc là nói không có cách nào đem hắn đem ra công lý, bởi vì đại rơi quá lớn. Lần này tới thấy bệ hạ, gần nhất báo cho sở hữu tình huống, thứ hai, cầu bệ hạ thẩm vấn ta phu quân, ta phu quân nói, hiện giờ bệ hạ khốn củ, hắn có biện pháp. 101, chương 100. Phạm Hiên trầm mặc, một lát sau, hắn quay đầu đi, cùng bên ngoài thái dám nói. Đi đem cố cự tư từ hình bộ nói ra, chấm, có chuyện muốn hỏi hắn. Liễu Ngọc Như nghe được Phạm Hiên nói, rốt cuộc mới thả lỏng lại, Phạm Hiên nhìn nàng, thở dài nói, ngươi cũng đừng ngồi, ngươi về trước ra đi nghỉ ngơi đi, ta làm ngự y tới cấp ngươi nhìn xem. Liễu Ngọc Như bái tạ, Phạm Hiên làm người lại đây, đưa nàng đi thiên điện, lâm ra cửa, Liễu Ngọc Như nhớ tới, cùng Phạm Hiên nói, vậy hạ, ta chịu hình chuyện này, ngài đừng cùng cự tư nói. Phạm Hiên mặt người, theo sau có chút bất đắc dĩ cười rộ lên ngươi này tiểu cô nương. Nói, hắn vây vây tay nói, đi thôi, ta bất đồng hắn nói. Được Phạm Hiên lời này, liễu ngọc như lúc này mới rời đi. Phạm Hiên ở ngự thư phòng chờ, bên cạnh đại thái giám đi bên cạnh tới, cấp Phạm Hiên mải mực nói, vậy hạ, ngài nói chuyện này nhi hiện giờ như thế nào là hảo. Nếu là thật là lục đại nhân làm, cố đại nhân lại có chứng cứ, đến lúc đó cố đại nhân cùng thái hậu một kết minh, buộc ngài trị lục đại nhân tội, này không phải khó làm sao. Chờ xem. Phạm Hiên đạm nói, "Ta đảo muốn nhìn, cái này Cố Cựu Tư, có thể cho ta cái cái gì chú ý?" Đợi trong chốc lát, Cố Cựu Tư cũng tới, Phạm Hiên thấy Cố Cựu Tư tiến vào, cung cung kính kính hành lễ, Phạm Hiên không nói gì, từ bên cạnh cầm trà, nhấp một ngụm, đạm nói, "Lời nói, ta cũng bất đồng ngươi vàng vo. Ngươi phu nhân cùng ta nói, hiện giờ ngươi có biện pháp giúp ta, ngươi nói một chút ngươi biện pháp đi." Bệ hạ Cố Cựu Tư ngồi dậy tới, bình đạm nói, "Bệ hạ hiện giờ chi sầu lo?" ở chỗ việc này sau lưng các đảng phái phân tranh việc này rõ ràng là thái hậu giục mượn cơ hội này từ ở hộ bộ cắm người mà lục đại nhân ngài hiện giờ không nghĩ động cũng không dám động gần nhất lục đại nhân là ngài phụ tá đắc lực với tình ngươi tưởng tha cho hắn một con đường sống thứ hai lục đại nhân là ngài lúc ban đầu đến bây giờ người hầu cận ngài hiện giờ đăng cơ chưa mãn nửa năm thiên tử chi vị cũng danh không chính luôn không thuận ngươi lớn mật bên cạnh thái Giám gầm lên ra tiếng phạm hiên nâng lên tay bình tĩnh nói Làm hắn nói, cố cửu tư chờ không có ngăn trở tiếng động, tiếp tục nói, tân triều hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thế lực rắc rối khó gỡ, lưu hành chi lại liệt trận ở Nam ngao ngoe dục dịch, hiện giờ ngài yêu cầu người tới làm việc, yêu cầu thân tín. Ngài nếu vào lúc này động lục đại nhân, vậy sẽ rét lệnh ngài thân tín tâm. Hơn nữa lục vĩnh không có, ai tới quản hộ bộ, ai tới làm việc. Tam tới, lục vĩnh bản nhân có một số lớn người hầu cận, nếu là thật đem lục vĩnh cấp bức tử. Cũng khó tránh lục vĩnh thủi hạ có thể hay không ghi hận trong lòng chuyển đầu người khác. Bệ hạ là tại đây tam điểm suy tính hạ, quyết định bất động lục vĩnh. Nhưng Thái Hậu lại sẽ không làm bệ hạ bất động, nhất định sẽ tìm mọi cách buộc bệ hạ lui bước. Đây là bệ hạ hiện giờ khó khăn nơi. Người nói không sai. Phạm Hiên gật gật đầu, lục vĩnh là không thể hiện tại động. Khá vậy không thể bất động. Cố cửu tư mở miệng nói, bệ hạ, ngài không nghĩ rét lạnh thân tín tâm, ý tưởng này không tồi. Chính là ngài tưởng không nghĩ tới này đó thân tín cũng đúng là đoán được ngài ý tưởng mới như thế không kiêng nể gì ngài cũng biết hiện giờ quốc khố nhiều ít hao tổn vì thần kiểm kê xuống dưới gần bốn nghìn vạn lục vĩnh trình báo ba nghìn vạn mà đi xuống còn có khắp nơi tiểu lại trộm cắp sợ xa không ngừng ngàn vạn chi số hộ bộ thượng thư trộm lấy ngàn vạn sát thương bộ tư chủ giá họa hộ bộ thị lang lại không phạt bệ hạ ngày sau muốn như thế nào sửa sang lại triều cương muốn như thế nào quản lý triều thần như thế di vãng không đợi lưu hành chi tới tấn công đại hạ Sợ là chúng ta đại hạ đã tự tìm diệt vong. Cho nên, ngươi là tới thuyết phục ta, Trừng trị Lục Vĩnh, làm hắn nhận tội. Chị, là muốn chị. Nhưng tội, lại là không thể nhận. Cố cửu tư bình tĩnh nói, vậy hạ, nếu ngài tin được trình, không ngại làm như vậy. Chuyện này nhìn như là cái kho bạc án, kỳ thật trung tâm ở chỗ đảng phái chi tranh, chỉ cần Thái Hậu đổi sát án này không bỏ, án này tra được nơi nào, chính là nơi nào. Phạm Hiên gật gật đầu, tiếp tục. Trên thực tế, Thái hậu cũng đích xác đã trở thành bệ hạ tâm phúc hỏa lớn, bệ hạ sắp xuất trinh lưu hành chi, cần thiết đến xử lý thái hậu một chuyện. Cho nên không ngại liền tạ từ án này, cho thái hậu một cái cảnh kỳ. Cho nên bệ hạ hiện giờ phải làm bước đầu tiên, là trước đem thái tử điều khỏi đông đô, thái tử rời đi đông đô, ấn quy cách cần mang 5.000 người đi ra ngoài, ngài lại lấy đông đô an phòng vì tử, tử thân binh điều 5.000 binh lực lại đây. Nói điều 5.000, thật điều một vạn. Như vậy gần nhất vi hậu tục sự nhất hư kết quả làm ra chuẩn bị thứ hai cũng làm thái tử bên ngoài lưu lại một tòa thanh sơn phạm hiên theo tiếng cố cửu tư tiếp tục nói rồi sau đó ngài lại làm diệp ngự sử tham hình bộ thị lang thôi thế ngôn đem thôi thế ngôn bắt giữ rồi sau đó lây phá án hiệu suất quá thấp vì tử đem này án chuyển vì ngự sử đài thẩm tra xử lý vì sao phải bắt giữ thôi thế ngôn phạm hiên có chút không rõ cố cửu tư cười cười bậy hạ cái này thôi thế ngôn là thôi ra chính thất có nút Từ nhỏ bị chịu sủng ái, thôi ra ở đông đô quan hệ rất là thâm hậu, hình bộ trên dưới ít nhất một nửa trở lên nhân mã cùng hắn đều có quan hệ thông ra quan hệ, mà hắn bản nhân ăn chơi đàng điếm, nhiều đến là việc xấu có thể tìm ra. Ngự sử đài thăm hắn, gần nhất hảo tìm phiên thoái, thứ hai, bắt hắn, bọn họ có thể đoán ra bệ hạ có ý tứ gì, liền sẽ chuyển cáo cho mặt khác thân thuộc, cuối cùng gõ chính là toàn bộ hình bộ. Hắn cái nào thân thích dám đến cầu tình, bệ hạ liền lấy làm việc thiên tư chi danh đi theo đưa vào đi hình bộ bị gõ tự nhiên cũng sẽ đem án kiện chuyển giao đến ngự sử đài trong tay kia thái hậu bên kia phạm hiên do dự mà mở miệng sợ là xử lý không tốt vân thường công chúa cũng nên gả chồng cố cửu tư mở miệng phạm hiên ngẩn người cố cửu tư bình tĩnh nói bậy hạ thái hậu đã không có nhi tử liền dư lại vân thường công chúa một cái nữ nhi vi thần nghe nói công chúa từ nhỏ thông tuệ cực chịu thái hậu yêu thương ngài cảm thấy thái hậu có thể hay không vì nữ nhi trung thân hạnh phúc nhượng bộ phía trước không phải phái người đi sứ Bắc Lương sao? Nếu Thái hậu dám đến tìm ngài, ngài liền cùng Thái hậu nói rõ ràng, phía trước sứ giả đi sứ Bắc Lương, mang theo công chúa bức họa qua đi. Bắc Lương Hoàng đế có hỏa thần chi ý ngài đang ở suy xét, là vì quốc gia làm công chúa đi hỏa thần, vẫn là vì công chúa hạnh phúc, làm công chúa mau chóng tìm một cái đông đô con cháu gả đi ra ngoài. Thái hậu nàng đầu góc sẽ thanh tỉnh. Phạm Hiên gật gật đầu, trên mặt tựa hồ rốt cuộc có vài phần thư giải, theo sau nói, kia lúc sau đâu chờ án tử tới rồi ngự sử đài chúng ta có lưu xuân tư trộm kho bạc chứng cứ vậy đem án này định vì lưu xuân tư trộm kho bạc bắt đầu truy tra thiếu kho bạc sau đó chúng ta làm lục đại nhân đem kia một ngàn vạn lượng bạc từ truy tra người trong tay truy hồi toàn bộ hộ bộ trên dưới thanh tra một lần cảnh giác mọi người này liền đủ rồi chờ nổi bật qua đi ngài lại khuyên lục đại nhân từ quan như vậy ngài những cái đó thân tín cũng liền minh bạch không thể sang bậy mà lục đại nhân dù sao cũng là bảo toàn tính mạng Ngài lại cho hắn một bút tưởng thường, cho hắn thuộc hạ chỉ một cái đường ra, ngài thân tín cũng không đến mức thất vọng buồn lòng, hắn thuộc hạ cũng không đến mức bởi vì quá mức sợ hai phản chiến. Ngươi nói, đến đều là hảo biện pháp phạm hiên thở dài, chính là lục vĩnh nếu là đi rồi, hộ bộ thượng thư vị trí, ai có thể làm đâu. Ta là tuyệt không sẽ phóng một cái thái hậu người đi lên, chính là trong tay có thể sử dụng người, thực sự không nhiều lắm. Cố Cựu tư không nói chuyện, sau một hồi, hắn đột nhiên lui ra phía sau, quy xuống. Hành một cái đại lê nói, bệ hạ thứ tội. Phạm Hiên bị hắn cái này động tác làm sửng sốt, có chút mở miệng nói, ngươi làm gì vậy? Bệ hạ cố kiểu tư cúi đầu nói, thần kỳ thật có một người tuyển, nhưng người này cùng thần quan hệ quá mật, lại là mang tội chi thân, thần hiện giờ tiến cử, sợ bệ hạ cho rằng thần có làm việc thiên tư chi tâm. Nhưng người này, luận tư lịch, luận năng lực, luận lập trường, đều là hiện giờ quá thích hợp người được chọn. Ai? Phạm Hiên theo bản năng mở miệng, nhưng trợt liền phản ứng lại đây cố cửu tư ngừng đầu bình tĩnh nói trước lại bộ thượng thư vi thần cứu cứu giang hà phạm hiên trầm mặc không nói gì cố cửu tư lập tức nói bệ hạ thần biết giang đại nhân nguyên vì lương vương nhạc phụ nhưng hôm nay bệ hạ đã vì trung nguyên chi chủ giang đại nhân tự nhiên quy thuận giang đại nhân mãi thần thân thuộc thần lấy đỉnh đầu ô sa đảm bảo giang đại nhân tuyệt không hài lòng nếu có nhị tâm thần đương tự mình vì bệ hạ giải ưu tuyệt không lao bệ hạ phiền lòng cũng không cần phải nói thành như vậy phạm hiên xua xua tay Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, hắn là ngươi cứu cứu chuyện này, ta đều đã quên. Hiện giờ bận quá, ta cũng không nhớ rõ việc này, làm hắn vẫn luôn đại ở lao trung, cũng trách ngươi, không còn sớm cùng chấm nói lên, sớm lại nói tiếp, chấm liền sớm một chút Giang trí Giang Đại Nhân. Giang Đại Nhân một tóm tắt nội dung vụ án hình bộ phụ trách, thần mãi hộ bộ người, không lo can thiệp. Nếu Giang Đại Nhân không có việc gì, hình bộ tự nhiên sẽ thả người, thần tâm bệ hạ thánh đức dưới, không người dám làm bất công việc. Hiện giờ cũng là bởi vì giang đại nhân mãi hộ bộ thích hợp người được chọn, vi thần chỉ có thể cử hiền không tránh hôn. Hắn nguyên bản chính là hộ bộ thị lang, ở tiền triều hộ bộ chủ trì gần 10 tái, sau thăng nhiệm lại bộ thượng thư, đối hộ bộ một chuyện lại quen thuộc bất quá. Mà hắn quá vãng cùng Thái Hậu có giao tình, làm cựu thần, Thái Hậu sẽ không nhiều hơn khó xử, hắn nhập hộ bộ, là một cái cân bằng cử chỉ. Mà hắn trên thực tế lại là vi thần cứu cứu, vi thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm sẽ tự thuyết phục hắn nguyện trung thành với bệ hạ. Giang đại nhân ở tiền triều đó là năng thần, bệ hạ nếu là đến hắn, đó là như hổ thêm cánh, cớ sao mà không làm chi đâu. Phạm Hiên nghe hắn nói, vẫn luôn không có ra tiếng. Sau một hồi, hắn rốt cuộc nói, ngươi làm chấm suy nghĩ một chút, ngươi đi về trước đi. Cố Cửu Tư thấy Phạm Hiên thái độ mềm suốt, trong lòng đã là có nắm chắc, cung kính cáo từ đi. Thái giám đưa Cố Cửu Tư đi ra ngoài, chờ đi ra đại điện, Cố Cửu Tư mới nói, xin hỏi công công. Hôm nay vì sao không thấy nhà ta nương tử? Thiếu phu nhân mệt mỏi thái giám cười nói, bệ hạ làm thiếu phu nhân đi về trước. Cố Cửu tư ngần người, trong lòng đột nhiên liền có chút thấp hỏng, vội nói, nhà ta nương tử chính là không khỏe. Thái giám tươi cười cứng đờ, theo sau vội nói, không có, chỉ là thiếu phu nhân sinh mảnh mai, bệ hạ nhìn không đành lòng, liền làm nàng đi về trước. Nói, thái giám lên cô Cửu tư đi ra ngoài, giải thích nói, hơn nữa này vốn cũng là bệ hạ triệu kiến ngài. Thiếu phu nhân ở cũng xấu hổ, bậy hạ lúc này mới hạ ý chỉ, ngài cũng đừng trách móc. Cố cửu tư cúi đầu, nghiêm túc suy tư, một lát sau, hắn lại là nói, Trương Công Công, ta nhớ rõ Thái Y ở viện Vương Thái Y trị liệu ngoại thương là một phen hào thủ, tại hạ có chút không khỏe, hiện giờ vào trong cung, muốn gặp Vương Công Công. Kia không khéo thái dám cười nói, Vương Công Công hôm nay ra cung bàn sai. Cố cửu tư gật gật đầu, lại là không nói chuyện nữa, chỉ là sắc mặt trầm đến lợi hại. Trương Phượng Tường nhìn lướt qua Cố cửu Tư, tuy rằng người này còn ở ngục trung, nhưng hắn quan sát đến Phạm Hiên thần sắc, lại là biết, vị này chủ ngày sau sợ là tiền đồ vô lượng. Hắn vội nói, Cố Đại Nhân chính là có cái gì phiền lòng sự, Lão nô nếu là có thể giúp đỡ một vài, cứ việc phân phó đi. Đảo cũng không có gì Cố cửu Tư cười cười, chính là tưởng ta diệp thế an đại nhân cùng thẩm minh đại nhân, chúng ta xưa nay giao hảo, tựa như thân huynh đệ, hiện giờ ta hồi lâu chưa từng ra quá cửa lao, muốn gặp ta kia hai huynh đệ làm ta kia hai huynh đệ bồi ta nói nói mấy câu này dễ làm. Trương Phượng Tường vội nói, ta vừa mới ở cửa cung liền nhìn thấy Diệp đại nhân cùng Thẩm đại nhân, chờ một lát làm cho bọn họ tùy ngài cùng nhau hồi hình bộ. kia đa tại Trương Công Công, Cố Cửu Tư chạy nhanh hành lễ. Trương Phượng Tường hư hư vừa nhấc, vội nói, cố đại nhân ngày sau là phải làm đại sự nhi người, Lão nô cũng liền nóng trông cố đại nhân ngày sau có thể dịu dắt một vài, nhớ rõ Lão nô này đó hứa hảo. Trương Công Công yên tâm, Cố Cửu Tư cười nói. Tại hạ Minh Bạch, hai người nói chuyện tới rồi cửa cung, Diệp Thế An cùng Thẩm Minh quả nhiên đứng ở ngoài cung, thấy cố cửu tư ra tới, hai người vẻ mặt xuất ruột. Trương Phượng Tường Hòa cố cửu tư cáo biệt, cung kính nói, lão nô liền không ra cung, làm mấy cái tiểu nô tải theo cố đại nhân đi thôi. Dứt lời lại hung hăng răn rẻ một chút quanh thân tiểu thái giám, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố cửu cố tư, rồi sau đó cùng cố cửu tư hành lễ, lúc này mới rời đi. Cố cửu tư cùng Diệp Thế An. Thẩm Minh cùng nhau tới rồi trên xe, Diệp Thế An bội nói, như thế nào nói? Cố Cửu Tư đem cùng Phạm Hiên đối thoại nói một chuyến, Thẩm Minh gật đầu, cuối cùng nói, ta đại khái đều nghe hiểu, nhưng ta không rõ, người hêm đẹp làm Thái tử đi ra ngoài làm cái gì? Nay động tĩnh có phải hay không quá lớn? Hắn không phải làm Thái tử đi ra ngoài, Diệp Thế An lại là cái thông thấu, hắn là muốn đem lạc tử thương điều ra đi. Cố Cửu Tư dựa vào xe trên vách, nhắm hai mắt, nghe Diệp Thế An cấp Thẩm Minh giải thích lạc tử thương là thái tử thái phó thái tử rời đi đông đô lâu như vậy hắn lại không có mặt khác chức quan khẳng định là muốn đi theo thẩm minh hiểu rõ gật đầu cố cửu tư đột nhiên nói ngọc như làm sao vậy a nghe được lời này thẩm minh cùng diệp thế an nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái diệp thế an ra tiếng nói ngọc như ngẫu nhiên cảm phong hẳn hôm nay không lớn thoải mái kia sẽ không ngày khác làm nàng thượng thuận thiên phủ cố cửu tư mở mắt ra nhìn về phía thẩm minh bình tĩnh nói nàng ở thuận thiên phủ có phải hay không đã xảy ra chuyện chỗ nào có thể đâu thẩm minh chạy nhanh nói nàng như vậy đánh đá thẩm minh cố cửu tư đánh gậy hắn ngươi nói dối thời điểm đặc biệt rõ ràng thẩm minh cứng lại rồi cố cửu tư tiếp tục nói nàng cho các ngươi gạt ta nhưng hiện giờ là ta đoán được các ngươi cũng không cần giấu giếm, dấu ta cũng sẽ không tin lấy ngọc như tính tình chỉ cần nàng không có ra đại sự nhi hôm nay nhất định sẽ ở ngự thư phòng cửa chờ ta ra tới cùng ta nói hai câu lời nói hôm nay nàng không thấy ngày thường chuyên môn đến khám bệnh tại nhà cấp đại quan quý nhân xem bệnh vương ngự y, y lại ra cung, các ngươi đều che che giấu giấu các ngươi cùng ta nói nàng không có việc gì cố cửu tư đột nhiên đề cao thanh âm các ngươi là hống ai đâu nàng ở thuận thiên phủ bị tạc hình diệp thế an mở miệng cố cửu tư ngây ngẩn cả người hắn khiếp sợ nhìn diệp thế an một lát sau hắn đột nhiên phản ứng lại đây như thế nào sẽ ngươi cùng chu đại ca không phải đều đi sao Thuận Thiên Phủ nhiều ít năm không có làm quá này một bộ, còn có ngươi cùng Chu đại ca ở nơi đó, như thế nào? Công chúa tới. Diệp Thề An tiếp tục giải thích, cố cửu tư lập tức phản ứng lại đây, Lý Vân Thường. Hắn khoảnh khắc liền suy nghĩ cẩn thận này trong đó khớp xương, không khỏi nói, kia vì sao không đi. Có rất nhiều biện pháp, chịu cái gì tạp hình. Lý Vân Thường dùng ngươi danh dự kích nàng, nói nếu thật là oan uổng, như thế nào sẽ không dám chịu hình. Nàng tưởng giữ được ngươi danh dự, liền bị... Diệp Thề An thở dài ra tiếng tới, có chút bất đắc dĩ nói, nàng kia tính tình, quyết định làm, chúng ta lại khuyên như thế nào được? Cố Cửu Tư nói không ra lời, hắn ngồi ở trong xe ngựa, liền cảm thấy trong lòng nắm đến đau. Hắn tưởng tượng đến hình cụ thượng đến Liễu Ngọc như trên người, tưởng tượng đến Liễu Ngọc như xưa nay như vậy nu nhược dịu dàng một cái cô nương, hắn trong lòng liền đau đến nói không ra lời. Là ta hại nàng, hắn lẩm bẩm ra tiếng tới, là ta sai, ta nên nghĩ đến, đi cái gì thuận thiên phủ ta sớm nên nghĩ đến. Ngươi đừng nói như vậy, Thẩm Minh thấy cô Cửu Tư trạng thái không đúng, chạy nhanh quên đủ, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đột nhiên sát ra tới cái Lý Vân Thường a cái gì tạt hình này đó, trước kia ta nghe cũng chưa nghe qua, không biết chỗ nào toát ra tới quý cũ, ngươi như thế nào lại tưởng được đến? Là ta sai, là ta vô năng." Cố Cửu Tư giơ tay đem ngón tay cắm vào tóc, Diệp Thế An thở dài, cũng không thể đều tại ngươi, chúng ta cũng có trách nhiệm. Ngươi cũng đừng khổ sở, trở về hảo hảo ngủ một giấc ta muốn gặp nàng. Cố Cửu Tư đột nhiên ra tiếng, Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đều ngẩn người. Thẩm Minh theo bản năng nói, như thế nào thấy? Diệp Thế An lại là minh bạch, vội nói, không thể. hiện giờ đừng cành mẹ để cành con. Diệp Vinh Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Diệp Thế An, ngươi cùng ta thân hình sắp xỉ, không ổn. Diệp Thế An lập tức cự tuyệt, chuyện này không hợp quy củ. chúng ta khi nào như vậy quy củ? Cố Cửu Tư lập tức phản bác, suốt ruột nói, ta hiện tại muốn gặp nàng. Ngươi tiện lợi giúp giúp ta Phi thường thời kỳ hành phi thường sự Diệp Thế An Bắt lấy quần áo của mình Có thể quy củ liền tận lực quy củ Việc này ta không đồng ý Diệp Thế An, ngươi còn có phải hay không huynh đệ Cố kiểu tư nhìn Diệp Thế An Trong mắt tất cả đều là cầu xin Ta về sau kêu ngươi ca được chưa Không được không được Diệp Thế An xua tay, thật sự không cần thiết Lúc này thẩm minh phản ứng lại đây Nga, ngươi làm muốn Diệp Đại ca thế Ngươi ngồi đại lao Ta ngày mai Lâm Triều phía trước nhất định đem ngươi đổi ra tới." Cố Cửu Tư tiếp tục thương lượng, nâng lên tay thầy nói, "Ta chỗ đó thực thoải mái, đặc biệt thanh tịnh, còn có rất nhiều thứ, ngươi có thể có một cái thực tự mình không gian." "Không được không được." Diệp Thế An lắc đầu, "Này thật sự không hợp quy củ." Cố Cửu Tư nhìn thoáng qua Thẩm Minh, Thẩm Minh ngẩng người, theo sau minh bạch Cố Cửu Tư ánh mắt, gật gật đầu. Diệp Thế An thấy bọn họ không nói lời nào, cho rằng Cố Cửu Tư là từ bỏ, tay ở trên quần áo thả lỏng chút tiếp tục nói, "Vậy hạ việc này nói còn chưa dứt lời, cố cửu tư cùng thẩm minh liền cùng nhau phát đi lên, để lại diệp thế an tay chân, liền bắt đầu đi lôi kéo diệp thế an lưng quần. diệp thế an kinh hãi, vội nói, các ngươi đừng sang vậy, buông ta ra. diệp huynh, hôm nay tri ân ta nhất định sẽ không quên, ngày khác nếu có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi. cố cửu tư một mặt thoát hắn quần áo, một mặt nói, diệp đại ca, người tốt làm tới cùng đưa Phật đưa đến tây, ngươi cũng đừng như vậy hủy bại. Nếu không phải ta cùng hắn thân vóc khác biệt quá lớn, ta liền thế hắn đi. Thẩm Minh thoát quần khuyên bảo. Diệp thề an điên cuồng giấy ruộng, nhưng hắn một cái mười năm gian khổ học tập khổ đọc thư sinh, như thế nào địch được này hai cái tiểu bá vương. Chỉ là diệp thề an khí tiết còn tại, quyết không đầu hàng, hai bên rằng co một lát sau, cố cửu tư thở dài, rốt cuộc là lỏng sức lực, bất đắc dĩ nói, ta thực lo lắng nàng. Diệp thề an ngần người, cố cửu tư treo cười khổ, hắn vẫn luôn là mãn không đứng đắn bộ dáng, nhưng này cười. Lại làm Diệp Thế An nhìn ra vài phần chua sót, Diệp Thế An trong lòng có chút khó chịu, liền nghe cố cửu tư nói, ngươi làm ta thấy thấy hắn đi. Diệp Thế An cũng không biết là làm sao vậy, nghe được cố cửu tư như vậy cầu xin, hắn trong lòng mềm nũng, theo bản năng mở miệng nói, hảo đi. Hai người ở trong xe ngựa thay đổi quần áo, cố cửu tư ra tới thời điểm liền không nên làm quá nhiều người biết, cho nên xuyên cái màu đen đại áo choàng, Diệp Thế An mặc vào kia đại áo choàng, mũ một cái, liền nhìn không tới mặt chờ tới rồi hình bộ đã đi xuống xe ngựa đi theo người vào nhà tù ngục tốt bởi vì liễu ngọc như đối bọn họ chiếu cố đối cố cửu tư thái độ nhất quán thực hảo thấy cố cửu tư ừ. hôm nay không muốn nói lời nói cũng không hỏi nhiều cười đưa đến trong phòng giam còn cho hắn khai cửa lao chờ vào trong phòng giam diệp thế an ngồi ở trên giường có chút mờ mịt nhìn phía trước nhà tù mộc lan cố cửu tư thuyết minh sáng sớm chiều phía trước sẽ đến đổi hắn hiện giờ mới là buổi trưa diệp thế an tâm tình có điểm trầm trọng Đem Diệp Thế An đưa vào hình bộ nhà tù, Thẩm Minh có chút vui sướng khi người gặp họa, Cố Cửu Tư lại là nửa điểm vui mừng đều không có. Thẩm Minh cấp Cố Cửu Tư châm trà, Cao Hứng nói, lập tức muốn gặp đến tẩu tử, cũng không, Cao Hứng điểm, như vậy mặt mà ủ mày ê, cũng không sợ tẩu tử lo lắng ngươi. Ngươi nói được là? Cố Cửu Tư cười khổ, ta không nên làm nàng lo lắng. Nói, Cố Cửu Tư đem mặt chôn ở trong tay, xoa xoa mặt. Qua đã lâu, hắn đột nhiên nói, nàng có không? thẩm minh có chút mờ mịt cái gì nàng khẳng định rất đau đi cố cửu tư thanh âm có chút ách thẩm minh không nói chuyện đã lâu sau hắn mới nói ta cảm thấy tẩu tử là vui ta minh bạch cố cửu tư thấp giọng nói ta chính là hiện tại mới phát hiện nguyên lai thích một người đi nàng đau ở trên người ngươi liền đau ở trên đầu quả tim so bản thân chịu hình đều đau một trăm lẻ hai chương một trăm một thẩm minh run run hắn cảm thấy cố cửu tư làm ra vẻ hắn đẩy đẩy cố cửu tư nhỏ giọng nói, ca, chúng ta bình tĩnh một chút. Đánh tẩu tử khẳng định là so đánh ngươi đau. Ngươi xem ngươi nhiều da dày thịt béo. Tẩu tử thủy linh linh kia đánh khẳng định so ngươi đau a. Cố cửu tư, hắn cảm giác thẩm minh người này tùy tiện trình độ thật sự so với hắn năm đó khoa trường quá nhiều. Chờ xuống xe ngựa thời điểm. Cố cửu tư vô vô thẩm minh vai nói, ngươi còn trẻ. Ai còn không tuổi trẻ quá đâu. Hắn tuổi trẻ thời điểm còn ở lão bà khóc lóc thời điểm tắc ngân phiếu đâu. Thẩm minh gõ vang lên đại môn hai người một đường vào phòng, cố cửu tư đi vào nội viện, vừa đến cửa, một nam liền ngăn cản hắn, lời nói không xuất khẩu, liền coi chừng cửu tư ngẩng đầu, là ta, công tử. một nam ngẩn người, cố cửu tư cúi đầu nói, ta đi xem phu nhân. một nam phản ứng lại đây, vội lênh cố cửu tư đi vào, cố cửu tư vào nội viện, một mặt đi một mặt nói, phu nhân thế nào? phu nhân hiện nay ngủ. một nam nhỏ giọng mở miệng, có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua thẩm minh, thẩm minh gật gật đầu. Một nam thư khẩu khí, xác nhận cố cửu tư là cái gì đều đã biết, lúc này mới nói, mới vừa rồi đại phu cấp phu nhân xem bệnh, nói tốt hảo dưỡng, sẽ không có việc gì nhi. Cố cửu tư ứng thanh, không có nói nhiều, tới rồi cửa sau, đem người phân phó đi xuống, thật cẩn thận đẩy ra môn. Liễu Ngọc như ngủ ở trên giường, nàng kỳ thật đau đến có chút ngủ không được, nhưng lại cảm thấy mỏi mệt, đại phu cho nàng an thần dược, nàng liền ở mông lung buồn ngủ chung chìm nổi, lại đau lại vây. Nhưng đau đớn thật là thiếu rất nhiều Nàng trong lòng nhớ cố cửu tư Nhưng lại là không muốn lúc này đi gặp cố cửu tư Nàng biết cố cửu tư tính tình Nếu là biết chính mình xảy ra chuyện gì Cũng không biết là sẽ nháo chút cái gì tính tình tới Nàng mơ mơ màng màng ngủ Nghĩ chờ một lát làm người đi thám tính một chút Diệp thế an cùng thẩm mình trở về không Xem bọn hắn lại mang theo cái gì tin tức trở về Nàng như vậy nghĩ Liền cảm giác có người đi vào tới Ngồi ở chính mình giường bạn Nàng suy đoán nếu là diệp vận Liên dùng suy yếu thanh âm mở miệng nói, "Ngươi ca đã trở lại sao?" Cố Cửu Tư ngẩn người, liền biết Liễu Ngọc Như là đem nàng đường sai thành những người khác, trong lòng có như vậy vài phần không cao hứng, nghĩ Liễu Ngọc Như lúc này hỏi còn không phải hắn, vẫn là Diệp Thế An. Hắn đổ khí không nói lời nào, liền ngồi ở một bên đánh giá Liễu Ngọc Như. Hôm nay nàng nhìn qua thật sự phá lệ hư nhược rồi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, trên đầu mạo mồ hôi mỏng, trong mày, đảo mất đi ngày thường thông dong. Cố Cửu Tư lặng lặng đánh giá nàng nghe nàng tiếp tục nói hắn nhưng cùng ngươi nói cửu tư nghe được lời này cố cửu tư trong lòng mới ra hắn ra giống một mảnh cuốn lên lá cây ở trong nước chậm rãi đẩy ra hắn thời áo ngoài dựa tới rồi liễu ngọc như bên người nhỏ giọng nói ta đã trở về liễu ngọc như hô hấp dừng lại cố cửu tư liền đem tay đặt ở đầu hạ nghiêng thân mình nhìn nàng sau một lúc lâu liễu ngọc như phảng phất là muốn mau bị chính mình nghẹn đã chết giống nhau mở choáng mắt quay đầu nhìn lại đây cố cửu tư ngậm cười Ánh mắt toàn dừng ở trên người nàng, Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm hắn, sau một hồi, nàng khàn khàn nói, "Ngươi như thế nào? Ta trở về nhìn một cái ngươi." Bậy Hạ Duẫn, Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, Cố Cửu Tư tươi cười cứng đờ, lại vẫn là gật đầu, "Ừm, bậy Hạ cho phép, hắn nói ngươi bị thương, làm ta trở về bồi bồi ngươi." Ta rõ ràng cùng hắn nói không cần cùng ngươi nói này đó. Liễu Ngọc Như nhíu mày, làm như bất mãn, Cố Cửu Tư cũng ngượng ngùng làm Phạm Hiên bối nổi, chặn lại nói, đều là ta trước đoán được. Ngươi cũng quá mức thông minh. Liễu Ngọc Như cười khổ. Cố Cửu Tư vươn tay đi, làm Liễu Ngọc Như đầu dựa vào cánh tay thượng. Liễu Ngọc Như là thật sự quá khó tiếp thu rồi. Cố Cửu Tư tưởng, trên người hắn ăn mặc áo ngoài là Diệp Thê An. Nếu là đặt ở ngày xưa, Liễu Ngọc Như đã sớm phát hiện, nhưng mà hiện giờ Liễu Ngọc Như lại là cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng chính là cuộn tròn ở trên tay hắn, phảng phất là một con mèo nhi giống nhau, bất lực dựa vào hắn. Sự đều xong xuôi. Liễu Ngọc Như còn không quên hỏi hắn, Cố Cửu Tư thấp thấp ứng thanh: "Tần, xong rồi." "Như thế nào nói? Điều đi lạc tử thương, điều tinh binh tới Đông đô, dùng lý Vân thường hôn sự bức thái hậu vùng này án, đem này án giao cho ngự sử đài xử lý, rồi sau đó này án lấy nhà kho trộm bạc kết án, lưu xuân đám người sợ tội tự sát. Lục Vinh tử quan, đề cử ta cứu cứu làm thượng thư, ta quan phục nguyên chức." Cố Cửu Tư một trôi nước chảy mây trôi xuống dưới, cũng không biết Liễu Ngọc Như là nghe không nghe minh bạch. Hắn xem Liễu Ngọc Như rửa vào nàng, giơ tay thế nàng xoa đầu, ôn nhu nói, tóm lại, ngươi yên tâm đi, ta ở đâu? Hắn này thanh ta ở đâu khinh phiêu phiêu, lại phảng phất lại thiên kim phân lượng, mặc cho ai nghe đều cảm thấy an tâm. Liễu Ngọc Như rửa vào hắn, nghe hắn tim đập, chậm rãi nói, này đó thời gian ta suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy, ta trung quy vẫn là vô dụng chút. Lời này làm cố Cửu Tư ngẩn người, theo sau liền cười, ta ngồi đại lao, lao ngươi vì ta buôn ba, thay ta chịu khổ cố Cửu Tư nói dừng một chút thanh chờ bình phục ngữ khí mới chậm rãi nói ta đều còn không có kiểm điểm chính mình ngươi như thế nào trước kiểm điểm thượng cựu tư liễu ngọc như nửa khép mắt công chúa nói đúng kỳ thật ta không giúp được ngươi ngươi đây là nhớ thương thượng nàng lời nói cố cựu tư dở khóc dở cười ngươi nhưng ta lại tưởng một người độc chiếm ngươi liễu ngọc như mơ mơ màng màng mở miệng cố cựu tư nghe tim đập trợt nhanh mấy chục vui sướng từ trái tim lan tràn khai đi hắn không biết như thế nào cư nhiên một câu đều cũng không nói ra được. Hắn hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng quán tới như hoàng xảo lưỡi, lại đột nhiên liền mất đi nó năng lực, Cố Cửu Tư ôm lấy ôm ấp chung người, nghe nàng nói, ta nguyên lai nghĩ, chỉ cần là vì ngươi hảo, cho ngươi nạp tiếp cũng hảo, cùng ngươi cùng chung cũng hảo, ta đều là nhân đến. Mọi người đều như vậy quá, ta cũng quá đến. Người trong lòng có ta, ta thấy đủ thật sự. Nhưng hôm nay mới biết được, lòng người không đủ rắn nuốt voi, công chúa mọi thứ đều nói rất đúng. Nàng có thể cho ngươi so với ta nhiều, nàng lớn lên cũng xinh đẹp, tính cách cũng thảo hỷ, ta nghĩ nàng nếu vào cửa tới, nếu là lâu rồi, ngươi cũng là sẽ thích. Cố cửu tư nghe, nhẹ nhàng vỗ về nàng bối, ôn nu nói, sẽ không, ta chỉ thích ngươi. Nhưng mà Liễu Ngọc Như lại là nghe không vào dường như, chỉ là hàm hồ nói, ta biết, ta biết ngươi vẫn luôn thích ta. Mà ta cũng thích ngươi, không muốn đồng nghiệp chia sẻ ngươi, ta như vậy ích kỷ, ngại con đường của ngươi, ta phải bồi thường ngươi mới là nhưng ta không chỉ có không có thể bồi thường ngươi cũng cứu không ra ngươi ta nghĩ liền liền cảm thấy chính mình quá khổ sở cố cửu tư rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới ngươi ngày thường nhìn đoàn trang thật sự như thế nào như vậy ấu trĩ liễu ngọc như dựa vào hắn cũng không nói chuyện sau một hồi nàng nghe hắn cười cảm giác ngược hắn chấn động nhỏ giọng nói ta vốn cũng ấu trĩ nói nàng thanh âm càng thấp ta còn nhỏ đâu cố cửu tư cười đến rừng không được tới hắn đem người kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm một chút ngươi thật đúng là ta bà bối nói hắn buông ra nàng túi đầu thật cẩn thận đem liếu ngọc như tay nâng lên tay thương tiếc nói ta xem xem liếu ngọc như rốt cuộc có chút ngượng ngùng tưởng rút về tay đi cố cựu tư vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng nói đường trốn ta nhìn xem liễu ngọc như đỏ mặt không nói gì cố cựu tư một ngón tay đầu một ngón tay đầu xem qua đi cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói chỉ là lại ôm ôm liễu ngọc như lúc này đây hắn ôm đến đặc biệt thẩn đặc biệt dùng sức ngọc như hắn khàn khàn nói ta sẽ không cô phụ ngươi ta không thèm để ý ngươi cô không cô phụ ta liễu ngọc như nhẹ giọng nói ta để ý là ngươi đừng cô phụ chính ngươi liễu ngọc như nói xong nàng do dự trong chốc lát rốt cuộc mới nói cửu tư nếu về sau có chuyện gì nhi ngươi tưởng không rõ ngươi liền ngẫm lại trước kia ngẫm lại dương văn sương ngẫm lại ngươi lả vì cái gì đương quan ta minh bạch cố cửu tư ôm liễu ngọc như thấp giọng nói ngươi nói ta đều nhớ kỹ Liễu Ngọc Như không có lại nói, hai người chính là lẳng lặng dựa vào cùng nhau, nghe đối phương tiếng hít thở, tiếng tim đập, cảm thụ đối phương độ ấm, lẳng ra, còn có mạch đập chấn động. Cố Kiều Tư bồi Liễu Ngọc Như đãi cả đêm, mà lúc này Diệp Thế An ở trong phòng giam chằn chọt khó miên, hắn cảm thấy chính mình bị cố Kiều Tư lừa. Cố Kiều Tư nói trong nhà lao thực thoải mái, kỳ thật cũng không phải, đã phiến giường đệm đệm giường, nhưng vẫn là sẽ có hơi ẩm từ phía dưới truyền đến. Làm chăn đệm giường có một cổ nói không nên lời ướt lãnh vị, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem chăn cũng lót ở trên giường, ý đồ đệm giường cùng chăn trồng lên ở bên nhau, sẽ sinh thoải mái chút. Sau lại phát hiện kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng, rốt cuộc chính mình nằm ở trên giường dùng chính mình ấm áp đem đệm giường cấp che làm. Cố cửu tư nói trong nhà lao có thư, có thể đọc một chút mài rua thời gian. Ai biết này trong phòng thư chỗ nào là thư, tất cả đều là từng chương bản đồ, cùng với một ít dân gian thoại bản. Đương nhiên này đó đều tính, hắn đều có thể nhẫn lại, thẳng đến nửa đêm thời gian, hắn bắt đầu mắc tiểu. Sau đó hắn tìm kiếm một vòng, hô hồi lâu người, rốt cuộc phát hiện rửa vào bên cạnh một cái thùng gỗ. Diệp Thế An đối với cái này thùng gỗ, chật hóng mất. Kẻ lừa đảo. Cái này đại kẻ lừa đảo. 103, chương 102. Thần tiên cũng có ngũ cốc luân hồi, Diệp Thế An một thế hệ quân tử, tự nhiên không thể mất phong độ. Hắn nhìn trước mặt thùng gỗ, căn chặt răng. Rốt cuộc vẫn là trở về trên giường, ở trong gió lạnh ôm chặt chính mình, nhắm hai mắt ngạnh ngẹn chính mình. Chờ ngẹn tới rồi sao mai tinh dâng lên tới, hắn rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lại là cố cửu tư rốt cuộc đã trở lại. Thẩm minh đưa cố cửu tư trở về, còn cấp Diệp Thế An mang theo quan Bảo. cố cửu tư vừa tiến đến, Diệp Thế An liền nhảy dựng lên, bắt lấy quan Bảo, bước nhanh đi ra ngoài, giữ chặt ngục tốt, thấp giọng hỏi hai câu, người liền chỗ rẽ không thấy. Hắn đi làm cái gì? thẩm minh có chút không rõ cố cửu tư cũng có chút không rõ lại là tức giận đến một câu đều bất đồng ta nói nhưng thời gian khẩn cấp cố cửu tư cũng không kịp nháo minh bạch diệp thế an rốt cuộc là có ý tứ gì chính mình vào nhà tù đem cửa đóng lại cùng thẩm minh nói chạy nhanh đi thượng triều có cái gì tin tức nhớ do nói cho ta nói xong hắn thực tự giác chính mình thượng hóa cùng ngục tốt nói ngài nghỉ ngơi đi ta khóa kỹ lúc này diệp thế an đã thư giải xong từ bên cạnh chỗ rẽ đi ra Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái cố cửu tư, cất bước liền đi. Thẩm Minh chạy nhanh đuổi theo đi. Cố cửu tư ngẩn người, sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Diệp Thế An tức giận đến lợi hại như vậy. Diệp Thế An cùng Thẩm Minh thượng triều. Ngày đó Phạm Hiên liền tuyên bố Thái tử Thế Thiên tử Nam Tuần, xem xét hoàng hà đê tình huống, thi ân khắp thiên hạ. Bởi vì Thái tử là Phạm Hiên một cây độc đinh mầm, từ Đông Đô điều năm nghìn tinh binh hộ tống. Này ra mệnh lệnh tới, tất cả mọi người ngốc ngốc, chờ triều hội tan sau rất nhiều đại thần đều gom lại chu cao lãng trước mặt tới dò hỏi chu đại nhân bệ hạ đây là có ý tứ gì chu cao lãng buông tay ta lại không phải bệ hạ ta sao biết bệ hạ là có ý tứ gì mà lục vĩnh đứng ở một bên thần xác nhất quán bình tĩnh nhưng có chút gì thường chính là giống nhau loại này thời điểm lục vĩnh luôn là trước hết lại đây dò hỏi tình huống nhưng hiện nay hắn tựa hồ đối việc này hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm chu cao lãng không giấu vết nhìn lục vĩnh liếc mắt một cái chờ ra cửa cung Chu Cao Lãng gọi lại Lục Vĩnh, Lục Đại Nhân. Lục Vĩnh dừng lại bước chân, Chu Cao Lãng đuổi theo đi lên, cùng Lục Vĩnh sóng vai mà đi, cười nói, cảm giác gần nhất Lục Đại Nhân cùng Di Vãng có chút bất đồng. Có gì bất đồng? Lục Vĩnh sắc mặt bình tĩnh, Chu Cao Lãng cười cười, Di Vãng Lục Đại Nhân, không phải như vậy không thích nói chuyện người. Lục Vĩnh cứng đờ thần sắc, theo sau thở dài, không dối gạt Chu Đại Nhân, gần nhất hộ bộ công việc bận rộn, ta cũng là quá mức mệt nhọc nếu là có cái gì đắc tội chu đại nhân địa phương mong rằng chu đại nhân thứ lỗi ta có thể có cái gì hảo đắc tội chu cao lãng cười cười quay đầu đi nhìn ngoài cung không chúng nói lao lục chúng ta từ ứ châu một đường bò lên tới cũng là mười mấy năm quan cảnh ngươi hẳn là nhiều tín nhiệm lao phạm một ít lục vĩnh ở tay háo hạ méo lên nắm tay nhắc nhở chính mình không cần khẩn trương mà chu cao lãng lại hoàn toàn không co xem hắn chỉ là nói không nên giấu không cần giấu giấu giếm cũng không thể gạt được Bệ hạ trung quy là đối với người tốt, mười mấy năm cảm tình, ai đều sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn. Lục Vĩnh nghe được lời này, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Chu Cao Lãng giơ tay vô vô mở vai của hắn, cất bước đi ra ngoài. Chờ Chu Cao Lãng đi rồi, Lục Vĩnh ở cửa đứng trong chốc lát, nhắm mắt lại, than nhẹ ra tiếng. Thái tử nam tuần này điều lệnh phát ra tới, Phạm Ngọc tức khắc liền luôn cuống, hắn vội đi tìm lạc tử thương, suốt ruột nói, thái phó, phụ hoàng làm ta nam tuần, đây là có ý tứ gì? lạc tử thương túi đầu nhìn bàn cờ hắn không có lên tiếng phạm ngọc có chút bất mãn đề ra thanh nói thái phó bệ hạ làm thái tử nam tuần kia đó là nam tuần đi chính là bệ hạ ở trong triều căn cơ không xong lạc tử thương đạm nói vẫn là phải có một ít thật tích mới là năm nay khâm thiên dám dự tính hoàng hà đem có lũ lụt mỗi năm đều có vỡ đê nếu là năm nay thái tử nam tuần lúc sau hoàng hà không có việc gì điện hạ ở dân tâm bên trong địa vị tất nhiên tăng gọn với triều đình cũng coi như có thật tích này đó đều không quan trọng phạm ngọc nhĩ mày nói ta phụ hoàng theo ta một cái nhi tử có hay không thật tích chẳng lẽ còn có thể làm những người khác làm hoàng đế đi nghe được lời này lạc tử thương cầm đánh cờ từ tay dừng một chút một lát sau lại la ngẩng đầu lên hướng tới phạm ngọc cung kính cười nói điện hạ này liền hiểu lầm bệ hạ ý tứ bệ hạ ý tứ không chỉ có muốn cho điện hạ đương hoàng đế còn muốn cho điện hạ đương một cái vạn dân ca tụng sử sách lưu danh hảo hoàng đế Điện hạ tuy rằng đã rất là ưu tú, nhưng là vẫn là cần đến làm người biết mới là Lời này làm Phạm Ngọc nghe thoải mái, hắn gật gật đầu nói, ngươi nói được cực kỳ, ta phải làm người biết này đó mới đúng. bổn cung năm tuần, ngươi cũng đi theo đi. Vi thần tự nhiên là đi theo. Lạc tử thương quay đầu đi, ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng. Phạm Ngọc đi tuần chuyện này, chuẩn bị ước chừng ba ngày, liền mang theo nhân mã Minh mông quần cuộn xuất phát. Lúc này, Liễu Ngọc như đang nhìn đều mua đất gieo lương thực cũng đã vận chuyển tới rồi Đông Đô. Hiện giờ trải qua chiến loạn lúc sau, các nơi lương giới đều không tính tiện nghi, lúc trước vọng đô ở Liễu Ngọc Như thu lương lúc sau, lương thực sung túc, sau lại lại có lưu dân khai khẩn, năm nay được mùa, lương giới so sánh với Đông Đô, lại là có gấp 10 lần lợi nhuận không ngừng. Liễu Ngọc Như tự mình tới cửa đi tiếp lương thực, vừa lúc gặp được thái tử đội Ngũ Minh Ngông quần quật, nàng ngồi ở trong xe ngựa vén lên mảnh, nhìn thái tử Nam tuần đội ngũ ra khỏi thành, thái tử Nam tuần đội ngũ trung, thái tử xe ngựa mặt sau lại theo một chiếc mộc mạc tự nhiên tiểu xe ngựa nàng đang nghĩ ngợi tới kia trong xe ngựa là ai liền thấy kia xe ngựa đột nhiên vén lên mảnh một trương tái nhợt có chút bệnh trạng mặt xuất hiện ở liễu ngọc như trước mặt người nọ thấy liễu ngọc như ánh mắt mang theo vài phần nói không nên lời ý cười này ý cười thập phần phức tạp làm liễu ngọc như nhíu mày xe ngựa đan sen mà qua nháy mắt lạc tử thương buông mảnh phảng phất vén rèm lên cũng chỉ là vì xem người này liếc mắt một cái bên cạnh ấn hồng vội vàng đi lên cùng liễu ngọc như nói Phu nhân cách hắn xa một chút, người này cũng quá thấm người. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía sổ sách, chỉ là nói, phiên trang. Nàng hiện giờ ngón tay không động đậy đến, chỉ có thể làm ấn hồng giúp đỡ phiên trang làm nàng xem sổ sách. Liễu Ngọc Như nhìn sổ sách thượng lương thực số lượng, chỉ chốc lát sau, liền nghe bên ngoài người ta nói vận lương thực đội ngũ tới rồi. Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa, tự mình thấy vận lương người, cho mỗi người một cái túi tiền nhỏ, nói là cho đại gia đổ cái cắt lợi. Đại gia vốn dĩ một đường phong trần mệt mỏi, Liễu Ngọc Như ở cửa chờ này một phen đắp đại, mọi người trong lòng liền đều kích động lên, cảm thấy này một chuyến cũng không tính mệt. Liễu Ngọc Như mang theo người đi Đông đô vùng ngoại ô kho hàng, đây là nàng cố ý thuê hạ một miếng đất, chuyên môn dùng để gửi hàng hóa lương thực. Nàng ở phía sau môn cùng đi người kiểm kê lương thực, nàng nhìn người đem lương thực một túi một túi khuôn vác đi lên, kiểm kê số lượng, chờ lương thực tất cả đều nhập kho sau, nàng không khỏi nhíu mày tới. Vận lương đầu lính tiêu lao hắc. Hắn thấy Liễu Ngọc Như nhíu mày, cũng có chút thấp thỏm. Liễu Ngọc Như lanh hắn đi đại đường, làm Lao Hắc ngồi xuống, rồi sau đó liền mở miệng nói, Hắc ca, có một việc, ta có chút không rõ. Ngài nói, Lao Hắc vội vàng mở miệng, chặn lại nói, chủ nhân, ngươi nếu có cái gì không rõ liền hỏi ta, ta nhất định cho ngài nói rõ ràng, chúng ta trong lòng cũng không thể có khúc mắc." Liễu Ngọc Như cười cười, lại là nói, Hắc ca, ta là có chút kỳ quái nàng làm ấn hồng mở ra sổ sách nói. Ta tử vọng đô muốn lương thực là tam văn thạch, vì sao hiện giờ tới rồi, lại chỉ có một vạn năm số lượng, lại là có một nửa lương thực, cũng chưa. Lao hắc nghe được lời này, liền trà đều bất chấp uống, chạy nhanh giải thích nói, chủ nhân, lương thực vận chuyển lại đây, trên đường đoàn người muốn ăn cơm, có lại để sót, tự nhiên sẽ có hao tổn. Hắc ca liếu ngọc như như mày, vận lương chuyện này, ta cũng làm quá. Lúc trước ta từ Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu một đường vận lương nhìn lại đều qua đi, một vạn thạch lương thực đến vọng đô cũng có chín nghìn thạch không ngừng, ta không rõ, các ngươi vận chuyển lương thực, vì sao lại là muốn hao tổn một nửa? đúng vậy đúng vậy, bên cạnh ấn hồng không cao hứng lên, lập tức nói, ngươi nhưng đừng tưởng rằng chúng ta không vận quá lương hố chúng ta. Lão hắc nghe được lời này, tức khắc kéo xuống mặt tới, hắn đem bắt trà thật mạnh một cái, liền đứng dậy tới, quỳ gối liếu ngọc như trước mặt nói, chủ nhân, ta biết chuyện này chủ nhân nghi ta, nhưng ta lão hắc hôm nay liền tính một đầu đâm chết tại đây cây cột trước mặt, cũng là muốn cùng chủ nhân nói rõ ràng này lương thực chúng ta đích xác không lấy, kia lương thực ấn hồng suốt ruột mở miệng, lộ đều không giống nhau, Lao Hắc dương mắt nhìn ấn hồng, cả giận nói, ngươi tiểu nha đầu biết cái gì đâu? Hắc Ca Liếu Ngọc như thở dài, chạy nhanh đứng dậy tới, nâng dậy Lao Hắc đạo, ngài đừng cùng tiểu cô nương trí khí, ta không phải nghi ngươi, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân, nếu có biện pháp, chúng ta liền nghĩ cách, ta làm buôn bán, dù sao cũng phải minh bạch tiền của ta hoa ở nơi nào. Nghe được lời này, Lao Hắc cảm xúc rốt của ổn chút. Hắn thở dài, cùng Liễu Ngọc Như nói, chủ nhân, Ngài lúc ấy từ Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu, đều là đi thủy lộ, trực tiếp tới rồi Ú Châu, rồi sau đó Ú Châu đến vọng đô, lại đi không đến ba mươi dặm lộ. Mà Ngài không phát hiện, Ngài một vạn gánh lương thực, sở dĩ thiếu, chủ yếu chính là ở đường bộ thượng háo sao. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, đích xác. Đông đô ở nội địa, không vùng duyên hải lao hát thở dài, muốn đem tân lương đưa lại đây, chúng ta chỉ có thể một đường đường bộ có thể đi đường bộ cùng thủy lộ bất đồng, gần nhất yêu cầu nhân số bất đồng. Nếu đi thủy lộ, một con thuyền khả năng yêu cầu nhân thủ cũng liền mấy chục người, bọn họ như vậy điểm người là có thể vận rất nhiều lương thực, trên đường cũng không có gì lậu lương, chỉ cần thuyền không ngã, không gặp đến thủy trộm, kia lương thực trừ bỏ kia mười mấy người ăn, căn bản là không hao tổn. Đường bộ liền bất đồng, đầu tiên lương thực ở trên đường liền sẽ lậu, vừa đi một bên lậu, cũng đã thiếu một bộ phận. Tiếp theo nhân mã vận chuyển lương thực hữu hạn, đồng dạng lương thực Thủy lộ mười mấy người có thể vận, đường bộ khả năng muốn mấy trăm thậm chí hơn một ngàn người, an hao tổn cũng bất đồng. Cuối cùng trên đường nhiều sân phỉ, chúng ta này một đường đi tới, mỗi cách một đoạn đường, phải giao nộp một đám qua đường phí, như vậy một đường đưa lại đây, tới đông đô, lại có thể thừa nhiều ít. Lao Hắc nói, tựa hồ rất là chua sót, chủ nhân, ta biết chuyện này cũng là ta Lao Hắc vô dụng, chính là ta cũng tận lực. Hắc ca Liễu ngọc như nghe, thở dài nói, ngươi thật sự chịu ủy khuất, là ta không hiểu chuyện. Ngươi như vậy vất vả, ta lại còn đang suy nghĩ lương thực. Lời này nói đến, lão lòng dạ hiểm độc kia một hơi cũng thuận. Hắn vội vàng xua tay nói, chủ nhân, ngài đừng nói như vậy, nói như vậy thật là chết ta thọ. Liễu Ngọc như cười cười, làm ấn hồng đi lấy hai lượng bạc, giao cho lão độc thủ trung, cung kính nói, Hắc ca, nguyên lai không biết các ngươi vất vả, hiện giờ mới biết được, cho các ngươi chịu ủy khuất. Hiện giờ ta tân cửa hàng mới vừa khai, mọi việc đều phải tỉnh, điểm này bạn, ngài đừng cảm thấy keo kiệt. Lao hát chối từ không chịu, Liễu Ngọc Như cùng Lao hát cơ khí một phen, rốt cuộc vẫn là đem bạc tặng đi ra ngoài. Đưa ra đi sau, Liễu Ngọc Như mang theo ấn hồng rời đi đi. Ấn hồng ngồi ở trên xe ngựa, thở dài nói, lương thực liền thừa một nửa, chúng ta phí tổn liền phải thượng một nửa, cũng không biết bán thế nào. Hiện giờ cô ra còn ở trong tù mang theo, sinh ý thượng cũng không thuận, phu nhân, ngươi nói ta có phải hay không đi miếu thượng túi chảo. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng phe phẩy quạt tròn mày đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm nói, luôn có biện pháp. Sự thành do người, luôn có biện pháp. 104, chương 103. Thái tử Nam tuần sự tình vừa mới định ra đi, Phạm Hiên liền đồng thời đang âm thầm hạ lệnh, từ chính mình dòng chính bộ đội trung, cấp điều 5000 tinh binh tới Đông Đô. Bởi vì đều là chính hắn dòng chính, bên ngoài đảo cũng không biết. Vì thế Phạm Hiên âm thầm điều người, minh lại là bày mưu đặt kế ngự sử đài đốc xúc cố cửu tư án tử. Ngự sử đài được mệnh lệnh cùng ngày, diệp thế an lập tức trần thư liệt số hình bộ tại đây án thượng đủ loại không phải yêu cầu hình bộ đem án kiện chuyển giao ngự sử đài mà hình bộ người cũng không yếu thế ngày thứ hai liền tham diệp thế an làm việc thiên tư trái pháp luật củng cố cựu tư cấu kết hình bộ có thể dẫm cố cựu tư rốt cuộc cố cựu tư tứ cố vô thân nhưng hình bộ như vậy dẫm diệp thế an ngày thứ hai ngự sử đài liền trực tiếp tham hình bộ trên dưới toàn viên đủ loại việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ hai bên nước miếng chiến mấy ngày ở trên triều đình mắng đến nước miếng bay tứ tung Phạm Hiên năm nghìn tinh binh rốt cuộc điều tới rồi Đông Đô. Năm nghìn tinh binh tới màn đêm buông xuống, Phạm Hiên đem lục vĩnh triệu kiến tiến cung. Nay đó thời gian lục vĩnh vẫn luôn rất là thấp vọng, hắn cơ hồ dùng chính mình mọi người đi ổn định hình bộ quan hệ, làm hình bộ không cần đem cố cửu tư chuyển giao đến ngự sử đài đi. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, một khi hình bộ đem cố cửu tư chuyển giao đến ngự sử đài, Tiêu Lưu Xuân chết liền tất nhiên bại lộ. Hắn không rõ ràng lắm Phạm Hiên đối chuyện này cảm kích nhiều ít càng nghiêng ngẫm không ra phạm hiên đối chuyện này dung nhận trình độ vì thế hắn ngày ngày lo lắng hãi hùng sợ phạm hiên tìm hắn cũng sợ phạm hiên không tìm hắn hiện giờ phạm hiên tới tìm lục vĩnh lục vĩnh nhưng thật ra đột nhiên liền yên ổn hắn làm tiến đến truyền chỉ thái giám chờ một lát rồi sau đó thay quan phục đi theo vào phạm hiên cung điện thái giám không có làm hắn ở ngự thư phòng kiến giá ngược lại là tới phạm hiên tẩm cung lục vĩnh tiến vào thời điểm phạm hiên đang ở rửa chân hắn ăn mặc một thân màu trắng áo đơn Quanh thân cũng không có hầu hạ người, dùng chính là cái phổ phổ thông thông buồn, bản thân một người phát ra ngồi ở chỗ kia, làm Lục Vĩnh trong lúc nhất thời cho rằng còn ở Hưu Châu, Phạm Hiên còn không có lên làm đại quan thời điểm. Khi đó Phạm Hiên chính là như vậy, thường xuyên ở ban đêm thấy hắn, bọn họ cùng nhau thương lượng trên quan trường sự, cũng sẽ chơi cờ tâm sự. Lục Vĩnh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn phỏng đoán không ra Phạm Hiên ý tứ, chỉ có thể là cùng kính quỳ xuống tới, hướng tới Phạm Hiên hành lễ phạm hiên không có làm hắn lập tức lên hắn ngơ ngác nhìn đại điện môn chân ngâm ở nước cấm chậm rãi nói ta tuổi trẻ thời điểm nhân ra cùng ta nói trên đời này không có bất biến người cũng không có gì huynh đệ cảm tình nói huynh đệ tình nghĩa đó chính là nhân thế gian nhất không đáng tin cậy tình nghĩa ta là không tin này đó ta tổng cảm thấy người cùng người đi ngươi cấp đối phương nhiều ít tâm đối phương liền sẽ trả lại ngươi nhiều ít tâm nói hắn quay đầu nhìn về phía lục vĩnh chuyện vừa chuyển lại là nói lao lục Chúng ta nhận thức có 20 năm đi. 24 năm. Lục Vĩnh quỳ trên mặt đất, nước nở nói, cùng bảng cử nhân. Phạm Hiên gật gật đầu, thân sắc có chút hoảng hốt. Hắn không nói chuyện, Lục Vĩnh liền quỳ, đã lâu sau, Phạm Hiên đột nhiên nói, tiền tốt như vậy sao? Lục Vĩnh nghe thấy những lời này, nội tâm đột nhiên vậy định rồi. Cũng không có gì thấp thỏm bất an, đột nhiên liền cảm thấy, giống như hết thể trần ai lạc định, đầu rất chén đại cái xẻo, cũng không có gì gây gớm. Phạm Hiên không biết có phải hay không đang đợi hắn đáp lời, vẫn luôn không có ra tiếng. Sau một hồi, Lục Vĩnh hít sâu một hơi, lại là ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hiên, ngài vì cái gì làm hoàng đế đâu? Phạm Hiên mần người, Lục Vĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, nếu không phải vì tiền quyền, ngài lại vì cái gì làm hoàng đế đâu? Phạm Hiên trầm mặc, đã lâu sau, hắn đột nhiên cười khổ lên. Ta nếu là cùng ngươi nói, ta trước nay cũng không muốn làm quá hoàng đế, ngươi tin sao? Kia ngài vì cái gì muốn cùng Lương Vương tranh đâu? lục vĩnh bình tĩnh mở miệng phạm hiên cúi đầu từ bên cạnh cầm khăn chậm rãi nói hắn không phải cái hảo hoàng đế kia ngài phải không lục vĩnh tiếp tục dò hỏi phạm hiên động tắc cứng lại rồi hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn lục vĩnh ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ chấm làm được còn không tốt lục vĩnh cười rộ lên lại là không nói chuyện hắn cung kính dập đầu thần biết sai phạm hiên cảm thấy có chút khó chịu hắn khắc chế cảm xúc đem khăn giao cho một bên trở trường phượng tường chậm rãi nói kỳ thật ngươi làm chuyện này Ta rõ ràng. Một ngàn vạn lượng, ngươi bổ trở về là được. Chính ngươi bổ không trở lại, ngươi cho ta một phần danh sách, ta tới muốn. Ta trung quy sẽ không muốn ngươi mệnh Phạm Hiên thở dài, vì sao đi đến giết người nông nôi đâu. Lục Vĩnh nghe minh bạch, đêm nay Phạm Hiên là tới cùng hắn công đạo hắn được ra. Lục Vĩnh âm thầm tự hỏi một thời gian, suy tư Phạm Hiên trong lời nói thật giả, đã lâu sau, hắn mới nói, thần minh bạch. Ngươi trung quy vẫn là ta huynh đệ. Phạm Hiên quyên, đừng đi rồi vai lộ càng biệt ly tâm là thân hồ đồ lão lục phạm hiên do dự một lát rốt cuộc nói cố cửu tư là khả tạo chi tài ngươi tuổi cũng không nhỏ nên hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ hộ bộ sự liền giao cho hắn ngươi cũng nhiều mang mang hắn lục vĩnh không lại tiếng vang hắn quỳ trên mặt đất cương lưng đảo cũng không có không thể tiêu hóa đoán trước bên trong chỉ là nói chân chính đối mặt vẫn là có chút năng kham phạm hiên nhìn lục vĩnh tóc đen chung hỗn loạn đồ bạc trong lòng có chút không đành lòng thở dài nói lão lục chỉ cần chấm ở một ngày nhưng bảo ngươi lúc tuổi già vô ưu lời này làm lục vinh cần thiết đi đối mặt hắn chậm rãi buộc chặt nắm tay quý nói cho nên bệ hạ ý tứ là làm vi thần tử quan sao lão lục phạm hiên cúi đầu uống ngụm trà giải khát mới nói tội của ngươi là cái gì ngươi vốn nên biết đã lâu sau lục vinh hít sâu một hơi dập đầu nói tạ chủ long ơn tìm cái thời gian mang cô cửu tư đi cùng ngươi bằng hữu ăn bữa cơm phạm hiên phân phò nói đem hắn đương bản thân đồ đệ bồi dưỡng bồi dưỡng. bệ hạ lục vĩnh tiêu hóa phạm hiên ý tứ, như mày, ngài muốn cho cố cửu tư khi hộ bộ thượng thư. phạm hiên gật gật đầu, vươn tay, lục vĩnh vội vàng tiến lên đây, đỡ lấy phạm hiên, phạm hiên nương hắn lực đứng lên, ra tiếng nói, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là hắn có hắn tài hoa. lục vĩnh đỡ phạm hiên hướng đình viện đi đến, phạm hiên phảng phất làm một hồi lại bình thường, bất quá nói chuyện với nhau, chậm rãi nói, giang hà người này, ta không nghiến tâm. Cố kiểu tư tư lịch tuy rằng sợ là khó có thể dừng chân, nhưng hộ bộ thượng thư như vậy vị trí, tổng không thể tùy tiện dùng người. Hơn nữa Phạm Hiên quay đầu nhìn Lục Vĩnh, cười nói, không cũng còn có người sao. Lời này làm Lục Vĩnh mẩn người, bậy hạ. Lão Lục Phạm Hiên ngừng ở đình viện, thở dài, đừng cô phụ chấm khổ tâm. Người ta là quân thần, là bằng hữu, lại cũng là huynh đệ. Một người có thể cùng một người khác đi qua mưa mưa gió gió mấy chục tái, không dễ dàng thật sự. Lục Vĩnh nghe trong lòng có chút lên men hắn lui một bước theo bản năng liền tưởng quỳ phạm hiên vươn tay ngăn lại hắn lắc lắc đầu lại là nói đừng như vậy ta cũng không nhiều ít năm đầu phạm hiên cười khổ lên làm ta nhiều đương một chút phạm hiên đừng đương bệ hạ đi lục vĩnh bỏ mắt không có kiên trì phạm hiên cùng hắn đi ở đỉnh viện tựa hồ là có chút mỏi mệt làm lục vĩnh vẫn luôn đỡ hắn còn lại là chịu tinh lực tiếp tục nói kỳ thật ngươi nói ta minh bạch ngươi hỏi ta vì cái gì đương cái này hoàng đế Tuổi trẻ thời điểm là vì ba cánh, hiện giờ lại nói, ngươi cũng không tin. Ta nghĩ nghĩ, thiền, ta là không nghĩ. Chính là quyền, đại khái đối với chúng ta những người này tới nói, đều không bỏ xuống được. Kỳ thật lão lục ngươi còn hảo, ngươi nghèo sợ, cũng không để bụng cái gì quyền không quyền, chỉ cần trong túi mãn đương đương, ngươi trong lòng là đủ rồi. Nhưng ta cùng lão chu liền không giống nhau. Chúng ta trong lòng quá nhiều, vĩnh viễn cũng thỏa mãn không được. Đương tiết độ sứ muốn làm hoàng đế làm hoàng đế tưởng nhất thống thiên hạ. Nói cái gì vì ba tánh, đánh lên trượt tới, không phải cũng là hưng ba tánh khổ, vong ba tánh khổ. Phạm Hiên nhẹ nhàng cười, nói tiếp, ta biết ngươi vì cái gì cảm thấy ta không phải hảo hoàng đế, còn không phải là vì Ngọc Nhi sao. Ta lại hảo, lại có thể, nhưng liền Ngọc Nhi một cái nhi tử, đem thiên hạ giao cho Ngọc Nhi trong tay, các ngươi trong lòng đều không phủ. Chính là ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ta cũng liền hắn một cái nhi tử. Chính là lục vĩnh vội vàng muốn mở miệng. Phạm Hiên nói tiếp, lại nạp hậu cùng, ta cũng không cái này tinh lực cùng năng lực. Hiện giờ lại có một cái hài tử, bất quá chính là nhiều anh em bất hòa, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Lão Lục Phạm Hiên cùng hắn cùng nhau đi lên bậc thang, Phạm Hiên bước chân có chút phù phiếm, hắn ở tiến vào đông đô trận chiến ấy chung bị thương, Lục Vĩnh biết, hắn thường khuyên, rồi lại bởi vì Phạm Hiên kia cố chấp tính tình trầm mặc. Hai người một đường bò lên trên bậc thang, Phạm Hiên cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở hành lang giải thượng nghỉ ngơi từ chỗ cao nhìn đỉnh viện cảnh trí không có quay đầu lại chậm rãi nói ngọc nhi tâm nhãn không xấu ngươi xem hắn lớn lên về sau hắn có cái gì không tốt ngươi đến nhiều đảm đương lục vĩnh mí môi rốt cuộc nói bậy hạ vi thần biết phạm hiên ngồi ở hành lang dài thượng hắn không có tiếng vang đã lâu sau phong chậm rãi thổi qua hắn mới một lần nữa đứng dậy túi đầu nói đi thôi phạm hiên triệu lục vĩnh vào cung sau ngày thứ hai lâm triều lục vĩnh tử quan nay tin tức chấn kinh rồi toàn bộ triều đình Phạm Hiên cùng Lục Vinh ở trên triều đỉnh lôi kéo ba cái hiệp, một cái nói phải đi, một cái nói muốn lưu, như vậy tới tới lui lui diễn trò mấy cái hiệp sau, Phạm Hiên rốt cuộc mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, tự mình hạ kim tỏa, đi tiếp Lục Vinh đơn xin từ trước. Đây là ngày đó cái thứ nhất quan trọng tin tức. Ngay sau đó, Phạm Hiên liền tuyên bố, hình bộ làm việc bất lợi, đem Lưu Xuân một án chuyển giao đến ngự sử đài xử lý, ngại Phạm cố cửu tư cùng nhau di đưa. Hình bộ tự nhiên không chịu đáp ứng, chờ đến lâm triều tan học sau hình bộ tính cả rất nhiều cựu thần hơn phân nửa cái người của triều đình đều quỳ gối ngự thư phòng cửa liễu ngọc như nghe được lời này khi đang cùng diệp vận cùng nhau nhìn nàng tân cửa hàng nay cửa hàng là cùng hoa dung cửa hàng cùng nhau thuê hạ dùng để buôn bán từ vọng đô vận chuyển lại đây lương thực thời buổi rối loạn liễu ngọc như thân thiết ý tứ lương thực tầm quan trọng cho nên chẳng sợ lương thực lợi nhuận cũng không tính lớn nhất nàng lại cũng kiên trì muốn đem sinh ý làm đi xuống cửa hàng là nàng cùng hoa dung cửa hàng cùng đi xem Diệp Vận nói nàng tới Trang Hoàng, Liễu Ngọc Như vốn là mặc kệ nàng tới Trang, kết quả hôm nay khai trường, Liễu Ngọc Như tới xem, mới phát hiện Diệp Vận thế nhưng là đem này tiệm gạo dựa theo phương bắc phong cách, Trang thập phần xinh đẹp, xanh đỏ loẹ loẹt nhan sắc trải ra khai, mái huyên hạ treo ớt cây xuyến làm trang trí, có loại nói không nên lời bắc địa phong vị. Liễu Ngọc Như trong ngoài đi dạo vài vòng, đảo cảm thấy không tồi, bên cạnh quen làm sinh ý vân vân thấy, không khỏi có chút lo lắng nói, chủ nhân người bán lương cửa hàng kiến đến như vậy hảo người khác thấy sợ là sẽ cảm thấy mê quý không dám tới mua liễu ngọc như nghe được lời này ngẩn người nàng nhìn phía trước lay động ớt tay chậm rãi ra tiếng nói nhìn cửa hàng liền sẽ cảm thấy mê quý nhưng có thể hay không cảm thấy đây là phương bắc mễ đâu vân vân có chút không hiểu chủ nhân ý tứ là phương bắc mễ luôn là có chút không giống nhau liễu ngọc như cười một cái không giống nhau mễ quý một chút cũng không sao mới là đi chủ nhân tưởng chướng giới bán phấn mặt có tốt có xấu bán mễ tự nhiên cũng có tốt có xấu liễu ngọc như suy tư nói chúng ta mễ lúc này đây vận chuyển phí dụng cực kỳ sang quý lương thực cũng không tính nhiều nếu dựa theo di vãng bình thường bán lương phương pháp trực tiếp bắt đầu bán lương thực sợ là lợi nhuận nhỏ bé vân vân nghe chậm rãi nghe ra chút môn đạo tới rốt cuộc nói ngài là muốn đem lần này hóa để cao giá cả làm thành tối ưu phẩm mễ là ý tứ này sao liễu ngọc như thấy vân vân thượng nói không khỏi cười đúng là Bác địa mẽ nhiều du càng hương, đại gia như vậy tùy ý mua, không phải mất đi nó giá trị sao. Đương làm nó cùng mặt khác mẽ phân chia ra, trở thành đông đô tốt nhất mẽ mới là. Vân vân gật gật đầu, lại là hiểu ngầm. Bên cạnh Diệp vẫn nghe, cung minh bạch Liễu Ngọc Như ý tứ. Liễu Ngọc Như đang định lại nói, liền nghe trong cung tin tức truyền tới, nói hình bộ người mang theo người chắn ở ngự sử đại cửa, không chịu chuyển giao cố kiểu tư án tử. Liễu Ngọc Như nghe thấy cái này tin tức, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói Chờ bệ hạ đi tìm Thái Hậu, những người này tự nhiên sẽ rời đi. Không ra liễu ngọc như sở liệu, chưa hôm đó, Phạm hiên đi đêm ương cung đi rồi một chuyến, chờ tới rồi buổi tối, hình bộ những người đó liền đều đi rồi, nhưng cô kiểu tư cũng không chuyển rao. Chờ đến ngày hôm sau chính ngọ, trong cung đột nhiên tới cái Thái Giám. Thái Giám người lại gầy lại tiểu, rất là nôn nong nói, cố thiếu phu nhân, lao ngài tùy chúng ta trong cung đi một chuyến đi. 105, chương 104, Thái Giám tới thời điểm. Cố ra một nhà đang ở dùng cơm. Nghe được lời này, Giang Nhu đột nhiên đứng lên, gấp giọng nói, chính là con ta đã xảy ra chuyện. Thái giám bại xuống tay, "Ngài yên tâm, Cố đại nhân không ngại, chỉ là có một ít việc nhì, yêu cầu Cố thiếu phu nhân tiến cung tới xử lý." Lời này làm Giang Nhu yên lòng, Liễu Ngọc Như cũng chấn định xuống dưới, nàng lau khóe miệng, đứng lên, cùng thái giám nói, "Công công chờ một lát, thiếp thân đi đổi bộ quần áo." Nói xong Liễu Ngọc Như liền phân phó người đi chiếu Cố thái giám. Rồi sau đó chuyển vào trong phòng Nàng ở trong phòng thay đổi một bộ chính trang Liền đi theo vị này thái giám vào cung Thái giám nhìn qua thực cấp, Tựa hồ là trong cung người đều đang chờ bọn họ giống nhau Liễu Ngọc Như không khỏi nói Công công Nếu không phải nhà ta làng quân xảy ra chuyện nhi Trong cung rốt cuộc là bởi vì chuyện gì như thế sốt ruột triệu kiến thiết thân Nay ngài cũng đừng hỏi nhiều thái giám Trên mặt lộ ra vài phần thương xót Ngài tới rồi Liền đã biết Nghe được lời này Liễu Ngọc Như trong lòng chìm xuống có thể xác định cố cựu tư là không có việc gì, nhưng cố cựu tư không có việc gì lại không phải chuyện tốt, còn muốn nàng tiến cung lại là vì cái gì? nàng phỏng đoán không ra, chỉ có thể là ổn định tâm thần, một đường vào trong cung. Thái giám lánh nàng vào hậu cung, liễu ngọc như càng đi trong lòng càng là có vài phần mờ mịt, nàng không quá minh bạch vì cái gì tiếp kiến nàng địa phương biến thành hậu cung, nàng nhíu mày, không khỏi nói, công công chính là đi nhầm, không sai. Thái giám lập tức nói. Thái hậu cùng bệ hạ cùng triệu kiến ngại, cho nên là ở đêm ương cung hội kiến. Thái hậu cùng hoàng đế cùng triệu kiến. Liễu Ngọc Như trong lòng ẩn ẩn có một người tên. Nàng như mày, lại không nuôn ngữ. Đi rồi hồi lâu, nàng rốt cuộc tới rồi đêm ương cửa cung. Nàng ấn lễ nghi vào nhà đi, thượng ở gian ngoài, liền cách mảnh quỳ xuống đi. Chiển tay háo rồi sau đó đem song trưởng dán trên mặt đất vẽ cái nửa vòng tròn giao điệp ở phía trước. Cung kính nói, dân nữ gặp qua bệ hạ, gặp qua thái hậu n nương nương bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mành nội không có thanh âm, sau một hồi, bên trong truyền đến một cái giả mùa thanh âm nói, vị này nói vậy chính là Cố thiếu phu nhân. Đúng là. Phạm Yên thanh âm cũng vang lên tới, hắn trong thanh âm mang theo ý cười, Cố thiếu phu nhân là cái thấy được đại nghĩa nữ tử, cùng công chúa ở chung, nói vậy cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Nghe được lời này, Liễu Ngọc như ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Lúc này Phạm Hiên nói tiếp, Vân Thường công chúa, ngươi cùng cố thiếu phu nhân nói đi. Nói xong, Liễu Ngọc Như liền nghe thấy trước mặt rèm trâu tựa hồ là bị người nhắc lên tới, rồi sau đó liền có một nữ tử rời bước tới rồi Liễu Ngọc Như trước người, Liễu Ngọc Như quỳ trên mặt đất, không có ngẩng đầu. Tiếp theo liền nghe Lý Vân Thường nói, Ngọc Như tỷ tỷ, ngày sau ta khả năng muốn vào cố gia đại môn, cùng tỷ tỷ cùng phụng dưỡng cô đại nhân, mong rằng tỷ tỷ nhiều hơn đàm đương. Liễu Ngọc Như đầu gõ cong một chút, nàng quỳ trên mặt đất, không có ra tiếng không có ngẩng đầu nàng phảng phất là cương dường như cả người đều làng ốc bên cạnh thái hậu thanh âm vang lên tới bệ hạ nói phải cho con ta ban môn hôn sự con ta năm đó củng cố đại nhân liền có hô nước nàng trong lòng có cố đại nhân bổn cung liền nghĩ không bằng giúp người thành đạt làm cho bọn họ cả ngày làm nên hợp công chúa kim chi ngọc diệp tự nhiên là làm không được tiếp bổn cung vốn định làm ngươi làm thiếp nhưng bệ hạ nói ngươi củng cố cựu tư mãi kết tóc phu thê còn có công với triều đình con ta lại vì ngươi cầu tình buồn cung mới đáp ứng làm ngươi cùng con ta cộng vì bình thê con ta tuổi so ngươi tiểu thượng mấy tháng trên danh nghĩa tuy rằng đều là thê tử nhưng tôn ti chi phân ngươi trong lòng muốn sáng tỏ liễu ngọc như không nói lời nào thái hậu đợi một lát nói tiếp như thế nào còn không tạ ơn là có cái gì bất mãn liễu ngọc như nghe được này thanh dò hỏi nội tâm mới chậm rãi hoãn lại đây nàng nói không nên lời là cái gì cảm xúc nàng không dám thâm tưởng chỉ là đem sở hữu cảm giác phong bế giống niên thiếu khi như vậy Nàng nói cho chính mình, nàng không thể khổ sở, không thể bi thương, không thể tuyệt vọng. Nàng muốn bình tĩnh, còn muốn hỏi rõ ràng hết thảy. Nàng hít sâu một ngụm, ngẩng đầu lên, lại là nhìn về phía Phạm Hiên, do hỏi, bậy hạ, xin hỏi nhà ta Lang quân hiện giờ ở đâu? Lời này ra tới, mọi người tựa hồ đều có chút xấu hổ. Phạm Hiên ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, cô ái khanh hiện giờ còn ở thiên điện nghỉ tạm. Đây là hắn nội viện chuyện này, ngươi đáp ứng rồi đi nói cho hắn củng cố lao ra vợ chồng là được rồi liễu ngọc như không nói chuyện nàng lẳng lặng nhìn phạm hiên nghiêm túc nói bệ hạ hôn nhân đại sự đương tử đương sự làm chủ cưới công chúa điện hạ chính là nhà ta lang quân ta có thể nào thế hắn làm quyết định thỉnh bệ hạ làm thiếp thân dò hỏi phu quân ý tứ lại làm định đoạt lớn mật thái hậu đột nhiên chụp ở trên bàn cả giận nói thiên tử tứ hôn công chúa gà thấp còn dung đến hắn chọn lựa liễu ngọc như ngươi đừng cho mặt lại không cần cũng đừng hỏi hắn dẫn không đồng ý, bổn cung này liền làm hắn hưu ngươi lại cưới là được. Thái hậu Phạm Hiên nếu mày phá có chút bất mãn nói, Ngọc Như một cái nữ tác nhân ra, nghĩ dò hỏi chính mình phu quân cũng là lẽ thường, ngài cũng đừng quá quá kích động, đương thông cảm mới là. bổn cung thông cảm nàng, nàng liền đặng cái mũi lên mặt, từ Dương Châu tới Thô Bị phụ nhân, xứng đôi cố gia nhân gia như vậy, cũng không biết là cố lãng hoa kia đầu vóc vào cái gì thủy, lại là cưới như vậy không biết quy củ nô tỳ. nương nương nghe được lời này, Liễu Ngọc Như đột nhiên để ra thanh âm, nàng chậm rãi đứng dậy, trong trẻo mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía sau bức rèm che nữ nhân. Thiếp thân xuất thân trong sạch nhân ra, nổi danh địa trong người, tuy không phải đại phú đại quý, lại cũng tuyệt phi thái hậu trong miệng nô tỳ. Thiếp thân gả cho Lang Quân, với nguy nan là lúc chưa từng rời bỏ, tương đỡ đến nay, Thiếp thân chưa từng phạm thất xuất chi điều, càng ở cố gia gặp nạn khi một đường nâng đỡ tương thủy, ta chưa từng nhân nghèo hèn ghét bỏ cố gia, cố gia hiện giờ nếu nhân phú quý đuổi đi ta là đối phu thê chi tình bất trung, đối ân nghĩa chi lý bất nghĩa. Thái hậu là muốn đem công chúa, gả thấp cấp như thế bất trung bất nghĩa chi làng quân sao. Lời này hỏi mọi người ngần người, Liễu ngọc như lớn tiếng nói, Thái hậu nếu đem nữ nhi gả cho như thế bất trung bất nghĩa người, là hướng người trong thiên hạ nói, chẳng sợ bất trung bất nhân bất nghĩa, cũng đều không phải là không thể, phải không? Nay tự nhiên không phải vô luận là tiền triều vẫn là đại hạ, phẩm tính đều là một cái quan viên cuối cùng muốn khảo hạch. Cho dù là Thái hậu cũng không dám vào giờ phút này phản bác liễu ngọc như nói nàng cương mặt lung tung nói cho nên bổn cung làm ngươi làm trò bình thê nam nhân tam thê tứ thiếp bổn thuộc truyện thường ngươi mặc nhân ghen tị ngăn trở thiếp thân không ngăn cản liễu ngọc như thần sắc bình tĩnh chỉ là việc này đường từ ta phu quân bản nhân làm chủ thiếp thân không dám quyết định thiếu phu nhân nói được cũng là lúc này lý vân thường ra tiếng quay đầu cùng thái hậu nói liền làm thiếu phu nhân đi hỏi một chút cố đại nhân đi cố đại nhân nếu là không muốn cũng chớ có làm khó người khác Hắn dám? Thái hậu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Phạm Hiên, đây chính là bệ hạ ban chỉ, hắn tổng không thể kháng chỉ không tôn đi. Phạm Hiên cứng đờ, hắn ho nhẹ một tiếng, cùng Liễu Ngọc Như nói, ngươi đi khuyên nhủ hắn, phải làm hộ bộ thượng thư người, nên hiểu chút chuyện này. Liễu Ngọc Như nghe được hộ bộ thượng thư bốn chữ, thần xác giật giật, nàng cái gì cũng chưa nói, đứng dậy, liền từ Thái giám lênh tới rồi thiên điện. Cố Cửu Tư đang ở thiên điện đọc sách, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lười biếng dựa vào cửa sổ trước mặt thả một mâm đậu phộng hắn khái đậu phộng nhìn qua thập phần nhàn nhã liễu ngọc như đi vào đi hắn quay đầu nhìn qua không khỏi ngẩn người một lát sau hắn vội vàng từ trên giường nhảy xuống kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây liễu ngọc như không nói chuyện nàng lẳng lặng nhìn hắn cố cửu tư trực giác không tốt chạy nhanh đi đến nàng trước mặt đi giữ chặt tay nàng nói làm sao vậy chính là ra chuyện gì bị cái gì hủy khuất liễu ngọc như lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn hắn là thật sự không biết đã xảy ra cái gì hắn thậm chí còn đang hỏi nàng có phải hay không tiến cung tới đón hắn nàng nhìn hắn như vậy khí phách hăng hái bộ dáng đột nhiên có chút minh bạch lý vân thường ý tứ phạm hiên phải gả lý vân thường lấy lý vân thường hòa thân làm áp chế buộc thái hậu đồng ý đem cố cửu tư án tử chuyển giao mà thái hậu tất nhiên là đồng ý cho nên bọn họ đạt thành hiệp nghị làm cố cửu tư khi hộ bộ thượng thư mà lý vân thường tắc đưa ra ở thời điểm này gả cho cô cửu tư lấy này làm án tử chuyển giao phụ ra điều kiện nay không tính cái gì đại sự phạm hiên liền đáp ứng rồi nhưng lý vân thường hẳn là liệu định cố cửu tư sẽ không đáp ứng cố cửu tư hiện giờ một khi cự tuyệt đó chính là cự hôn hắn vừa mới được đến phạm hiên tín nhiệm cứ như vậy đánh phạm hiên mặt phạm hiên liền sẽ cho rằng cố cửu tư không hảo không chế cố cửu tư ở quân vương trong lòng con đường làm quan có lẽ cũng liền dừng bước tại đây liễu ngọc như suy nghĩ cẩn thận lý vân thường nói nhìn trước mặt cố cửu tư nàng cảm thấy có cái gì ngạnh trong lòng, nàng hơi hơi hé miệng, cái gì đều nói không nên lời. Cố Cửu Tư biết nàng là có chuyện nói không nên lời, hắn trầm mặt một lát sau, nâng lên tay, đem Liễu Ngọc Như ôm vào trong lòng ngực. Ta biết ngươi tất nhiên là bị ủy khuất, Cố Cửu Tư thấp giọng nói, chính là mặc kệ bị cái gì ủy khuất, ngươi đều đừng nghĩ nhiều, ngươi đều phải tin ta, ta có thể giải quyết sở hữu sự, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng sợ. "Ân." Như vậy ôn nhu thanh âm, làm Liễu Ngọc Như nhịn không được nắm chặt Cố Cửu Tư tay áo ngươi đừng như vậy hảo liễu ngọc như trong thanh âm mang theo khàn khàn ta sẽ giới không xong nàng âm thầm tưởng như vậy tốt nam nhân như vậy tốt phu quân nếu là chưa từng gặp được cũng liền thôi gặp tâm triệt triệt để để cho lại muốn vứt bỏ đó chính là xẻo tâm chi đau khổ không nói nổi cố cửu tư nghe nàng lời nói lại càng là ôm chặt vài phần ta càng muốn đối với ngươi như vậy hảo đối với ngươi như vậy hảo ngươi liền luyến tiếp ta sẽ không ném xuống ta lời này ra tới liễu ngọc như nước mắt trào dâng mà ra cố cửu tư hoảng sợ vội nói đây là làm sao vậy ngươi đừng khóc ca liễu ngọc như cúi đầu giơ tay lau tay háo nàng khúc khịt nhỏ giọng nói cố cửu tư ngươi sao như vậy hư cố cửu tư cũng không biết liễu ngọc như vì sao nói như vậy chỉ có thể là một mặt cho nàng xoa nước mắt một mặt hống nàng nói sao chính là ai có khí làm ngươi bị liễu ngọc như cúi đầu lạc nước mắt nàng khàn khàn thanh nhỏ giọng nói vậy hạ tính toán làm ngươi khi hộ bộ thượng thư để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng cố cửu tư nghe lời này sửng sốt một lát trực tiếp làm hắn khi hộ bộ thượng thư hắn là hoàn toàn không nghĩ tới nhưng hắn cũng thực mau tiếp nhận lại đây vội nói đây là hỷ sự ngươi như thế nào khóc cố cửu tư liễu ngọc như khàn khàn thanh âm nhỏ giọng nói nếu là nếu là có người thích ta muốn cùng ta thành thân muốn ngươi cùng ta hòa ly ngươi sẽ làm sao ta chém hắn cố cửu tư vừa nghe lời này liền nóng nảy sốt ruột nói Chính là ai khi dễ ngươi? Muốn ngươi chém không xong đâu." Cố Cửu Tư nghe được lời này liền sửng sốt, hắn tựa hồ là cảm giác tới rồi cái gì, nắm Liễu Ngọc Như tay, hắn suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, "Ta không biết ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì." "Chính là Ngọc Như, nếu ngươi thích người nọ, kia cũng liền thôi. Nhưng nếu ngươi không thích người nọ, trừ phi ta đã chết hắn dương mắt, lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như, nghiêm túc nói, "Bằng không ta sẽ không làm bất luận kẻ nào, như vậy bức ngươi." Liễu Ngọc Như nhìn hắn, nàng nghe hắn nói hàng chứa nước mắt mắt nhịn không được cong nàng nhìn chăm chú vào hắn hắn biểu tình như vậy nghiêm túc không mang nửa phần giả dối như vậy nàng trong thanh âm mang theo vài phần trịnh trọng ngươi thích ta sao thích hắn đáp đến không chút do dự chỉ thích ta sao chỉ thích ngươi đời này kiếp này nàng lôi kéo hắn tay thấp giọng nói nếu chỉ cùng ta một người ở bên nhau tiếp nối sao không tiếp nối cố kiệu tư cười rộ lên ta cao hứng thật sự hạnh phúc thật sự liễu ngọc như nước mắt dường ở hắn bàn tay Trước đến hắn ngẩn người. Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, chiều hắn cười cười, xoa nước mắt nói, "Ta biết được, ta đi trở về, trong chốc lát tới đón ngươi." Nói, Liễu Ngọc Như buông ra hắn tay, xoay người đi ra ngoài. Cố Cửu Tư đứng ở trong phòng, hắn nhíu mày, nghiêm túc nghĩ Liễu Ngọc Như nói. "Bệ hạ tính toán làm ngươi khi hộ bộ thượng thư, nếu là có người thích ta, muốn cùng cho ta thành thân, muốn ngươi cùng ta hòa ly, ngươi sẽ làm sao?" Cố Cửu Tư suy nghĩ một lát, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Giò hỏi bên cạnh thái giám nói, thái hậu cùng bệ hạ nói sự, vân thường công chúa khắc vào. Ở thái giám cung kính nói, công chúa đã tới hai cái canh giờ. Tao! Nghe được lời này, cố Cửu tư đột nhiên chụp chính mình đầu một chút, theo sau cùng thái giám nói, ngươi mau giúp ta thông bẩm bệ hạ, ta muốn gặp hắn. Bệ hạ nói thái giám nghiêm túc nói, chưa kinh triệu kiến, cố đại nhân vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi? Cố Cửu tư tức khắc phát hỏa, bọn họ đem ta nương tử nhốt ở bên cạnh khi dễ còn làm ta nghỉ ngơi cái gì? ngươi đi thông bẩm bệ hạ. bệ hạ nói chỉ chờ triệu kiến, không cần thông bẩm. ngươi có phải hay không xác định không đi? cố cửu tư mèo nắm tay thái giám sụ mặt, bệ hạ nói ta đi con mẹ ngươi. cố cửu tư một quyền tạp phiên thái giám, cả giận nói ngươi cấp lao tử tránh ra. nói cố cửu tư liền hướng vị ương cung chính điện phóng đi. thái giám bụng mặt hét lớn người tới ngăn lại hắn. cố cửu tư ở trong sân đánh thành một đoàn liễu ngọc như lau nước mắt hít sâu một hơi về tới chính điện thái hậu cùng phạm hiên còn đang nói chuyện thiên thấy liễu ngọc như tiến vào phạm hiên uống ngụm trà nói hắn nói như thế nào có thể nói như thế nào thái hậu cười nói cố đại nhân là hiểu chuyện người tự nhiên là đáp ứng rồi liễu ngọc như không nói chuyện nàng cung kính dập đầu theo sau nói bệ hạ thứ tội lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới phạm hiên quay đầu nhìn về phía liễu ngọc như thần sắc bình tĩnh hắn không muốn Lang quân nguyện ý, Phạm Hiên thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên nói, kia. Nhưng Thiếp thân không muốn. Liêu Ngọc Như để ra thanh âm, lời này làm tất cả mọi người ngốc, Phạm Hiên qua đã lâu mới phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nói, cố Liêu thị, người nói cái gì? Thiếp thân nói Liêu Ngọc Như đáp đến len ken hữu lực, làm cố cửu tư cưới công chúa, hoặc là cưới bất luận cái gì nữ nhân, vô luận là cưới vợ vẫn là nạp thiếp, Thiếp thân đều không muốn. Hoang đường. Phạm Hiên hoàn toàn phát hỏa, đứng lên, cả giận nói. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy ghen tị nữ tử cưới công chúa đó là đối hắn hảo ngươi như thế nào sẽ ngu nguội đến tận đây thiếp thân biết là đối hắn hảo liễu ngọc như thần sắc bình tĩnh công chúa nãi kim chi ngọc diệp có thái hậu quan tâm có thể trở thành phò mã là cửu tư phúc khí ngày sau cửu tư ở quan trường phía trên cũng sẽ một đường trôi chảy nhưng thiếp thân chính là không muốn đây là thiếp thân trưởng phu, thiếp thân ái người thiếp thân đối trong lòng có hắn liền hy vọng hắn trong lòng hắn bên người. Vĩnh Vĩnh Viễn Viễn chỉ có thiếp thân một người. Ngươi làm càn. Phạm Hiên hoàn toàn nổi giận. Hắn có thể chịu đựng cố Kiệu Tư ngớ ngẩn, đó là cố Kiệu Tư có tình có nghĩa, nhưng hắn không thể chịu đựng Liễu Ngọc Như ngớ ngẩn, đó là vô tri phụ nhân. Liễu Ngọc Như a Liễu Ngọc Như Phạm Hiên đứng lên, ở trong phòng lui tới đi. Khi nói, ta nguyên lai còn nghĩ ngươi là cái người thông minh, nghĩ ngươi ngày sau nên là cố Kiệu Tư một đại trợ lực, không nghĩ tới ngươi như thế nào ngu xuẩn đến trình độ như vậy quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm người thân là cố cựu tư chính thất vốn là phải vì hắn suy nghĩ thế hắn khai chi tán hắn diệp ngươi ghen tỵ đến tận đây không làm thất vọng cố ra sao bậy hạ trong lòng ta có hắn nếu hắn bên người còn có người khác thiếp thân sợ là ngày đêm không yên kia cũng tạm chấp nhận quá phạm hiên giống to ra tiếng cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây liễu ngọc như cười khổ ra tiếng những lời này cực kỳ giống trước kia nàng mẫu thân nói qua bậy hạ liễu ngọc như dập đầu không lưng Ngọc Như cảm tình, không chấp nhận được tạm chấp nhận. Bệ hạ nếu khăng khăng muốn cho công chúa gả thấp, liền thỉnh ban Ngọc Như vừa chết. Lời này làm tất cả mọi người kinh ngạc, Phạm Hiên nói chuyện đều mang theo nói lắp, Ngươi, ngươi muốn chấm ban chết làm cái gì? Bệ hạ liễu Ngọc Như thanh âm bình tĩnh, Ngọc Như tự hỏi không phải một cái hảo thế tử, không chấp nhận được kiểu tư bên người có người thứ hai, nhưng cũng không muốn bệ hạ cùng kiểu tư khó xử. Nếu bệ hạ nhất định phải tứ hôn, vậy trước ban thiếp thân vừa chết thiếp thân chỉ có thể lấy bài vị nên đón người khác nhập môn gian ngoan không hóa vậy hạ lúc này bên ngoài truyền đến thái giám rồn dập thanh âm hắn suốt ruột chạy đến cửa tới vội nói vậy hạ cố đại nhân cố đại nhân hắn đánh lại đây đánh lại đây phạm hiên đầy mặt khiếp sợ cái gì kêu đánh lại đây nói còn chưa dứt lời bên ngoài liền truyền đến cái cọ ồn ào thanh âm hôn tạp cố cửu tư hô to tiếng động nói vậy hạ vậy hạ ta không cưới ta ai đều không cưới Bệ hạ cố cửu tư đẩy nãng chống đỡ hắn thị vệ, hét lớn, ta không lo quan, ta tử quan trở về. Ngài đem ta biếm đi, ta muốn mang ta nương tử trở về. Ngọc Như, Ngọc Như, cố cửu tư thanh âm truyền đến, gào thét lớn nói, ngươi ra tới. Ta mang ngươi đi. Hôn trướng. Thái hậu vô án dựng lên, cả giận nói, đem ngự lâm quân kêu lên tới, ở bên trong cửa cung chức giống to kêu to, đây là cái gì quy củ. Cho ta kéo xuống đi đánh. Bên cạnh thị vệ đến mệnh chạy nhanh xông ra ngoài mà cố cửu tư liền ở bên ngoài bị thị vệ bao quanh vây quanh kéo hắn liền phải rời đi hắn ở cửa cùng thị vệ đánh nhau hắn quyền cướp công phu cao nhưng bên cạnh thị vệ quần quận không ngừng vào tới hai bên rằng co ở đêm ương cửa cung thái hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh liễu ngọc như lại là túi đầu nhấp khởi môi nhịn không được giơ lên tươi cười phạm hiên nghe bên ngoài cố cửu tư kêu gọi nhìn trước mặt liễu ngọc như kiên định bộ dáng sau một hồi hắn rốt cuộc nói cố liêu thị Ngươi chính là thật sự thà chết đều không cùng công chúa cộng hầu Cố Ái Khanh. Đúng vậy." Liễu Ngọc Như thần sắc kiên định. Phạm Yên trầm mặc trong chốc lát, nghe bên ngoài đùa giỡn, hắn rốt cuộc nói, "Phượng Tường, đi đảo một ly rượu độc tới." Liễu Ngọc Như thần sắc giật giật, nhưng nàng như cũng không nói gì. Trương Phượng Tường túi đầu hẳn là, liền đi bên ngoài, một lát sau, bưng một ly rượu độc trở về. Cố Cửu Tư thấy Trương Phượng Tường nâng chén rượu, cả người tức khắc điên rồi giống nhau, hướng tới đêm ương cung chính điện nhào qua đi, giận dữ hét: Các ngươi làm cái gì? Không có người trả lời hắn, Cố Cửu Tư trong lòng tức khắc hốt hoảng lên. Hắn quá rõ ràng ở bên trong cung một chén rượu là có ý tứ gì, hắn cũng đã phỏng đoán ra bên trong đã xảy ra cái gì, đúng là biết, hắn mới trái tim băng giá. Hắn bị người một quyền tạp đến trên mặt đất, hắn phản ứng lại đây, muốn xoay người lên, nhưng rất nhiều người đè ép đi lên, hắn liều mạng muốn đi phía trước phóng đi, cả giận nói, Liễu Ngọc Như, ngươi đừng cho ta làm việc ngốc nhi. Ngươi ra tới. Bệ hạ Cố Cửu Tư lớn tiếng nói đây là thái hậu muốn ly gián ngươi tà quân thần a ngài đừng hồ đồ ngài thả ngọc như cố cửu tư ở bên ngoài điền cuồng xét ê liễu ngọc như nhìn trương phượng tường đem rượu độc bưng tới phạm hiên nhìn liễu ngọc như nghiêm túc nói ngọc như rượu ở chỗ này nếu ngươi thật sự thà chết không muốn kia chấm cũng không vì khó ngươi ngươi đi chấm cũng không ép hắn hắn vì ngươi túc trực bên linh cứu ba năm ngày sau cưới hoặc không cưới đều là hắn ý tứ ba năm sau hắn có lẽ liền đã quên ngươi Cố ra thiếu phu nhân vị trí có lẽ sẽ có những người khác làm. Hắn lập tức liền phải khi hộ bộ thượng thư, Ngọc Như phạm hiên thanh âm có chút khẳng khàn, không đáng. Liễu Ngọc Như cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, lại là nói, Vậy hạ, này rượu độc độc phát đến chết có bao nhiêu thời gian dài? Một nén nhang thời gian. Sẽ rất đau sao? Không đau. Sau khi chết sẽ thực xấu sao? Không xấu. Kìa thiếp thân yên tâm. Liễu Ngọc Như nói, vươn tay đi, cầm lấy cái ly tay nàng run nhẹ nhẹ nàng kỳ thật rất sợ sợ cực kỳ chính là nghĩ đến cô cửu tư nghĩ đến cô cửu tư thanh minh mắt nghĩ đến hắn nói trừ phi hắn chết mới có thể làm nàng tái giá nàng đột nhiên liền sinh ra vô tận dũng khí người dù sao cũng phải bảo hộ cái gì vì thế không tiếp đại giới nàng đến đánh cuộc lúc này đây nàng nhìn phạm hiên cuối cùng một lần xác nhận bệ hạ thiếp thân uống lên này ly rượu độc ngay cả đời này đều sẽ không lại khó xử cửu tư hôn sự phải không phạm hiên nghe lời này Không khỏi cười, ngươi thật đúng là người làm ăn, chấm chỉ nói không vì khó lúc này đây, ngươi liền nói cả đời không vì khó khăn. Nói, hắn nhìn Liễu Ngọc Như cố chấp biểu tình, thở dài, rốt cuộc nói, thôi, ngày sau cũng không có gì làm tốt khó. Ngươi nói cả đời, kia đó là cả đời đi. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại, cầm cái ly, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem chén rượu nện ở trên mặt đất. Bậy hạ, nhớ rõ ngài đáp ứng Liễu Ngọc Như thở hồn hện. Nàng cả người đều ở run, hấp tâm nói, ta muốn cùng hắn nhiều lời nói chuyện. Nói xong, nàng lại là lại không muốn nhiều lời một câu, hướng tới ngoài điện đột nhiên lao ra đi, đẩy ra đại điện môn, sau đó thấy bị đẻ ở trong đám người cố cựu tư. Trên mặt hắn treo màu, trên người quần áo cũng sớm đã rách tung tóe, rất nhiều người đè nặng hắn, hắn giống một cái bị sâu căn xe cô long, phẫn nộ lại bất lực. Ở đại môn khai nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liễu ngọc như đứng ở cửa, cười nhìn hắn cố cựu tư thấy nàng trước hết phản ứng lại đây ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi đột nhiên một tránh liền hướng tới nàng vọt qua đi trên người hắn nơi nơi là thương thở hồn hển ngừng ở nàng trước mặt hoàng hôn ở hắn phía sau chiếu dọi đầy trời dáng màu liếu ngọc như vươn tay ôm chặt lấy hắn nàng cảm thấy chân mềm nàng cũng không biết có phải hay không độc dược hiệu quả nàng dựa vào cố cựu tư ngực nghe hắn tim đập thấp giọng nói cựu tư con người của ta bá đạo thật sự Cố Cửu Tư nghẹn ngào không nói gì, Liễu Ngọc Như dựa vào hắn, nhắm hai mắt nói, ai ngờ gả cho ngươi, cũng đến đạp ta mệnh qua đi. Cố Cửu Tư nghe được lời này, thân mình run nhẹ nhẹ. Nấc cô nương hắn nước mắt rơi xuống, đột nhiên ôm chặt nàng, ngốc cô nương. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng cười rộ lên. Nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, muốn trên cây một đóa hoa, rất nhiều hài tử đều muốn, nàng một cái tiểu cô nương, liền cùng người đánh đến vỡ đầu chảy máu, cắn răng cướp được kia đóa hoa nhiều năm như vậy nàng tinh tình trước sau vẫn là không có biến quá nàng muốn đồ vật liều mạng nàng cũng muốn muốn. cựu tư nàng cảm thấy có chút mỏi mệt nói không nên lời buồn ngủ hiện lên đi lên nàng lẩm bẩm nói bối ta về nhà hảo cố cựu tư khàn khàn ra tiếng hắn đem nàng xoay người bồi đến trên người giương mắt nhìn vô tận cung thành chân trời dáng màu đẹp không sao tả xiết hắn người mặc bạch thì ỉa tán tóc trên người vết thương chồng chất, đi đường khắp khiễng mà liễu ngọc như ở hắn bối thượng nàng nhắm mắt lại tựa hồ là ngủ rồi cố cửu tư cóc nàng cắn răng chịu đựng trên chân đau nhức từng bước một đi ra ngoài mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ không dám ngăn trở liễu ngọc như thần chí có chút hồ đồ nàng thấy buồn ngủ nàng sợ ngủ qua đi nàng biết lần này ngủ qua đi có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại cố cửu tư nàng ghé vào cố cửu tư bối thượng ôm cố cửu tư thần chí không rõ hỏi cửu tư ta có phải hay không thực thích ngươi đúng vậy cố cửu tư hốc mắt lên men Thích đến mệnh đều từ bỏ. Liễu Ngọc Như cố cựu tư hít hít cái mũi, ngươi thiếu thích ta một chút, được không? Liễu Ngọc Như nghe, không khỏi cười. Không có biện pháp nàng lẩm bẩm, tiếp sau đi. Tiếp sau, ta thiếu thích ngươi một chút. 106, thứ 105. Cố Cựu Tư cùng Liễu Ngọc Như đi ra cung đi, thực đoạn một đoạn lộ, hắn lại cảm thấy đặc biệt dài lâu. Hắn kỳ sơ vẫn là đi tới, rồi sau đó liền chạy lên, cuối cùng không bao giờ cố dáng vẻ, một đường chạy như điên xông ra ngoài chờ lao ra đi sau hắn thấy chờ ở ngoài cửa cố phủ xe ngựa hắn nhảy lên xe ngựa đi cùng xa phu hấp tấp nói đi liễu ngọc như giờ phút này đã là đã ngủ cố cửu tư ngồi ở trong xe ngựa lạnh thân sắc hắn bắt lấy liễu ngọc như tay run nhẹ nhẹ nhấp khẩn môi không nói một lời hắn nắm tay nàng cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể đem tay nàng phóng tới môi hạ nhẹ nhàng khắc ở mặt trên hắn trong mắt gió nổi mây phun nhưng cả người lại bày biện ra một loại khó lòng giải thích khắc chế Ma nội cung bên trong Thái hậu nhìn Phạm Hiên, không thể tin tưởng nói, bậy hạ, ngài khiến cho hắn như vậy đi rồi. Phạm Hiên uống trà, không ngôn ngữ. Thái hậu đột nhiên đề ra thanh, bậy hạ, ngài khiến cho này loạn thần tặc tử như vậy đi rồi. Hắn không mang thánh lệnh ở bên trong cung chức giống to kêu to, thậm chí đôi cấm quân độc võ, đây là cái gì? Đây là Phạm Thượng, làm hưu nịch. Bậy hạ liền như vậy mặc kệ không hỏi. Thái hậu Phạm Hiên kéo dài quá thanh âm, thổi chén trà nói, cô ái khanh tuổi trẻ, tính tình lỗ mãng cũng không phải cái gì đại sự nhi ta sẽ phạt hắn ngài đừng ngọc lòng thái hậu nghe phạm hiên nói chậm rãi bình tĩnh lại bên cạnh lý vân thường phát hiện phạm hiên thái độ chuyển biến vội nói bệ hạ cũng là mệt mỏi mẫu hậu làm bệ hạ đi về trước nghỉ tạm đi thái hậu không nói chuyện nàng ở lý vân thường điều hòa trung hoán lại tới nàng chậm rãi ngồi xuống lanh đạm nói bệ hạ làm hắn lớn như vậy náo loạn cung đình lại nên ngang đi ra ngoài hiện giờ hắn vẫn là nghi phạm tri thân làm trong chiều mặt khác quan viên thấy được không ổn đi thái hậu nói được là phạm hiên gật đầu nói ta đây liền làm người đem hắn truy hồi tới thái hậu ngạnh ngạnh nàng muốn chính là đem cố cửu tư truy hồi tới sao nàng muốn chính là chị cái này mạo phạm người của hắn tội lấy như vậy phương thức đương đình cự lý vân thường hôn cái này làm cho lý vân thường mặt hướng chôn nào gác lý vân thường là nàng thương yêu nhất nữ nhi hiện giờ hôn sự như vậy nghẹn quất. thái hậu trong lòng trước sau có cái kết ở nhưng thái hậu nhìn phạm hiên sắp mặt cũng không dám quá mức nàng trong lòng rất rõ ràng phạm hiên yêu cầu nàng ổn định trong triều cũ quý tộc thế lực lúc trước đánh hạ đông đô chính là ở này đó cũ quý tộc nội ứng ngoại hợp dưới mới như thế dễ dàng vào thành hiện giờ đại hạ các quận huyện yên ổn cũng là vì này đó cũ quý tộc còn áo cơm vô ưu phạm hiên là ở nàng cho phép và hợp tác hạ mới lên tới ngôi vị hoàng đế mới có thể như thế thuận lợi từ trước triều quá độ đến tân triều cho nên phạm hiên cố kỵ nàng tôn kính nàng nhưng nàng rốt cuộc chỉ là tiền triều thái hậu Mọi việc không thể làm được quá mức. Phạm Hiên nói đến này phân thượng, Thái Hậu cũng không thể lại thúc giục, chỉ là nói, đương hảo hảo phát phạt, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Phạm Hiên gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn lại là nói, ngài cũng thấy, cố thiếu phu nhân là thà chết đều không muốn thành hôn sự này. Bọn họ hai người phu thê tình thâm, công chúa gả thấp qua đi, cũng sẽ không hạnh phúc, chấm nghĩ, vẫn là đổi một người đi. Đê tai một vòng, lại về tới Lý Vân thường hôn sự đi lên. Lý Vân Thường âm thầm nhéo khởi nắm tay, thái hậu trầm sắc mặt, sau một hồi, nàng chậm rãi nói, "Vân Thường là bổn cung hiện giờ duy nhất hải tử, cũng là hiện giờ đại hạ duy nhất công chúa." Phạm Hiên bình tĩnh mở miệng, "Bắc Lương sứ giả thực mau liền phải đến Đông Đô, không phải chấm không vì Vân Thường công chúa suy nghĩ, chỉ là nếu Bắc Lương sứ giả tới rồi, công chúa còn chưa xuất giá, bọn họ mở miệng yêu cầu hòa thân, chấm cũng không có cách nào." Rốt cuộc Phạm Hiên dương mắt nhìn về phía Lý Vân Thường, đại hạ yêu cầu yên ổn. Công chúa nói chính là, Lý Vân Thường cùng Thái Hậu đều không nói lời nào, Phạm Hiên túi đầu uống trà, đạm nói, cố đại nhân không được, chấm nghĩ nghĩ, tả tướng Trương Ngọc Đại Nhi tử Trương tức chi thượng vô chính thất, năm nào chỉ 24 tuổi, nhậm công bộ thị lang, cũng coi như thanh niên tài tuấn, liền hắn thế nào? Này sao lại có thể? Thái Hậu mặt lộ vẻ khiếp sợ, ai đều biết, Trương Tước Chi Nguyên Lai là có thê tử, nàng thê tử phụ thân nguyên là khâm thiên giám người, 4 năm trước tiền triều thái tử xác lập trước bói toán từ hắn chủ trì kết quả lại chiếm ra không cắt chi tướng thái tử ghi hận trong lòng mượn sau lại lũ lụt một chuyện làm khó dễ nói trương tước chi thê tử chi phụ đem lũ lụt bói toán tin tức giấu mà không báo đến nỗi tai họa dẫn tới trương tước chi nhạc phụ bị phán chém đầu trương tước chi thê tử vi phụ giải oan bên đường ngăn lại thái tử kiệu liễn cáo ngự trạng lại bị thái tử coi như thích khách bên đường bắn chết trương tước chi nguyên bản là đông đô còn lại cũng chính là bởi vậy ở chính mình phu nhân sau khi chết Tự cầu biếm quan, đi ưu châu, ở chính mình phụ thân thủ hạ làm việc. Hiện giờ thay đổi triều đại, năm đó tiểu lại cũng thành thừa tướng công tử, chính là trương tức chi đối hoàng thất chi hận, lại là khó có thể tẩy tẫn. Mà năm đó thái tử, đúng là Lý Vân Thường thân sinh ca ca. Lý Vân Thường trắng mặt, nàng ngâng lên mắt, nhìn về phía Phạm Hiên, run rẩy môi. Nàng muốn nói cái gì, nhưng trung quy là cái gì cũng chưa nói. Nàng biết Phạm Hiên là cố ý. Thái hậu cùng Lý Vân Thường. Chính là những cái đó cũ quý tộc trong chóng đo chiều gió, bọn họ quân kỳ, quân kỳ không ngã, những người này liền vĩnh viễn ngưng ở bên nhau, mà Phạm Hiên muốn, chính là làm quân kỳ ngã xuống đi. 5.000 thân binh vào thành, hơn nữa nguyên lai quân còi giữ, hiện giờ đông đô, đã cơ hồ tất cả đều là Phạm Hiên người. bệ hạ Lý Vân thường lẳng lặng nhìn Phạm Hiên, ngài xác định, ngài thật sự muốn như thế sao? Phạm Hiên nghe được lời này, nhẹ nhàng cười. Điện hạ Phạm Hiên buông chén trà, đứng lên nói, chấm là thiên tử. Nói, hắn lãnh hạ thanh, quân vua hí ngôn, Lý Vân Thường cùng Thái Hậu cũng chưa nói chuyện, Phạm Hiên quyết đoán xoay người, lệnh thanh nói, Lưu Xuân một án chuyển giao ngự sử đài, từ ngự sử đài tra rõ, Vân Thường công chúa tứ hôn với trương đại công tử, trong vòng 10 ngày thành hôn. Nếu không 10 ngày sau, công chúa sợ chỉ có thể đi bắt lương. Nói xong lúc sau, Phạm Hiên đi ra đại môn. Trương Phượng tường đi theo Phạm Hiên phía sau, nhỏ giọng nói, bậy hạ không phải nói, nhiều ít phải cho Thái Hậu một phân mặt mũi sao? ngài đem công chúa gả cho trương đại công tử sợ là chấm cho các nàng mặt mũi phạm hiên đạm nói các nàng cho chấm sao trương phượng tường cười cười sáng tỏ phạm hiên ý tứ đảo cũng không nói cố cửu tư ôm liễu ngọc như một đường vào cố phủ vừa vào cửa liền hướng phòng ngủ chạy đi chạy nhanh kêu đại phu lại đây diệp thế an chu diệp thẩm minh đuổi theo tiến vào vội nói thế nào cố cửu tư không nói chuyện đại phu đi vào tới cấp liễu ngọc như đem mạch nghiêm túc khám một lát sau Hắn mới nói, phu nhân chỉ là dùng một ít thiên giấc dưỡng thần dược, không có gì trở ngại, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe được lời này, Cố cửu tư thư khẩu khí, trong lòng cục đá cuối cùng buông xuống. Tuy rằng hắn sớm đã đoán được, Phạm Hiên là không quá khả năng thật sự cấp liễu ngọc như uống rượu độc, chính là chẳng sợ chỉ có như vậy một chút khả năng tính, hắn trong lòng cũng sợ hãi, hiện giờ nghe được xác nhận không có việc gì, hắn lúc này mới yên lòng. Bên cạnh ba người coi chừng cửu tư hoán lại đây, Chu Diệp lúc này mới nói đi đổi kiện quần áo đi. Cố cửu tư lau mặt, gật gật đầu, đứng dậy đi nội gian. Buổi sáng thấy Phạm Hiên thời điểm, hắn đã tẩy quá một lần tắm, hiện giờ chính là thay đổi bộ quần áo, một lần nữa thúc quan, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Vài người đứng ở cửa chờ hắn, cố cửu tư trước hỏi lại một lần Liễu ngọc như tình huống, biết được nàng còn muốn ngủ tiếp một thời gian sau, liền lánh chu diệp đám người tới rồi ra ngoài tới tới nói. Nghe nói ngày mai ngươi hắn này, liền sẽ chuyển giao đến thúc phụ bên này, chỉ cần rời qua tới này liền dễ làm diệp thế an nghe cố cửu tư đem trong cung tình huống nói nói cùng cố cửu tư nói ngươi hôm nay tới bệ hạ không nói lời nào đại gia cũng hẳn là minh bạch bệ hạ ý tứ chuyện này giải quyết chu diệp trên mặt lộ ra tươi cười tới ta cũng hảo rời đi đông đô đi nhậm chức nghe được lời này mọi người đều ngẩn người cố cửu tư theo bản năng nói chu đại ca phải đi sớm cần phải đi chu diệp có chút bất đắc dĩ chỉ là ta xá không dưới huyền thanh cho nên liền nhiều bội nàng tiếp theo lại gặp gỡ ngươi chuyện này lại trì hoãn xuống dưới tẩu tử không đi theo cùng nhau đi sao thẩm minh có chút nghi hoặc chu diệp lắc lắc đầu thẩm minh nhìn về phía bên cạnh cố cựu tư cố cựu tư giải thích nói hiện giờ tân triều triệt tiết độ sứ vị trí này chu đại ca đi đương u châu lưu thủ liền tương đương với tiết độ sứ u châu lâm vào đề cảnh có đại quân đóng quân chu đại ca tương đương với lại là quan văn lại là võ tướng loại này đóng quân biên cảnh tay cầm trọng binh võ tướng người nhà là không thể ra đông đô đây là đem tẩu tử đương con tin thẩm minh theo bản năng mở miệng chu diệp trên mặt sắc mặt liền có chút không được tốt nhìn diệp thề an trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm minh thẩm minh chặn lại nói chu đại ca ta không hiểu chuyện nhi ngài đừng để ý ngươi nói được cũng không sai chu diệp cười cười đích sắc chính là con tin sợ chúng ta có cái gì biến cố chu đại ca ngươi yên tâm chúng ta đều ở đông đô sẽ hảo hảo chiếu cố tẩu tử cố cửu tư vội vàng an ủi chu diệp lắc lắc đầu cười nói Chiếu cố hảo các ngươi bản thân là được, nhưng thật ra ngươi, cửu tư, lúc này đây ngươi già chủ ý làm bệ hạ đem vân thường công chúa gả cho, thái hậu sợ là phải nhớ hận ngươi chết đi được. Cố cửu tư cười khổ, kia cũng là không có cách nào chuyện này. Nói, hắn cho chính mình đổ trà, thanh em bình đạm, bệ hạ cùng thái hậu sớm muộn gì là phải đối thượng, vân thường công chúa chính là thái hậu trong tay một chương bài, nàng gả cho ai, ai chính là cũ quý tộc ngày sau tương lai. Ta nhưng nghe nói nàng là muốn gả cho ngươi. Thẩm Minh chạy nhanh mở miệng, lời này sợ tới mức Cố Cửu Tư một cái run run, chặn lại nói: Ngươi nhưng đừng nói bừa à, lời nói truyền tới Ngọc Như Lô thai ngươi, ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi liền nói nói sao Thẩm Minh hiếu kỳ nói, có phải hay không thực sự có chuyện này? Cố Cửu Tư không nghĩ tới Thẩm Minh như vậy bắt quái, có chút bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu. Ngươi nói nàng coi trọng ngươi chỗ nào rồi? Thẩm Minh vút cằm, chẳng lẽ là coi trọng ngươi lớn lên xoái. Coi trọng hắn cứu cứu diệp thế an thấy thẩm mình không thông suốt nhắc nhở nói trước kia hắn cứu cứu cùng thái hậu quan hệ nhưng hào đâu ta nghe nói lúc trước hắn cứu cứu là muốn bắt hắn tới đông đô thượng công chúa hai người vốn là có hô nước hiện giờ vân thường công chúa thân phận xấu hổ cũ quý tộc bệ hạ không chuẩn cả trừ phi nàng chờ đến cũ quý tộc một lần nữa quật khởi kia một ngày kia cũng chính là dư lại một ít bệ hạ người có thể tuyển mà nay bệ hạ người cố cựu tư có một cái giang hà giật dây bắt cầu thái hậu cùng công chúa đối hắn càng có thể tín nhiệm hơn nữa hắn lại có năng lực lớn lên lại tuân tiếu người sáng suốt đều nhìn ra được bệ hạ tương lai đối hắn mong đợi có thể nói thanh niên tài tuấn tiền đồ vô lượng vân thường công chúa coi trọng cũng thuộc bình thường kia trước kia không cãi nhau lý vân thường phải gả cho cửu ca ta minh bạch hiện tại còn phải gả còn làm cái này rượu độc gì đó vừa ra thẩm minh hướng tới liễu ngọc như bùng nô nô cảm này lại là vì cái gì nàng đoán chắc ta sẽ cự hôn cố cửu tư làm nói ta cự hôn bệ hạ trong lòng đối ta tất nhiên có điều bất mãn nàng chết đã đến nơi còn muốn kéo cái đệm lưng mà rượu độc chuyện này đó là bệ hạ làm ngọc như rượu độc đều hợp ai cũng không thể miễn cưỡng lại nói tiếp không dễ nghe con hảo là giả rượu diệp thế an thở dài các ngươi lá gan cũng là quá lớn là nàng lá gan đại cố cửu tư cười khổ không phải ta đang nói bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm nói cố đại nhân thiếu phu nhân xem cũng xem qua bệ hạ nói ngài vẫn là đi về trước chờ ngự sử đài cho ngài hoàn sâu được rửa lại đến chiếu cô thiếu phu nhân không muộn. nghe được lời này, cố cửu tư cùng quanh thân người nhìn thoáng qua, cũng có chút bất đắc dĩ. hắn làm người tiếp đón thái giám, chính mình đứng dậy đi, vào phòng. liễu ngọc như còn ở ngủ, hắn ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng đánh giá liễu ngọc như. ra đây liền đi trở về. cố cửu tư ôn nhu mở miệng, tựa hồ là sợ xảo nàng, ngươi đừng quá nhớ mong, quá hai ngày liền đã trở lại, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. thái hậu cùng công chúa bên kia ngươi đừng lo lắng nói hắn giơ tay đặt ở liễu ngọc như trên mặt các nàng khi dễ ngươi ta đều làm các nàng một chút một chút còn trở về một trăm linh bảy thứ một trăm linh sáu liễu ngọc như một giấc ngủ tỉnh đã là ngày thứ hai nàng cảm giác hồi lâu không có như vậy ngủ quá từ cố cựu tư bỏ tù tới nay nàng vẫn luôn ngủ không hào giác, như vậy hôn hôn trầm trầm ngủ một giấc cư nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng nàng ở trên giường hoán một lát sau đó đột nhiên ngồi dậy theo sau lớn tiếng nói cựu tư nói Nàng hoang mang dối loạn xuyên dày, bên ngoài ấn hồng nghe thấy được thanh âm, chạy nhanh tiến vào, vội nói, phu nhân ngươi đây là sốt ruột cái gì? Lan quân đâu? Liễu Ngọc Như sốt ruột ra tiếng, hắn còn hảo. Cô ra không có việc gì ấn hồng buông trậu nước, đem Liễu Ngọc Như một lần nữa ấn ngồi xuống, chấn ăn nói, cô ra đưa ngài trở về, bậy hạ lại làm hắn đi trở về, cô ra nói, làm ngài đừng lo lắng, không ra ba ngày, hắn liền đã trở lại. Trên người hắn thương nhưng kêu đại phu xem qua. Liễu Ngọc Như dần dần hoãn lại đây, ấn hồng từ bên cạnh bưng chậu nước, hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu, trả lời nói, đi thời điểm xem qua, không nhiều lắm chuyện này, diệp công tử tự mình đưa cô ra đến hình bộ, lúc đi chờ còn mang theo rất nhiều dược, sẽ không có việc gì. Liễu Ngọc Như nghe, từ bên cạnh tiếp thủy, xuất khẩu, cuối cùng là chấn định xuống dưới. Nàng lúc này rốt cuộc cảm giác được đói, bụng cụ cục văng lên. Bên cạnh ấn hồng nghe thấy được, nhấp môi cười cười, phu nhân ngủ một ngày, tất nhiên là đói bụng nô tỳ là người nấu cháo này liền đưa lại đây liễu ngọc như có chút ngượng ngùng lên tiếng đứng dậy tới rửa mặt lại chải tóc liền ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì nàng một mặt ăn một mặt tinh tế hỏi một ngày này đã xảy ra cái gì ấn hồng không sai biệt lắm bẩm báo xong lúc sau bên ngoài liền truyền đến thông báo thanh âm phu nhân vân trưởng quầy cùng diệp cô nương tới liễu ngọc như nghe xong làm các nàng tiến vào diệp vận cùng vân vân ôm sổ sách cùng nhau vào phòng liễu ngọc như vội đứng lên Sớm như vậy liền tới rồi, an qua sao? Vân Vân cấp Liễu Ngọc Như hành lễ, Diệp Vận cười cười, Liễu Ngọc Như tiếp đón các nàng ngồi xuống, các nàng đem sổ sách đặt lên bàn, Diệp Vận cười nói, tới một ít canh giờ, nghe nói ngươi còn ngủ, liền ăn trước đồ vật. Vốn định ngươi còn muốn ngủ một thời gian tính toán đi rồi, kết quả ngươi lại là tỉnh, đảo tỉnh thật sự là thời điểm. Nói, Diệp Vận nhìn nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ngươi hôm qua nhi hành động vĩ đại ta nhưng đều nghe nói. Trước kia ngươi khi còn nhỏ không còn thường cùng ta nói cái gì ta tâm tư muốn khoan chút, học đương cái đương già chủ mẫu cấp lang quân nạp thiếp gì đó. Hiện giờ như thế nào không thấy ngươi tâm tư khoan chút? Liễu Ngọc như nghe được Diệp vận cười nhạo, có chút ngượng ngùng, nàng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau nói, không nói này đó, chính là tới nói chính sự nhi. Nga đối Diệp vận gật gật đầu, vân vân trước nói đi. Nô nơi này không có gì để nói vân vân cười cười, đem trướng mục phóng tới Liễu Ngọc như trước mặt đi. Đây là ngày gần đây tới Hoa Dung chứng ngục, còn có sắp đẩy ra tân phẩm ăn bài, lấy tới cấp ngài xem xem. Liễu Ngọc Như lên tiếng, lấy sang sổ mục tới xem, hiện giờ Hoa Dung hết thể đều đi lên quý đạo, vân vân xử lý lên, cũng càng ngày càng lao đạo. Liễu Ngọc Như mỗi cách một đoạn thời gian kiểm toán cùng với sự kiện trọng đại bên ngoài, đã không quá nhúng tay Hoa Dung nghiệp vụ. Hoa Dung rốt cuộc chỉ là một cái cửa hàng son phấn, hiện giờ tuy rằng đã ở các nơi bắt đầu liên lạc thử buôn bán lên, nhưng bản chất tới nói. Trước sau cũng chỉ là một cái cửa hàng son phấn, hạn mức cao nhất đặt ở nơi đó. Nếu đặt ở di vãng, Liễu Ngọc Như cũng liền vừa lòng, chính là đã trải qua Lý Vân Thường chuyện này. Liễu Ngọc Như cảm thấy, chính mình tâm phảng phất là bị mạnh mẽ mở rộng, làm nàng rõ ràng nhận chi đến, chính mình là cái như thế nào người, mà thế giới này lại là như thế nào thế giới. Lý Vân Thường rất nhiều lời nói là đao giống nhau chát ở nàng trong lòng. Cùng Lý Vân Thường như vậy sinh trưởng ở đông đô quý báo nữ tử so sánh với, nàng sát xuất thân hèn mọn. Cũng đích sắc không giúp được Cố Cửu Tư cái gì. Nếu là đặt ở sớm phía trước, nàng vốn cũng tính toán phụ thuộc vào chính mình trợ phu, kia cũng liền thôi. Nếu đổi làm khi đó, Lý Vân Thường phải gả tiến vào, nàng có lẽ cũng là cao hứng. Như vậy đối với Cố Cửu Tư tới nói là một đại lực cánh tay, nàng làm Cố Cửu Tư chính thê, tự nhiên phải vì Cố Cửu Tư suy nghĩ. Nhưng hôm nay lại là bất đồng, nàng trong lòng sinh tham luyến, nàng muốn người nọ hoàn hoàn toàn toàn độc thuộc về nàng. Nàng tước đoạt người nam nhân này tam thê tứ thiếp quyền lợi tự nhiên không thể lại nghĩ dựa vào hắn. Ái một người kỳ quái thực. Không chỉ có sẽ làm người không đi so đo được mất, còn sẽ làm người mạc danh dũng cảm lên, nghĩ phải vì phần cảm tình này, bác một bác, xông vào một lần. Nàng tưởng có tiền. Tưởng rất có tiền rất có tiền, có tiền đến phú khả địch quốc, có tiền đến thậm chí không cần mở miệng, liền không có người dám đem chủ ý đánh tới cố cửu tư trên người tới. Có tiền đến phạm hiên muốn cấp cố cửu tư tứ hôn, cũng muốn ngấm lại nàng liễu ngọc như cao hứng không. Sở hữu địa vị cùng thể diện đều phải dựa vào chính mình tránh, không thể dựa vào người khác cấp. Muốn bắt mệnh đi đánh cuộc đi bắt chính mình trượng phu, này căn bản thượng, cũng bất quá là bởi vì người khác coi trọng chính là trượng phu của nàng, mà không phải nàng. Liễu Ngọc như trong lòng minh bạch, cho nên nhìn hoa dung sổ sách cùng tân phương án, nàng cũng chính là gật gật đầu, cấp tân phẩm phương án nhiều hơn mấy cái kiến nghị sau, liền buông tay làm vân vân đi làm. Muốn kiếm tiền, nhanh nhất phương thức chưa bao giờ là chính mình khai cửa hàng sau đó kiếm bao nhiêu tiền như vậy tiền căn cứ ngươi tinh lực trước sau có hạn mức cao nhất nhanh nhất phương thức vĩnh viễn là tiền lăn tiền nàng ra tiền người khác xuất lực sau đó phân lấy tiền lời nàng không cần mọi chuyện đều chính mình đi làm chỉ cần phán đoán đem tiền cấp địa phương nào nợ hoa dung phía trước nàng không có tiền không có biện pháp lăn hiện giờ nàng có xào lương khi kiếm được kia số tiền cùng với hoa dung tiền lời nàng cũng có năng lực bắt đầu đi tiền lăn tiền con đường này cùng vân vân thương nghị xong hoa dung liễu ngọc như quay đầu nhìn về phía diệp vận diệp vận từ nhỏ ấn đại tiểu thư bồi dưỡng lớn lên vẫn luôn ở nàng phụ huynh bên người mưa dầm thấm đất tuy rằng không có quá nhiều kinh thương kinh nghiệm nhưng là tầm mắt năng lực lại là so vân vân cao thượng rất nhiều nàng hiện giờ không có việc gì liền vẫn luôn ở liễu ngọc như bên người hỗ trợ gần nhất liễu ngọc như vội ở cố cựu tư sự tình thượng lương thực lại đến đông đô chính là từ nàng một tay ở xử lý này đó lương thực lương thực đều trang điểm hảo ta tính hảo phí tổn giống nhau đông đô mễ một đấu yêu cầu mười văn chúng ta lần này mễ phí tổn là tám văn nếu chỉ là mười văn nói chúng ta một đấu gạo cũng chỉ lợi nhuận hai văn liễu ngọc như lên tiếng diệp vận thật cẩn thận nói chúng ta cũng đem giá cả định ở mười văn liễu ngọc như trầm mặc suy nghĩ tưởng một lát sau nàng lắc đầu nói không chúng ta muốn định cao một ít nhưng chúng ta là tân lương thương tới lúc sau liền giá cao sợ là trước đường bán liễu ngọc như quyết đoán nói đông đô đại quan quý nhân nhiều Chúng ta mễ hảo, này một đợt mễ không cần nhìn chằm chằm ba tánh bán, trước tiên ở đông đô đánh ra tên tuổi tới. Hiện giờ đông đô mễ phần lớn đều là 10 văn một đấu, chúng ta liền bán 15 thậm chí 20 văn, hơn nữa mỗi ngày muốn hạn lựa bán, bán xong liền không có. Diệp vẫn nghe sừng sốt, liễu Ngọc như một mặt tưởng một mặt nói, ngươi trước kêu một nhóm người tới thương lượng một chút, tổng kết một chút chúng ta cái này mễ hảo tại nơi nào, cấp chúng ta mễ lấy một cái tên, tên này nhất định phải lấy hảo, muốn cho người vừa nghe liền cảm thấy. Này mẹ nhất định rất thơm ăn rất ngon, không cần quá tục tẳng, muốn thượng được mặt bàn. Ngươi lại triệu tập người, đêm này mẹ tinh chọn tế nhặt, không thể có hạ cát, muốn viên viên no đủ, viên viên chỉnh tề, từ nhân viên cửa hàng đến trang mẹ bố đấu, mỗi một cái chi tiết đều phải làm tốt, lấy ra tới không tốt mẹ không thể, vận đến các nơi đi khai cháo lều cứu tế, đánh ra một cái hảo thanh danh. Ngươi đem mẹ bản thân làm tốt, lại cho nó biên cái chuyện xưa lai lịch, nơi nơi tuyên truyền một chút, tốt nhất lại đưa đến trong cùng. Đến cái thánh thượng viết lưu niệm, đại sư làm thờ, trở thành chuyên môn cống lương, này liền lại háo bất quá. Như vậy xuống dưới, giá cả sợ là liền quý. Diệp Vận có chút lo lắng nói, ngươi xác định muốn như vậy. liễu Ngọc Như ngắm lại, một lát sau, nàng nói, Vận Nhi, ngươi cẩn thận ngắm lại, người này chia làm kẻ có tiền cùng không có tiền, kẻ có tiền muốn ăn dùng tốt hảo, không có tiền người liền muốn tiện nghi, bất đồng người muốn đồ vật không giống nhau, ngươi một mặt nghĩ giá cả tiện nghi, liền nhất định có thể kiếm tiền sao. Diệp Vận không nói chuyện, lặng lặng nghĩ. Liễu Ngọc Như tiếp tục nói, chuyện này ta cũng không nhúng tay quá nhiều, ta toàn quyền giao cho ngươi làm, coi như cho ngươi luyện cái tay. Ngươi về sau chính là tiệm gạo cửa hàng trưởng, ta mỗi tháng khai ngươi ba mươi lượng thủ lao thêm bốn thành phần hồng. Ngươi đương cửa hàng trưởng, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể tuyển một người tới tiếp tục chuyện của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, có thể lại đến tìm ta, ta ra tiền, ngươi xuất lực, thế nào? Diệp Vận nghe được ngốc ngốc, Liễu Ngọc Như giơ tay nắm lấy tay nàng. Nghiêm túc nói, ta coi đến ra tới ngươi không nghĩ gả chồng, nếu là không nghĩ gả chồng, sao không phương có một phen chính mình thiên địa. Nghe được lời này, Diệp vẫn không khỏi cười. Ngươi nhưng thật ra nói đến lòng ta khảm thượng nàng thở dài, kỳ thật ta là không biết tương lai nhật tử như thế nào quá, như hôm nay ngày đi theo ngươi, liền cảm thấy mỗi ngày kiếm tiền, cũng rất là cao hứng. Có thể như vậy quá cả đời, cũng là thức tốt. Ngươi nếu là tin ta, kia tiệm gạo liền giao cho ta, ta nhất định cho ngươi hảo hảo làm. Ngươi xem, coi thế nào? Ta như thế nào sẽ không tin ngươi." Liễu Ngọc Như nhấp môi cười rộ lên, "Chúng ta Diệp đại tiểu thư, đánh tiểu làm cái gì đều làm được đỉnh đỉnh hảo." Diệp Vận nghe ra Liễu Ngọc Như ngôn ngữ cười nhạo, giơ tay dùng cây quạt đẩy nàng. Hai người thương nghị trong chốc lát, Diệp Vận liền đi ra ngoài. Diệp Vận mới ra môn, liền thấy Thẩm Minh nhảy nhót lại đây, Thẩm Minh thấy Diệp Vận, tức khắc cao hứng lên, "Nha, Diệp đại tiểu thư cũng tới." Diệp Vận từ trước đến nay không thích Thẩm Minh, nàng trao phủng cười bao lớn người giống cái con khỉ dường như quan phủ thượng nếp gấp cũng chưa bất bình liền dám mặc thượng triều cũng không sợ người chê cười thẩm minh nghe được lời này tức khắc giận sôi máu không cao hứng nói ngươi sợ ta chê cười vậy ngươi tới thay ta ớt diệp vận a một tiếng không thèm để ý tới thẩm minh ôm sổ sách liền đi rồi thẩm minh bị loại này không tiếng động trào phúng thật sâu đâm bị thương nội tâm hắn hướng tới diệp vận bóng dáng giống giận ra tiếng diệp vận ngươi đừng cho ta kiêu ngạo ngươi có nhớ hay không là ai đem ngươi từ dương châu cứu trở về tới ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân nữ tử khó dưỡng tiểu nhân khó dưỡng ngươi là khó dưỡng chung khó dưỡng thẩm minh liễu ngọc như ở bên trong nghe cười đi ra đây là ở nháo cái gì đâu thẩm minh nghe thấy liễu ngọc như thanh âm lúc này mới phát hiện chính mình hành vi tựa hồ có chút ấu trĩ hắn ho nhẹ một tiếng có chút ngượng ngùng nói tẩu tử liễu ngọc như đệ nặng ý cười diệp thế an cùng chu diệp cũng nói chuyện vào tiểu viện Liễu Ngọc Như thấy, liền nói, đều hạ Triều đã trở lại, chính sảnh nói chuyện đi. Nói xong lúc sau, Liễu Ngọc Như liền cùng bọn hắn cùng đi chính sảnh, hạ nhân cấp vài người thượng trà, Liễu Ngọc Như chậm dai nói, Cựu tư còn hảo. Yên tâm đi. Diệp Thế An nói, hôm nay án tử đã chuyển qua ngự sử đài, đi rồi đi ngang qua sân khấu, người liền ra tới. Kia Lưu Xuân án tử đâu? Liễu Ngọc Như tò mò mở miệng, Diệp Thế An nhấp khẩu trà, này liền xem, bậy hạ tưởng cha không nghị cha tính toán như thế nào tra xét. Đoàn người thương lượng lời nói thời điểm. Cố Cửu Tư đi theo Thái giám phía sau, một đường vào Ngự Thư phòng. Trong Ngự Thư phòng, Phạm Hiên đang cùng Chu Cao lãng rơi xuống cờ, Tả tướng Trương Ngọc, lại Bộ thượng thư Tào Văn Sương, Ngự sử Đại phu Diệp Thanh Văn đám người đứng ở một bên. Có thể nói, Phạm Hiên sở hữu dòng chính trung trung tâm nhân vật cơ hồ đều đứng ở nơi này. Trong Ngự Thư phòng không vượt qua mười người, lại đã là toàn bộ đại hạ quyền lực trung tâm trung trung tâm. Cố Cửu Tư hơi chút mà người liền nhanh chóng quỳ xuống, cung kính nói, "Gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Phạm Hiên không để ý đến Cố Cựu Tư, cùng Chu Cao Lãng tiếp tục rơi xuống cờ, trong phòng quanh quẩn tin tức cờ thanh âm, Cố Cựu Tư quỳ phủ trên mặt đất, không nói một lời. Một lát sau, Chu Cao Lãng ngẩng đầu lên, cười cười nói, "Nhưng thật ra cái châm ổn." Phạm Hiên cũng nâng lên mắt tới, cười cùng Cố Cựu Tư nói, "Đứng lên đi." Cố Cựu Tư cung kính dập đầu, đứng dậy, Phạm Hiên bình tĩnh nói, "Hôm nay gọi mọi người tới." gần nhất là cùng đại gia lén nói một tiếng, lao lục đi rồi. Ngày sau liền từ cựu tư đỉnh hắn vị trí, các ngươi trong lòng rõ ràng. đến lúc đó ai tới tiến cử, chính mình thương nghị. Vi thần minh bạch, trương ngọc cung kính ra tiếng, người khác đều lặng lẽ đánh giá cố cựu tư. người thanh niên này, sớm tại u châu cũng đã làm người ghé mắt, chiến tích nổi bật. nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ thăng đến như vậy mau, một năm không đến, từ bát phẩm huyện lệnh thẳng thăng chính tam phẩm hộ bộ thượng thư. như vậy lên trước tốc độ quả thực là từ xưa đến nay trước nay chưa từng có cố cựu tư trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc nhưng hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể là lại một lần tạ ơn phạm hiên xua xua tay theo sau nói các ngươi đều là chấm trong lòng nhất yên tâm người cũng không cần này đó nghi thức xã giao kêu các ngươi lại đây vẫn là muốn hỏi một chút các ngươi lưu xuân án tử các ngươi cảm thấy làm sao bây giờ lưu xuân án này làm sao bây giờ ở đây mọi người nghe những lời này đều minh bạch hỏi căn bản không phải lưu xuân án tử mà là muốn hay không lấy lưu xuân án này làm người mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái phạm hiên cười khẽ thanh các ngươi này đó cáo giả nói hán dương mắt nhìn về phía cô cửu tư cáo giả cũng không chịu nói chuyện tiểu hồ ly vậy ngươi nói này án tử làm không làm bậy hạ vẫn là nghe nghe các vị đại nhân cô cửu tư vội nói vi thần tư lịch nông cạn rất nhiều nói không tốt sợ làm các vị đại nhân chê cười này có cái gì chu cao lãng cười nói ta nói chuyện còn thường bị bọn họ chê cười đâu thốt ra lời này tất cả mọi người cười rộ lên diệp thanh văn nhìn cố cửu tư tựa hồ ở dặn dò một cái tiểu bối giống nhau ôn hòa nói cửu tư chúng ta đều là bị chê cười lại đây ngươi mạc lo lắng lớn mật nói chính là cố cửu tư nghe được lời này cảm kích nhìn diệp thanh văn liếc mắt một cái minh bạch đây là diệp thanh văn ở hướng mọi người cho thấy cùng hắn chi gian thân mật cố cửu tư cung kính nói kia vi thần liền nói vi thần cảm thấy án này nên làm Phạm Hiên gật gật đầu, giơ tay nói, không cần cố kỵ, tiếp tục. Bệ hạ, dựa vào vi thần ý tưởng, lần này lục đại nhân một chuyện, sau lưng tất có người tác hợp, lục đại nhân cùng vi thần đồng sự quá một thời gian, vi thần cho rằng, hắn tính tình là làm không ra sát lưu xuân việc tới. Gần nhất lục đại nhân đều không phải là âm ngoan người, đối hại nhân tính mệnh trước sau lòng có khúc mắc, nếu không phải đi đến nào đó nông nỗi, sẽ không tùy ý tàn hại người khác cánh mạng. Thứ hai hắn đối bệ hạ trước sau có huynh đệ tình nghĩa, Không nên như thế nghi kỵ bệ hạ, tam tới, trong giữ Lưu Xuân Đại Nhân người, phần lớn đều là cựu thần, cùng Lục Đại Nhân không nên có quá nhiều giao tình, Lục Đại Nhân nơi nào tới năng lực, đi gặp Lưu Đại Nhân, thậm chí giết hại Lưu Đại Nhân. Mọi người trầm mặc, nhưng đại gia trong lòng lại đều rõ ràng, cố cựu tư nói được không sai. Lục Vĩnh là không có giết hại Lưu Xuân lá gan cùng năng lực, nếu không phải có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, chuyện này sẽ không phát triển đến trình độ như vậy. Mọi người trong lòng đều đem cái kia sau lưng người nghĩ đến thái hậu trên người, mà Cố Cửu Tư kế tiếp lại là nói, "Này sau lưng người mục đích thực rõ ràng, đơn giản chính là muốn đem chuyện này mở rộng đến một cái vô pháp vãn hồi trình độ, nhất định phải có nhân vi án này xuất huyết, bọn họ nguyên bản dự tính hẳn là ta cùng Lục đại nhân, chúng ta nhậm vừa đi một cái, thậm chí còn, nếu dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, có thể là trước chờ ta hỏi trảm, lại lấy ra chứng cứ tới thay ta lật lại." Bản án, sau đó làm Lục đại nhân cũng bị trừng trị Cứ như vậy, hộ bộ hai cái mấu chốt vị trí, liền đều không ra tới. Không ra tới vị trí, bọn họ là có thể an bài người tiếp nhận. Như vậy hiện giờ trong triều như vậy danh tác người còn có thể có ai? vi thần đoán, thứ nhất này đây Thái Hậu cầm đầu trong triều cựu thần, thứ hai, còn có thứ hai, Tào Văn Sương kinh ngạc ra tiếng, đại gia cũng đều mắt lộ nghi hoặc, cố cựu tư nói tiếp, thứ hai, đó là Thái Tử Thái Phó, Lạc Tử Thương. Nghe thấy cái này tên, mọi người ở ngắn ngủi ngốc lăng sau liền nhanh chóng phản ứng lại đây lạc tử thương vào chiều tới nay cơ hồ không có bất luận cái gì động tĩnh vẫn luôn ngoan ngoan giáo phạm ngọc công khóa thế cho nên mọi người cơ hồ đều đã quên hắn tồn tại hiện giờ bị người chợt nhắc tới đại gia mới nhớ tới đây là một vị trưởng quản toàn bộ dương châu thái phó trưởng quản dương châu lấy dương châu chi phú dương châu to lớn dương châu người khẩu tới nói đều tương đương nắm giữ một cái tiểu quốc một cái tiểu quốc quốc quân xương thần nơi nào là dễ dàng như vậy sự bậy hạ nguyên bản kế hoạch Là nghĩ muốn Nam Phạt lưu hành chi, vì Nam Phạt, bệ hạ đồng ý không lớn động, cũ chiều máu, cũng đồng ý làm lạc tử thương nhập đông đô nhậm thái tử thái phó. Nhưng hôm nay kết quả thực rõ ràng, bệ hạ dung nhẫn bọn họ, bọn họ lại không cam lòng cứ như vậy ngoan ngoan ốc. Bọn họ hiện giờ mơ ước hộ bộ vị trí, liền dám lấy bốn điều mạng người làm cục. Bệ hạ ngẫm lại, Nam Phạt tuyệt phi một ngày chi công, nếu bệ hạ thật sự Nam Phạt, như thế nội chính, bệ hạ trong lòng. Nhưng An, Nam Phạt là Phạm Hiên sáng sớm định ra quốc sách cố cửu tư lời này đã là thẳng hỏi quốc sách trương ngọc nghe ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói chính là nếu vẫn từ lưu hành chi phát triển đi xuống bậy hạ trong lòng cũng khó an a lưu hành chi phát triển ta đại hạ cũng lại phát triển ta đại hạ danh chính ngôn thuận có truyền quốc ngọc tỷ truyền thừa hắn lưu hành chi loạn thần tặc tử liền tính phát triển lại có gì sợ từ xưa lấy bắc phạt khó dễ chưa bao giờ thấy lấy nam phạt bắc thành công cho dù là ra cất thần toán trên đời cũng dừng bước với năm trưởng nguyên nơi Ta đại hạ lại có gì sợ. Nhưng thật ra hiện giờ mạnh mẽ nam phạt, khủng nội bộ mâu thuẫn, bị thương nguyên khí. Lời này, đảo cũng không tồi. Nghe xong nửa ngày, Phạm Hiên rốt cuộc mở miệng, hắn thở dài, nhìn thoáng qua mọi người nói, ngày gần đây tới, chấm thường thường ở suy nghĩ việc này, đặc biệt là ở Thái Hậu càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức lúc sau, chấm liền càng thêm băn khoăn. Chấm nghĩ, nam phạt nhất thời, hẳn là một lần nữa suy xét, chư vị nghĩ như thế nào. Phạm Hiên khẩu khí này. Rõ ràng là đã định rồi kết quả, mọi người đều là người thông minh, thoáng tưởng tượng, liền hiểu được, vội nói, vậy hạ thánh minh. Xác định không nam phạt muốn ổn nội chính, kia lưu xuân án cây đao này muốn dùng như thế nào, liền thực rõ ràng. Phạm Hiên nghĩ nghĩ, nói tiếp, hiện giờ muốn ăn nội chính, như thế nào ăn, các ngươi nhưng có chú ý. Mọi người không nói lời nào, đại gia trong lòng đều trang đồ vật, nhưng lại biết lúc này, cái gì đều không nên dễ dàng mở miệng. Phạm Hiên cười cười, nhìn về phía cô cửu tư nói. Mọi người đều không nói lời nào, vậy ngươi tới nói đi. Hiện giờ trong triều cựu thần rất nhiều, bệ hạ muốn an ổn nội chính, không nên quá mức, nhưng cũng cần phải có có thể kinh sợ người quyết đoán ra tới. Vi thần cảm thấy, đầu tiên muốn hư cấu thái hậu, làm này đó cũ quý tộc rắn mất đầu. Thái hậu hai chương át chủ bài, một chương là vân thường công chúa hôn sự, một khác chương chính là thế gia duy trì. Chúng ta muốn rút tuổi dưới đáy nổi, đem hai chương bài rút ra. Trước đem vân thường công chúa gả cho. Lại lấy Lưu Xuân Án vì lý do, đã kích ủng hộ Thái Hậu mấy cái thế gia. Cái này quá trình muốn mau, không thể chờ những người này làm ra phản ứng, đem tin tức truyền ra đi, nếu không khủng có nội loạn. Phạm Hiên gật gật đầu, giơ tay nói, tiếp tục nói. Lúc sau, bệ hạ lại cấp này đó quý tộc một ít chỗ tốt, trước đó, bệ hạ có thể từ này đó quý tộc trong nhà chọn lựa mấy cái con vợ lẽ bần hàn con cháu, cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, phế bỏ bọn họ người thừa kế sau, từ này đó con vợ lẽ một lần nữa thượng vị cho bọn hắn một ít trấn an. Như vậy xuống dưới, chẳng sợ tin tức truyền ra đi, cũng sẽ không lại có nhiễu loạn. Rốt cuộc có thể an ổn sinh hoạt, ai đều không nghĩ mưu phản. Thế ra cùng những cái đó mỗi ngày ở bên ngoài đánh giặc người bất đồng, bọn họ mệnh quý giá, cũng liền không có như vậy đại dũng khí mạo hiểm. Cố cửu tư thấy Phạm Hiên không có phản bác, liền nói tiếp, cuối cùng, bệ hạ cần thiết ở năm nay một lần nữa khôi phục khoa cử, quảng nạp hiện tài. lúc sau từng bước đổi đi cũ triều người. Mới có thể không chịu tiền triều người xưa chế ước. Cố cửu tư này đó nói chuyện, Phạm Hiên cười rộ lên, nhưng thật ra cái thông minh. Nói, hắn nhìn về phía quanh thân người, chư vị ai khen cảm thấy đâu. Phạm Hiên đã khen, mọi người tự nhiên liên tục khen ngợi, rồi sau đó đoàn người liền bắt đầu cụ thể thương nghị, những việc này như, như thế nào làm, ai tới làm. Thương lượng tới rồi buổi tối, đại gia lúc này mới rời đi, Cố cửu tư cùng Diệp Thanh Văn cùng nhau đi ra đại điện môn, chờ quanh thân không ai, Diệp Thanh Văn mới nói chu đại công tử trước kia vẫn luôn nghe nói ngươi là cái ăn chơi chắc táng hiện giờ mới phát hiện ngươi qua đi thật sự là dấu rốt. làm bá phụ chê cười cố cửu tư vội vàng khiêm tốn nói dị vãng là không hiểu chuyện hiện tại mới thông suốt trước kia là thật vụ về hiện giờ ngài muốn khảo cứu ta sách vở ta cũng là học không tốt diệp thanh văn cười cười hắn nhìn chân trời tinh tú chậm rãi nói người trẻ tuổi rất nhiều chuyện này đều phải chậm rãi học cựu tư bá phụ khuyên ngươi một câu con thỉnh bá phụ nói rõ cô cửu tư nghiêm túc thần sắc, cung kính thỉnh giáo, Diệp Thanh Văn đôi tay hợp lại ở trong tay áo, đạm nói, trên đời này người thông minh rất nhiều, tuổi trẻ thời điểm thông minh, luôn thích nói ra, nhưng lớn tuổi lúc sau liền phát hiện, chân chính thông minh, là không nói ra tới. Cô cửu tư nghe được Diệp Thanh Văn nói, châm mặc xuống dưới, Diệp Thanh Văn cười cười, ngươi cũng đừng để ý, ta chỉ là bá phụ y tứ, cửu tư minh bạch. Cô cửu tư mở miệng, tiếp theo lại là nói, chỉ là lời nói dù sao cũng phải có người tới nói chính là ngươi hiện giờ nói những lời này rất nhiều sự tất nhiên liền phải ngươi làm này đó đều là đắc tội với người sự ta sợ thái hậu một đảng từ nay về sau liền phải theo dõi ngươi diệp thanh văn thấy hắn thẳng thắn cũng không quẹo vào ngươi ta toàn vì dương châu nhân sĩ ngươi lại là thế an bạn tốt cửu tư nghe bá phụ một câu khuyên ngày sau loại này lời nói ít nói bá phụ cố cửu tư nghe lời này cười khổ lên ngài cho rằng hôm nay bệ hạ triệu ta tới là làm cái gì? Diệp thanh văn ngần người, theo sau liền nghe cố cửu tư nói, vậy hạ triệu ta, chính là tưởng ta làm một cây đao. Ta này đao nếu là không đủ sắc bén, vậy làm không được. Diệp bá phụ, ta không thể so thề an, hắn có ngài cho hắn lóc đường, ta lại là cái gì đều không có. Nay triều đình phía trên, chạm không chạm được, căn bản không phải xem ngươi đến không đắc tội người, mà là xem ngươi sau lưng đứng ai. Ngài xem này cả triều văn võ, tham ta liền không ai cố kỵ, nhưng ai tham thề an có phải hay không liền phải cố kỹ vài phần lưu xuân án này nếu không phải phát sinh ở ta trên người mà là thế an trên người sợ là từ lúc ban đầu bắt giữ hắn liền khó được quá nhiều hình bộ cái nào dám trực tiếp đến diệp phủ cửa bắt người bỏ tù không sợ bị ngự sử đài tham chết sao diệp thanh văn nghe lời này trầm mặc đi xuống cố cử tư cười khổ bá phụ người làm quan đều có bản thân lộ thế an huynh có thể trầm mặc nhưng ta lại là không có trầm mặc cơ hội ta nếu không nói nhiều lời nói Giờ này ngày này, sợ là ở chỗ này nhiều lời lời nói cơ hội đều không có. Bệ hạ muốn ta đương một cây đao, ta chỉ có thể làm một cây đao. Cây đao này làm tốt, mới sẽ không lại giống như nay sự. Ta hiểu được. Diệp thanh văn thở dài, hắn nhìn về phía không trung, trở về đi. Ngày mai ta làm người sửa sang lại hảo hồ sơ, ngày sau ngươi liền nên ra tới. Cố cửu tư cung kính hành lễ, lúc này mới rời đi. Hắn vẫn là phải về đại lao nghỉ ngơi, án tử vừa mới chuyển giao đến ngự sử đài. Làm bộ làm tịch cũng muốn trang một phen. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, nghe xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền sinh ra vài phần hữu quạng. Nếu có thể trầm mặc, ai không nghĩ trầm mặc. Nếu có thể an an ổn ổn đi phía trước đi, ai lại nguyện ý làm một cây đao. Nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Hắn cùng Diệp Thế An không giống nhau, hắn hiện giờ, chỉ có một người. Hắn trong lòng nghĩ, có chút hoảng hốt trở về Đại Lao, mới vừa một hồi đi liền thấy liễu ngọc như ngồi ở giam giữ hắn kia gian trong phòng giam chính phủng hắn ngày thường đọc kia bản địa đồ xem đến mùi ngon nàng vốn cũng cùng ngục tốt hơn đến thủ, hiện giờ ngục tốt thấy trong cung đối cố cựu tư thái độ chuyển biến tốt đẹp càng là làm liễu ngọc như tự do quay lại nàng nghe thấy tiếng bước chân bung thư tới giương mắt thấy cố cựu tư đứng ở cửa có chút ngây người nhìn nàng. nàng nhẹ nhàng cười ôn nhu nói đã về rồi ta cho ngươi mang theo hầm canh sấn nhiệt uống lên đi cố cựu tư nghe nhìn không được chậm rãi nở nụ cười hắn vội đi phía trước đi rồi vài bước đem người ôm vào trong ngực ta chung quy so với bọn hắn may mắn một ít hắn thấp giọng mở miệng liễu ngọc như có chút mở mịt cái gì cố cửu tư lại cũng không nói chuyện hắn bản thân trong lòng rõ ràng tuy rằng so ra kém diệp thế an đám người có trong nhà người quan tâm lót đường chính là hắn có liễu ngọc như a một trăm linh tám chương một trăm linh bảy liễu ngọc như là tới cấp cố cửu tư đưa ăn ngon này một phen lao ngục thai hương. Cố Cửu Tư mỗi ngày đều ở trong phòng giam lóc, hơn nữa Liễu Ngọc Như đưa cơm, lại là ước chừng béo một vòng. Cũng may hắn vốn dĩ cũng liền mảnh khảnh, như vậy béo chút cũng không có vẻ khó coi, ngược lại là gái đúng châu ngựa. Cố Cửu Tư ở trong cung nốc lâu như vậy, khi trở về vốn là có chút đói bụng, Liễu Ngọc Như liền thủ hắn, một mặt xem hắn ăn cái gì, một mặt nghe hắn nói trong cung chuyện này. Hắn là không có dịp ra những cái đó quý cũ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tự hự ăn mì sợi, không có nửa điểm dáng vẻ đang nói liễu ngọc như cười tủm tỉm nhìn hắn cảm giác như là khi còn nhỏ dưỡng quá một con tiểu bạch cầu an khởi đồ vật tới cao hứng thật sự an đến cao hứng còn sẽ ngừng đầu chiều ngươi gâu gâu kêu hai tiếng nay thiên hạ lại anh tuấn nhiều mưu nam nhân ở chung lâu rồi đều sẽ phát hiện người này tính trẻ con tính trẻ con lên cái gì soái khi tuấn lãng đều không có chính là lòng tràn đầy cảm thấy người này đang yêu cố cửu tư cùng nàng nói chiều đình thượng chuyện này nàng cùng cố cửu tư nói chính mình sinh ý thượng chuyện này Ta cũng không nghĩ mọi chuyện đều ôm ở trong tay, một người làm việc nhi luôn có hạn độ, ta đem đại mâm dựng hảo, giữ lại liền chính bọn họ làm là được. Không sợ làm không tốt. Cố cửu tư nhịn không được cười. liễu Ngọc Như lắc đầu, một người làm thập phần chuyện này, kia cũng chỉ là thập phần, nhưng nếu 10 cái người làm 8 phần chuyện này, đó chính là 80 phần. Không thể mọi chuyện đều nghĩ phải làm đến chính mình muốn thập phần, như vậy không được. Ta phát hiện người nữ nhân này cố cửu tư nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, sao như vậy có dạ tâm nghe được lời này liễu ngọc như mím môi còn không phải ngươi ăn quá nhiều ngươi không cần như vậy nói chuyện a cố cửu tư nghe lời này không phục chạy nhanh đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi lập tức nói ngươi tin hay không ta tin hay không ngươi cái gì liễu ngọc như dựa vào trên bàn nhìn cố cửu tư cười cố cửu tư nhìn liễu ngọc như bộ dáng sửng sốt một lát sau ho nhẹ một tiếng xoay đầu đi nhỏ giọng nói ngày mai ăn ít một nửa liễu ngọc như bị này hồi đáp làm đến ngẩn ngơ theo sau cười ra tiếng tới nàng dùng khăn che lại môi, sợ chính mình cười đến quá mức khoa trương. Cố Cựu Tư nhìn nàng cao hứng, chính mình cũng cao hứng. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát sau, Liễu Ngọc Như liền cần phải đi, nàng từ bên cầm cố Cựu Tư bản đồ, ôn hòa nói: ngươi này bản đồ ta cầm đi nhìn xem. Cố Cựu Tư lên tiếng, làm Liễu Ngọc Như cầm thư, liền đứng dậy đi rồi. Liễu Ngọc Như cầm quyển sách lúc sau, hướng trong phòng trên đường trở về liền vẫn luôn ở lật xem. Đây là nguyên bản Đại Vinh bản đồ, họa đến cực kỳ tinh tế, mỗi một cái hả. Mỗi một cái lộ, cơ hồ đều vẽ đi lên, liếu ngọc như một mặt nhìn họa, một mặt suy tư. Hiện giờ bọn họ ở đông đô bên này mễ, đều là từ vọng đô vận chuyển lại đây. Nàng lúc trước đang nhìn đều thời điểm, mua đất, an trí lưu dân, dùng làm lưu dân nhận thầu thổ địa biện pháp tới quản lý bọn họ, kết quả hiện giờ được mùa. Lương thực thu, tự nhiên liền phải nơi nơi bán, nàng quen thuộc đông đô, biết đông đô rồi rào. Vọng đô lương thực, nàng phí tổn giới bất quá 2 văn một đấu, ở đông đô lại là 10 văn. Nàng nghĩ lợi nhuận khả quan, hơn nữa lúc trước từ Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu thu lương thời điểm hao tổn không nghiêm trọng lắm, thế cho nên nàng sai lầm phán đoán, làm vọng đô lương thực đưa đến đông đô tới bán. Nhưng mà hiện giờ như vậy gần một nửa hao tổn, nếu thật sự vẫn luôn vận chuyển đến đông đô tới bán, phí tổn quá cao. Nhưng đông đô tiệm gạo đã khai đi lên, nàng cũng không thể ném đá trên sông. Nếu dựa theo nàng cùng diệp vận thương lượng, đem vọng đô mễ làm thành quý tộc mễ tới bán đảo còn miễn cưỡng có thể đem cái này cửa hàng khởi động tới nhưng lợi nhuận trước sau không đủ làm nàng vừa lòng nếu có thể đem phí tổn giang xuống ấn thì tốt rồi liễu ngọc như suy tư nàng nghĩ nghĩ lại nhìn nhìn bản đồ trên bản đồ con sông dày đặc có chút địa phương có con sông có chút địa phương không có liễu ngọc như tay xẹt qua có con sông địa phương theo hoa đi lên rồi sau đó liền phát hiện đều có ngọn nguồn ý thức được điểm này sau liễu ngọc như đột nhiên nhớ tới nàng có thể hay không chuyên môn quy hoạch ra một cái chỉ đi thủy lộ lộ tới đâu thủy lộ có lớn nhỏ chi phân có chút địa phương không thể hành thuyền lớn đây là thủy lộ một đại tệ đoan nếu nàng ở đường xá thượng thành lập kho hàng bên đường thiết lập tiệm gạo sau đó sông lớn dùng thuyền lớn sông nhỏ dùng thuyền nhỏ một đường bán lương thực gánh vác phí tổn đâu nghĩ đến đây liễu ngọc như đột nhiên có chút kích động nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện nếu nàng thật sự quy hoạch lộ tuyến thành lập kho hàng Kia vận chuyển cũng không nhất định cũng chỉ là lương thực, nàng còn có thể vận chuyển rất nhiều đồ vật. Mà mấy thứ này, ở hợp lý lộ tuyến quy hoạch hạ, có thể cực đại hạ thấp phí tổn, bảo đảm an toàn, gia tăng hiệu suất. Thậm chí còn nàng còn có thể đem này vận chuyển lộ tuyến công khai, chuyên môn cấp những cái đó tiểu thương ra sử dụng, chỉ cần giao cho bọn họ một bộ phận vận chuyển phí dụng, bọn họ phụ trách đem đồ vật một đường vận chuyển lại đây. Cái này ý tưởng còn tương đối thô thiện, nhưng Liễu Ngọc Như cũng đã minh bạch, nàng cái này thiết tưởng là ở phô một trường cực đại võng. Nếu nàng có thể nghĩ cách thông qua xây dựng kho hàng, thương đổi từ từ biện pháp hạ thấp vận chuyển phí tổn, gia tăng vận chuyển hiệu suất, tương lai vô luận bất luận cái gì sinh ý, nàng đều có thể làm được so người khác hảo. Liễu Ngọc Như trong lòng đại khái có một cái ý tưởng, về đến nhà sau, nàng lập tức đem Lão Hắc những người này gọi tới thương nghị, dò hỏi Lão Hắc nàng ý tưởng tính khả thi. Lão Hắc nghe xong lúc sau, trầm mặc một lát, theo sau nói, chủ nhân, ngươi cái này ý tưởng là cực hảo cũng là rất khó khó ở địa phương nào liễu ngọc như suy tư mở miệng lao hắc cấp liễu ngọc như nói chính yếu chính là thủy lộ cũng có thủy lộ môn đạo lúc trước ngài là quan phủ thuyền hơn nữa người đông thế mạnh liền không ai dám cản nhưng nếu là giống nhau thương đội ở thủy lộ thượng cũng là muốn giao hắn qua đường phí ngài muốn lộ như vậy một cái đi thuyền thương đội đầu tiên muốn cùng quan phủ đánh hảo quan hệ tiếp theo muốn cùng trên đường thủy trộm đánh hảo quan hệ chỉ là này hai việc liền rất khó khăn mà dư lại chủ yếu chính là tiền. Liễu Ngọc Như nghe lão Hắc nói, gật gật đầu, ta minh bạch. Bất quá chủ nhân lão Hắc nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, theo sau có chút do dự nói, những việc này nhi, đối người khác tới nói khó, nhưng đối ngài tới nói, đã có thể không tính khó khăn. Liễu Ngọc Như có chút mê mang, lão Hắc cười cười, ngài rốt cuộc cũng là cái quan phu nhân. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, không khỏi ngẩn người, một lát sau, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Những việc này nhi bên trong, Phiên thái nhất chính là cái gọi là quan hệ. Như thế nào cùng triều đình đánh hảo quan hệ, như thế nào cùng thủy trộm đánh hảo quan hệ, đây là khó nhất. Nhưng hôm nay nàng là quan thái thái, cố cửu tư ra tù lúc sau, đó là hộ bộ thượng thư, mà diệp thế an trong nhà lại ở ngự sử đài, chỉ cần nàng nguyện ý, nương cố cửu tư cùng diệp thế an những người này tên tuổi, đi hù dọa từng cái mặt quan viên, nơi nào còn có không cho mặt mũi đạo lý? Chỉ cần quan phủ bãi bình, thủy trộm đó là việc nhỏ, thủy trộm phần lớn cùng quan phủ có chút quan hệ. Làm quan phủ lên tiếng kêu gọi, kia cũng liền xong rồi. Nếu là không nghe lời, liền trực tiếp làm quan phủ mang theo binh mã thanh, liền là được. Liễu Ngọc Như hiểu được, ngược lại những mày, Lao Hắc không dám nói nhiều, một lát sau, hắn nghe Liễu Ngọc Như nói, chuyện này đừng nói đi ra ngoài, chờ thời điểm thích hợp, rồi nói sau. Lao Hắc ứng thanh, Liễu Ngọc Như liền làm Lao Hắc lui xuống. Lao Hắc lời nói, vừa lúc đánh thức Liễu Ngọc Như. Hiện giờ nàng làm sinh ý, cùng quan phủ liên hệ quá chặt chẽ. Ngày sau cha lên, người khác tổng hội hướng cố cửu tư trên người cha. Nàng đến vì cố cửu tư nhiều làm suy xét. Nàng suy nghĩ trong chốc lát sau, làm một nam tiến vào làm hắn đi tìm mấy cái quen thuộc đại vinh bản đồ người tới, làm cho bọn họ ba ngày nội cấp ra một cái ưu châu đến đông đô tuyến lộ, nhìn xem phân biệt ở nơi nào bên đường thiết trí kho hàng, có thể phí tổn thấp nhất, hiệu suất tối cao. liễu Ngọc như một mặt suy tư, một mặt đi trong phòng, xem chính mình chứng ngủ. Ngày thứ hai, ngự sử đài liền ở trong triều thượng thư điều tra rõ cố cựu tư vô tội là bị người hãm hại bọn họ đem lúc ấy sở hữu thủ vệ toàn bộ giam giữ xác định những người này qua đi cùng cố cựu tư không có bất luận cái gì lui tới là có người sai xử bọn họ hãm hại cố cựu tư phạm hiên đương triều tuyên bố cố cựu tư quan phục nguyên chức đại nhậm hộ bộ thượng thư phối hợp ngự sử đài điều tra rõ lưu xuân một án dựa theo ngự sử đài sổ con nay án khả năng liên lụy cực quảng vì thế từ phạm hiên trực tiếp tiếp quản sở hữu tấu trương trực tiếp trình lên phạm hiên kết quả này ra tới triều dã khiếp sợ từ triều đỉnh trung đi ra khi mọi người sắc mặt đều không quá đẹp trừ bỏ cố cửu tư cố cửu tư cùng diệp thế an thẩm minh chu diệp cùng nhau đi ra bốn người bận việc lâu như vậy rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi chu diệp nhìn cố cửu tư thở dài nói ngươi hiện giờ không có việc gì ta cũng yên tâm ngày mai ta liền khởi hành hồi vũ châu các ngươi đều tới đưa đưa ta đi cố cửu tư cười cười vậy ngươi chính là thác ta phúc có thể cùng tẩu tử nhiều ngốc một thời gian chu diệp cười khổ đảo cũng không nói gì hắn cùng tân uyển thanh cảm tình hảo như vậy phân cách hai nơi chỉ có mỗi năm ăn tết thời gian hồi đông đô tự chức thời gian có thể gặp một lần suy nghĩ một chút hai đều cao hứng không đứng dậy cố cửu tư thấy chu diệp khổ sở tức khắc chính thần sắc nghiêm túc nói đại ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tẩu tử đúng vậy diệp thế an cũng nói chu huynh ngươi không cần lo lắng chúng ta đều còn ở sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố người nhà. Ta nhưng thật ra yên tâm." Chu Diệp gật đầu, cũng không có nhiều lời. Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Minh la hét tầm ý phải cho Cố Cựu Tư đón gió tẩy Trần, chỉ là mới vừa đi đến cửa cung ngoại, liền thấy có một cái lam sam nô bộc đứng ở nơi đó, thấy Cố Cựu Tư đi ra, vội đi lên nói, "Chính là Cố Cựu Tư Cố đại nhân." Cố Cựu Tư nhướng mày, "Ngươi là?" "Nô tài Mã̃i Lục Vĩnh Lục đại nhân trong nhà nô bộc, phụ nhà ta đại nhân chi mệnh, thỉnh Cố đại nhân vừa thấy." Cố Cửu Tư dừng một chút, mọi người chờ mặc. Một lát sau, liền nghe Cố Cửu Tư quay đầu cùng ba người nói: "Chư vị, ta khả năng có một số việc muốn đi trước một bước. Đi thôi." Chu Diệp gật gật đầu, chính sự quan trọng. Cố Cửu Tư cáo biệt ba người, ngồi trên lục gia xe ngựa, xe ngựa một đường lung lay, mang theo Cố Cửu Tư tới rồi lục gia nhà cửa. Lục gia phòng ở tu sửa đến cực kỳ đơn giản, cùng cùng cấp bậc quan viên so sánh với, có vẻ thập phần thanh bẩn. Cố Cửu Tư đi vào lúc sau cung cung kính kính hành lễ cố cửu tư gặp qua đại nhân lục vinh đang ở luyện tự nghe được cố cửu tư nói hắn đầu cũng không nâng chào phung nói hiện giờ lão hủ bạch tý ìa chi thân coi như cái gì đại nhân cố thượng thư cất nhắc nghe được lời này cố cửu tư cũng không kỳ quái lục vinh từ quan nhất định là phạm hiên bảy mưu đặc kế hiện giờ hắn không thượng triều biết chính mình đại nhậm thượng thư cũng là bình thường hắn trầm mặc không nói chuyện lục vinh dương mắt nhìn hắn đạm nói nhưng thật ra cái trầm ổn nói, hắn dơ dơ lên cằm, cùng cố cửu tư nói, pha trà. Lời này nói được cực không khách khí, cố cửu tư đứng suy nghĩ một lát, liền ngồi xuống bên cạnh trà cụ trước mặt. Hắn kỳ thật không pha qua trà, hắn nhất quán không phải như vậy phong nhãn người, từ trước đến nay đều là mồm to uống rượu, pha trà những việc này nhi, phải làm diệp thế an tới làm. Nhưng không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, hắn gập gánh đổ ly trà, đặt ở lục vĩnh trước mặt, lục vĩnh nhìn thoáng qua chén trà, nhìn thoáng qua cố cửu tư, khinh thường nói. Người lớn lên hảo thật sự, trà nấu đến xấu thật sự. Cố cửu tư nghe, tưởng trực tiếp đem một ly trà đảo khấu ở lục vinh trên đầu. Nhưng hắn nhìn xuống, hắn bảo trì mỉm cười, không biết lục lao tìm ta lại đây, là có chuyện gì. Chuyện gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Lục vinh không cao hứng nói, ta hiện giờ ngồi ở chỗ này, không phải ngươi tìm hoàng thượng nói sao. Ngươi muốn hộ bộ thượng thư, muốn ta trong tay ngươi, muốn ta mang mang ngươi cho ngươi lót đường, ngươi cho rằng ngươi muốn là có thể muốn a? Lục Vĩnh càng giảng càng kích động, nước miếng bay tứ tung ở không trung. Cố Cửu Tư đứng ở tại chỗ, bảo trì mỉm cười. Lục Vĩnh chụp cái bàn chụp tay vịt, một mặt chụp một mặt nói: Ta và ngươi giảng toàn bộ hộ bộ ta ghét nhất hậu sinh chính là tiểu tử ngươi, có điểm tiểu thông minh ở vũng bùn hạt trộn lẫn, còn tưởng rằng chính mình lợi hại thật sự. Nếu không phải Chu Cao lãng che chở ngươi, ngươi chết một vạn thứ đều không đủ. Lục Lão, trà mau lạnh, Cố Cửu Tư cũng không khí, nhắc nhở nói: uống trà đi. Lục Vĩnh bị như vậy đánh gãy hoãn hoãn. Một lát sau, hắn cầm cái ly, đạm nói, lần này bệ hạ muốn ta lui, ta xem minh bạch, hắn là nhịn không nổi ta. Ta nếu không lùi, hắn ngày sau không hảo quản người. Ta lui, đi theo ta còn có một nhóm người, bọn họ đến có người che chở, cũng có cái nơi đi, bệ hạ cho ngươi làm bảo, làm ta đem người đều giao cho ngươi. Ta có thể đem người giao cho ngươi, chính là ta có mấy cái điều kiện. Nghe thế hộ, cố cửu tư nhịn không được cười. Lục lao hắn ngồi xuống, đều lúc này, Ngài còn cùng ta để điều kiện Lục Vĩnh sắc mặt cứng đờ Cố cửu tư dựa vào ghế dựa, Cả lơ phất phơ nét lên chân bắt chéo Câu được câu không gõ tay vịn, Hoàn toàn không giống cái quan viên Ngược lại giống cái ở trà lâu uống trà nói chuyện phiếm nhà giàu công tử Ngài người Cần thiết là có cái nơi đi Bọn họ đi theo ngài đứng đội Ngài đổ Không có ta che chở Bọn họ thực mau cũng liền đổ Bọn họ đều tan Ngài ở trong triều liền thật sự cái gì cũng chưa Nhưng ta không giống nhau Ngài cho ta những người này Ta chiêu số thuận một ít, ngài không cho ta những người này, bệ hạ hiện giờ muốn bắt ta đương đao, chu cao lãng bởi vì chu diệp quan hệ muốn che chở ta, ngự sử đài cũng bởi vì diệp thế an quan hệ cùng ta giao hảo, ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian chậm rãi kinh doanh chính mình người, ngài nói ngài có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Lục Vĩnh không nói chuyện, cố cửu tư uống ngụm trà, chậm rãi nói, điều kiện không nên ngài để, nên ta góp. Mới vừa rồi cho ngài đảo kia ly trà, là bởi vì ta đối ngài vẫn là thập phần kính trọng. Nghe nói ngài xuất thân từ phố phường, trong nhà không có bất luận cái gì bối cảnh, dựa vào chính mình một đường bỏ đến hôm nay. Nói thật, ngài không gì tài học, cũng không công danh, càng vô bối cảnh, năm đó quan đều là quên, chính là bệ hạ lại trước sau cảm thấy ngài có năng lực. Ngài người, ta muốn hay không đều có thể, chính là ta yêu cầu một vị lão sư. Lục Vĩnh Dương mắt xem hắn, cố kiểu tư bình tĩnh nói, mới có thể ta có, bối cảnh ta so ngài hảo chút, ta còn có tiền, chính là lục đại nhân, ta đích sắc kém một thứ. Ta không hiểu làm người, càng không hiểu làm quan. Lục Vĩnh nghe hắn nói, chậm rãi cười. Hắn hiểu được, cố Cửu tư cùng hắn lanh giáo, là như thế nào làm người thoải mái biện pháp. Phạm Hiên nhiều năm như vậy cảm thấy hắn hảo, thậm chí còn những người khác biết do hắn tham cũng không vì khó hắn, chủ yếu chính là ở chỗ, hắn sẽ là người. Vậy ngươi cho ta điều kiện là cái gì? Lục Vĩnh mở miệng, cố Cửu tư nghĩ nghĩ, ngài không phải thích tiền sao? Hắn đảm nói, ta tưởng ngài cũng có tiền. Ta tức phụ nhi sẽ kiếm tiền thật sự, ngài muốn hay không suy xét đem tiền giao cho nàng, làm nàng hỗ trợ kinh doanh. Lục Vĩnh. Cùng hắn muốn người, thỉnh hắn đương lao sư, điều kiện là làm hắn ra tiền cho hắn tức phụ nhi làm buôn bán. Loại này điều kiện chưa từng nghe thấy. Nhưng Lục Vĩnh nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, là ngươi phu nhân đem nàng kinh doanh sinh ý sổ sách cho ta một chút, ta suy xét suy xét. 109 chương 108. Cố cửu tư từ Lục Vĩnh trong nhà ra tới, đã là đêm khuya lục vĩnh ở trong nhà cơ hồ đem hắn thân tín đều cùng cố cửu tư giới thiệu một lần hai bên tiếp cái đầu cố cửu tư xem như đại khái hiểu biết bọn họ đại gia cùng nhau ăn cái cơm lúc này mới trở về liễu ngọc như được tin tức nói cố cửu tư đi lục phủ chỉ là nàng không nghĩ tới cố cửu tư sẽ ngốc lâu như vậy nguyên bản cho hắn thiết tiệc đón gió tẩy trần nghĩ từ từ hắn liền về nhà kết quả lại là một chờ chờ tới rồi đêm khuya liễu ngọc như an bài giang nhu đám người ăn trước Chính mình liền ở trong phòng nghiên cứu tiền cùng Thủy Lộ Sự. Nàng nếu bán lương, tu lớn như vậy một cái thương đội, tự nhiên ở cung lương thượng cũng muốn đuổi kịp. Này ý nghĩa nàng muốn mua càng nhiều thổ địa, chiêu mộ càng nhiều người, mà này mặt sau, đều là tiền. liễu Ngọc như tính tiền, chờ đến đêm khuya thời điểm, bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh, có người đưa cố cửu tư đã trở lại. Nàng vội đứng dậy đi, liền thấy cố cửu tư uống đến say khướt bị người đỡ trở về. Đỡ hắn tới người đều là nàng chưa thấy qua nhưng nhìn qua rõ ràng cũng không phải nô buộc, hẳn là cái gì quan viên cố cựu tư ở đại xây dưới còn cùng bọn họ chào hỏi hàm hồ nói vương đại nhân lý đại nhân đi thong thả liễu ngọc như vội vàng cũng là cùng đối phương nói lời cảm tạ đối phương cười cười cùng liễu ngọc như cáo biệt lúc sau tự hành lên xe ngựa rời đi liễu ngọc như đỡ cô cựu tư hướng trong nhà đi nàng trong lòng có chút không lớn vui vẻ nàng không thích cô cựu tư không trở lại ăn cơm chiều càng không thích hắn như vậy say khớp trở về nhưng nàng như cũng là khắc chế tính tình đỡ cố cựu tư trở về trong phòng cố cựu tư tay đáp ở nàng trên vai lại vẫn là nỗ lực chống đỡ chính mình tựa hồ là sợ đè nặng nàng hàm hồ hỏi ngươi ăn cơm xong không liễu ngọc như nghe được lời này trong lòng thoải mái chút người này tổng vẫn là nhớ mong nàng nàng ứng thanh tùy tiện uống lên chén cháo lấp bụng ngươi ăn qua đổ vật không ân ăn qua cố cựu tư bị nàng đỡ tới rồi trên giường hắn tựa hồ có chút mệt nằm ở trên giường thấp giọng nói còn uống lên thật nhiều rượu liễu ngọc như làm người đánh thủy tới cho hắn lau mặt hắn tựa hồ là có chút khó chịu nói chuyện đều có chút gian nan liễu ngọc như phân phó người nấu canh giải rượu cô cửu tư nằm ở trên giường thấp giọng nói ngọc như ta có phải hay không thực thảo người ghét ta như thế nào sẽ liễu ngọc như cúi đầu mọi người đều thích ngươi cũng không phải cô cửu tư đầu lưới có chút thắt, chỉ là các ngươi thích ta người thích ta thật nhiều người đều chán ghét ta đặc biệt là ta hiện tại phải đắc tội rất nhiều người. Cố Cửu Tư chậm rãi nói, ta sẽ không thổi phồng người, cũng sẽ không cùng người ở chung, tính tình còn đại. Ai cùng ngươi nói này đó? Liễu Ngọc Như nhíu mày, có chút không cao hứng. Cố Cửu Tư mở mắt, nhìn màn dương đỉnh, chậm rãi nói, Lục Vinh nói, ta phải cho chính mình lưu điều đường lui. Ta cảm thấy hắn nói được cũng không sai, ta không thể vẫn luôn khinh cuồng đi xuống. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, tay dừng một chút. Cố Cửu Tư bắt đầu nôn khan. Liễu Ngọc Như vội vàng làm người cầm ống nổ tới, Cố Cửu Tư ở nôn khan vài lần sau, đột nhiên ghé vào trên giường, hơn phân nửa thân mình bỏ qua đi, ôm ống nổ nôn mửa ra tiếng tới. Hắn tựa hồ là khó chịu cực kỳ, Liễu Ngọc Như chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này, nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, nhìn làm người đau lòng. Liễu Ngọc Như trong lòng cũng không biết là như thế nào, liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, nàng nhẹ vô về Cố Cửu Tư bối, chờ Cố Cửu Tư phun xong rồi, nàng lại dùng ướt khăn thế hắn trà lau sạch sẽ mặt cố cửu tư nằm ở trên giường lôi kéo nàng thấp giọng ngâm ngữ ngọc như ta khó chịu liễu ngọc như nằm hắn tay chậm rãi cầm hắn ôn hòa nói canh giải rượu một lát liền tới cố cửu tư không nói chuyện nữa hắn nằm ở trên giường đã lâu sau hắn đột nhiên nói ngọc như ta lập tức phải làm hộ bộ thượng thư ta biết liễu ngọc như cười khẽ lên hôm nay vốn đang cho ngươi làm yến cho ngươi đón gió tẩy trần đâu cuối cùng là đi qua hắn mở mắt ra trong mắt thần sắc có chút mờ mịt Này đó thời gian kỳ thật ta sợ thật sự, ta trước kia cảm thấy chính mình đặc biệt có năng lực, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy, chính mình kỳ thật không có gì năng lực. Ngươi không có giết người, nếu yêu cầu ngươi sát, liền có thể có chứng cứ chứng minh ngươi giết người. Ở quyền thế trước mặt, nơi nào có cái gì công chính đang nói. Ta làm ngươi chịu khi dễ. Hắn sờ soạng, đem nàng đôi tay hợp lại ở ngực, nhắm hai mắt lại, khàn khàn cường điệu phục một lần, ta làm ngươi chịu khi dễ. Cựu tư, xảy ra chuyện lâu như vậy. Đây là hắn lần đầu đối nàng toát ra mềm yếu. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn thực chấn định, bày mưu lập kế. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, cố cửu tư bỏ tù chuyện này không chỉ là đánh sâu vào đến nàng, làm nàng cảm thấy chính mình vô năng, kỳ thật cũng đánh sâu vào tới rồi cố cửu tư. Bọn họ hai bên đều là trong lòng hoảng đến muốn chết, lại còn làm bộ trở thành đối phương dựa vào. Liễu Ngọc như minh bạch loại cảm giác này, nàng nhìn trước mặt người cao mày, đem nàng đôi tay che ở trong ngực. Sau một hồi, nàng mới nói, cho nên... Hôm nay ngươi đi cùng người uống rượu, ta sẽ hướng lên trên bỏ cố cửu tư tựa hồ là có chút mệt nhọc, thanh âm đều có chút thay đổi, bỏ đến ai đều không thể khi dễ ngươi vị trí đi. Ngọc Như hắn nghiêm túc nói, ta lập tức, liền 20 tuổi, ta trưởng thành, không nên tùy hứng. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng hầu hạ cố cửu tư uống lên canh giải rượu, sau đó cởi quần áo. Ban đêm nàng nằm ở hắn bên người, nghe bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi, đã lâu sau, nàng nghiêng đi thân, vươn tay ôm lấy hắn, ta còn là thích ngươi tùy hứng. Nàng thấp thấp ra tiếng, nhưng cố cửu tư ngủ cũng nghe không thấy. Cố cửu tư một giấc ngủ tỉnh, đau đầu thiếu rất nhiều. Hắn tỉnh lại, liễu ngọc như đã tỉnh, mang theo nô tỳ tự mình cho hắn mặc quần áo. Cố cửu tư có chút thấp thỏm, nhìn liễu ngọc như giúp hắn ăn mặc ngay lưng, hắn nghiêm túc nói, hôm qua nhi tân nhận thức một đám đại nhân, lần đầu tiên gặp mặt kính rượu, người nhiều chút, ta ngượng ngùng tự tiệt, ngươi đừng nóng giận. Liễu ngọc như nghe được hắn nhận sai. Không khỏi cười cười, nàng dương mắt liếc hắn một cái, rồi nói, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Ngươi là vì chính sự nhi, lòng ta rõ ràng. Chỉ là về sau A Liếu Ngọc như thế hắn sửa sang lại quần áo, ôn nhu nói, đừng như vậy thật thành uống nhiều như vậy, thương thân thể. Ngài chính là cố thượng thư Liếu Ngọc như dương mắt, cười tủng tìm nói, là có thân phận người, nhưng đến có điểm cái giá. Lời này đem cố cửu tư cho cười, hắn đem người vớt đến trong lòng lực, thấp giọng nói, ngươi nói ta nghe ngươi kêu cố thượng thư. Như thế nào liền cảm thấy ngươi này miệng nhi như vậy ngọt đâu. Liễu Ngọc Như biết hắn đây là sáng tinh mơ chơi lưu manh, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đẩy hắn nói, "Chạy nhanh thượng triều đi." Cố Cửu Tư cúi đầu hôn nàng một ngụm, lúc này mới rời đi, đi ra môn thời điểm nhớ tới, cùng Liễu Ngọc Như nói, "Nga, Ngọc Như, ngươi thiếu tiền sao?" Liễu Ngọc Như ngẩn người, theo sau quyết đoán gật đầu, "Thiếu." Cố Cửu Tư cười cười, "Vậy ngươi đem hoa dung sổ sách cho ta một chút, ta cho ngươi giới thiệu cái thần tài." cố cửu tư nói xong liền rời đi đi liếu ngọc như sửng sốt một lát sau đột nhiên cùng phía sau ấn hùng nói ta cảm thấy hôm nay cô ra đặc biệt anh tuấn ấn hùng có chút bất đắc dĩ phu nhân ngài đây là ai cho ngài tiền ngài liền cảm thấy ai anh tuấn đúng không cũng không phải liễu ngọc như nghiêm túc nói tỉ như diệp đại ca có cho hay không ta tiền ta đều cảm thấy hắn là cực kỳ anh tuấn diệp thế an lên xe ngựa nhịn không được đánh cái hắt xì cố cửu tư buổi sáng nói cho nàng giới thiệu thần tài Liễu Ngọc Như cũng không tha chậm, sớm liền chuẩn bị tốt sổ sách, thuận tiện đi nhìn nhìn tiệm gạo tình huống. Hiện giờ tiệm gạo đều là Diệp Vận Quảng, Liễu Ngọc Như chỉ điểm nàng lúc sau, nàng liền bắt đầu cùng Vân Vân thỉnh giáo, rồi sau đó suy một ra ba. Đầu tiên là cấp Mễ đặt tên kêu Thần Tiên Hương, rồi sau đó nàng đi liên hệ trong cung người, đem mẹ đưa vào Ngự Thiện phòng, làm Phạm Hiên đến một ngụm. Phạm Hiên một ngụm liền nhận ra tới là vọng đô Mễ, đương trưởng thi hưng quá độ, chuyên môn viết một đầu thơ tới khen ngợi này Mễ vì thế mấy ngày nay vọng đô trên dưới trên làm dưới theo quan gia sôi nổi tới mua này thần tiên hương trở về nếm thử diệp vận vì quảng chi tiêu lộ còn đương trường bắt đầu thi ăn ở cửa giá nổi to đương trường nấu một nồi nồi cơm tới thi ăn nàng chuẩn bị hoa tiêu cơm dâu vương cơm hoẹ hoa cơm hoa quế cơm từ từ miễn phí thi ăn lại hạn lượng mua sắm hơn nữa quan gia nhiệt đoạn hiện giờ này thần tiên hương mễ đã trở thành đông đô đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị đồ vật nguyên bản sáu phần hương mễ Đại gia mỗi ngày vô đội mùa, cũng liền biến thành thập phân hương. Thậm chí còn mới bắt đầu bán không có mấy ngày, Diệp Vận liền đã yêu cầu thêm hóa. Bởi vì hoa dung ổn định cùng thần tiên hương nhật bán, Liễu ngọc như tiền mặt lưu cũng còn tính dư giả. Nàng sáng sớm tra song trướng, từ tiểu lầu ra tới khi, trong lòng rất là cao hứng, đi rồi không vài bước, nàng liền nghe được một cái hơi có chút quen thai thanh âm nói, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cố phu nhân.